Xấu. Hơn nữa đối phương hiển nhiên sớm có dự mưu, từng bước một đều tính hảo, như thế như vậy thế tới rào rạn, xem ra hôm nay không thể thiện hiểu rõ. Sư phụ tiểu cẩm có chút kinh sợ mà bị rêu lan chi cầm tay. Thần y dì cốc những đệ tử khác sắc mặt cũng đều trắng, không rõ bọn họ thần y dì cốc đến tuột cùng là đắc tội người nào, hiện giờ đều bị bức cho phải rời khỏi đông lôi, vẫn là không chịu buông tha bọn họ. Một trăm nhiều người đối hơn một ngàn người, nói đúng ra không nên tính thượng thần y dì cốc những cái đó nữ đệ tử. Hẳn là mấy chục cá nhân đối hơn một ngàn người, võ công lại cao cũng là song quyền khó địch bốn tay, hốn hổ trừ bỏ vân vua ở ngoài, hàn nguyệt sơn trang cao thủ võ công cũng cũng không có cao đến có thể lấy một địch trăm nông nỗi. Nếu chỉ có vân vua chính mình nói, chưa chắc không thể diệt những người này, chính là hiện giờ hắn còn có rất nhiều yêu cầu bảo hộ đệ tử, võ công lại cao cũng là phân thân thiếu phương pháp. Một hồi ác chiến gần ngay trước mắt, chạm vào là nổ ngay. Trước hết xuất hiện nữ nhân kia đã thối lui đến hắc y gì nhân ở ngoài lạnh lùng cười lớn tiếng nói, sắc. Này phiến Đông Lôi quốc vô danh rừng cây, nhất định phải ở cái này ban đêm máu chảy thành sông thi cốt thành đồi. Tựa hồ cũng không có trải qua bao lâu, trong rừng cây lại lần nữa quy về một mảnh tĩnh lặng, u ám bóng đêm dưới, có thể nhìn đến trên thân cây từng mảnh huyết sắc, có thể nhìn đến trên mặt đất tùy ý chảy xuôi máu loãng, cùng với tàn chi đoạn tí Chỉ là hạ lệnh bắt đầu giết chóc nữ nhân kia, hiện giờ rốt cuộc cười không nổi. Đúng vậy, nàng con sống, nhưng là là người sống sót duy nhất. Bởi vì bị nàng hạ lệnh vây công thần y quốc đệ tử kia gần ngàn sát thủ, tựa hồ bất qua trong chốc lát, đã bị tàn sát sạch sẽ. Vân vô gắt gao nắm trong tay trường kiếm cũng không có nhiễm một tia máu tươi. Hàng Nguyệt Sơn Trang một các cao thủ canh giữ ở thần y quốc đệ tử chung quanh, đều cầm vũ khí, lại từ đầu đến cuối không có động qua tay. Bởi vì bọn họ căn bản là không có cơ hội động thủ. Liên ở nữ nhân kia sát tự xuất khẩu thời điểm, lệnh nhân tâm kinh run sợ giết chóc đột nhiên liền bắt đầu có thể dự kiến gian nan chiến đấu lại căn bản là không có xuất hiện, bởi vì có mặt khác một nhóm người từ trên trời giáng xuống, phảng phất giết chóc máy móc giống nhau, ở kia gần ngàn cái hắc y -hệ nhân bên trong xuyên qua, nơi đi qua huyết nhục bay tứ tung, kêu rên khắp nơi. Đó là 18 cá nhân, 18 cái mang mặt nạ nam nhân. Liên như vậy đột nhiên xuất hiện, đại khai sát giới lúc sau liền lại lần nữa hư không tiêu thất không thấy bóng dáng, chỉ có đầy đất máu tươi cùng thi thể chứng minh bọn họ xuất hiện quá. Mà kia gần ngàn danh cái gọi là sát thủ ở cáo biệt thế giới này phía trước đều may mắn kiến thức tới rồi cái gì mới là chân chính sát thủ ám dạ 18 sát bị dọa choáng váng nữ nhân kia đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng sắc mặt cũng trắng bệnh tới rồi cực điểm cường chống cơ hồ đứng không vững thân thể xoay người liền phải đảo tẩu mà xuống một khắc một thanh trưởng kiếm từ nàng sau lưng đâm thủng ngực mà qua nàng quay đầu lại liền thấy được cái kia đầy đầu chỉ bạc nam nhân ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng vân vô dâm lên trên mặt đất thi thể cùng máu tươi liền như vậy từng bước một đi qua đi. Từ nữ nhân kia trên người nổ xuống chính mình trường kiếm, nhìn nữ nhân kia ngã xuống đất mất mạng, trở thành đầy đất thi thể chung nhất hoàn chỉnh một khối. Nôn. Thân y dịp cốc nữ đệ tử đại bộ phận đều thực tuổi trẻ, nơi nào gặp qua bực này vùng tàn trường hợp, rất nhiều thậm chí đời này đều không có gặp qua người chết. Hiện giờ nguy cơ giải trừ, trong lòng buông lòng liên nước chế không được từng trận nôn ý, sắc mặt cũng là một cái so một cái bạch, ngay cả tuổi dài nhất diêu lan chi sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Bởi vì ám giả 18 sát ra tay quá nhanh quá hung tàn, đừng nói bọn họ, chỉ sợ đại bộ phận người chính mắt nhìn thấy đều sẽ đã chịu không nhỏ kinh hách. Mà không bị dọa đến đại khái cũng liền Vân Vô cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang người. Hàn Nguyệt Sơn Trang mang đội người đi đến Vân Vô trước mặt cung kính mà nói, Vân Cốc Chủ, chúng ta không bằng suốt đêm lên đường, đến tiếp theo tòa thành lại nghỉ ngơi như thế nào. ân, làm phiền chư vị. Vân Vô khẽ gật đầu, phân phó các đệ tử đều đánh lên tinh thần thu thập đồ vật mau rời khỏi nơi này. Thật là nên mau rời khỏi, bởi vì nơi này người bình thường căn bản là đã không đi xuống. đây đất thi thể, trong không khí dày đặc mùi máu tươi làm người buồn ôn. đương thần y dưới cốc người đi xa, này phiến rừng cây lại lần nữa quy về tĩnh lặng, tới rồi mau hừng đông thời điểm mới có một người giống như lơ đắng mà từ nơi này trải qua, nhìn đến trước mắt nhìn thấy ghê người một mảnh huyết hồng, sắc mặt đại biến bước nhanh rời đi. Ở trong rừng cây xuất hiện quá người kia là đông phương hồng thuộc hạ. Mà hắn lúc này đang ở hướng Đông Phương Hồng bẩm báo chính mình tận mắt nhìn thấy thảm trạng. Đều đã chết. Đông Phương Hồng thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Là, không ai sống sót, thần y cốc người đã vào thành, nhân số cùng nguyên lai giống nhau, cũng không có người bị thương. Cái này thuộc hạ trong giọng nói toàn là không thể tin tưởng. bổn cung đã biết, tùy bổn cung hồi cung, đem ngươi chứng kiến đúng sự thật bẩm báo cấp phụ hoàng là được. Đông Phương Hồng nói đã mặt vô biểu tình mà đứng lên đi ra ngoài. Đêm qua rừng cây chặn giết thật là Đông Phương Hồng bất tích. Đông Phương Hùng mệnh lệnh hắn không thể không từ, thậm chí còn tỉ mỉ thiết hạ một cái hoàn hoàn tương khấu phải giết chi cục. Có thể nói, nếu đêm qua không có ám giả 18 sát xuất hiện nói, thần y lý cốc người thật sự rất nguy hiểm, bởi vì Đông Phương Hồng phái ra chính mình tỉ mỉ huấn luyện gần ngàn danh tinh binh đi đường sát thủ. Chỉ là kết quả là, bất khám một kích. Đông Phương Hồng không biết hắn hẳn là cảm thán chính mình người quá yếu vẫn là cảm thán đối phương quá cường. Tóm lại, Lần này sự tình vốn là không phải hắn buồn ý, làm được hiện giờ loại trình độ này ở hắn xem ra cần thiết lập tức thu tay lại, lại đến một lần chỉ sợ không chỉ có kết quả sẽ không thay đổi, còn dễ dàng đem hỏa dẫn tới hắn trên người, như vậy thì mất nhiều hơn được. Cho nên Đông Phương Hồng hạ quyết tâm phải về Đông Lôi Đô Thành đi, đến nỗi thần y cốc nhân ái đi đâu đi đâu, Đông Phương Hồng cảm thấy ngăn không được, cũng liền không chuẩn bị lại uổng phí sức lực. Tiểu Liên, ngày hôm qua cứu chúng ta chính là trong truyền thuyết ám dạ 18 sát sao. Ở khách điếm nghỉ ngơi qua sau, Tiểu Cẩm sắc mặt rốt cuộc không có như vậy khó coi. Khẳng định là, Tiểu Liên chắc chắn mà nói, 18 cái như vậy lợi hại sát thủ, còn cứu chúng ta, tuyệt đối là ám lâu người. Đây đều là lấy thiếu chủ phúc khí. Tiểu Cẩm thập phần cảm kích mà nói, đích xác như thế, hiện giờ người trong thiên hạ đều biết Hàng Nguyệt Sơn Trang cùng thần Y Y cốc có một cái cộng đồng thiếu chủ Kiều Thanh, mà Kiều Thanh vẫn là ám lâu lâu chủ phu nhân cùng nhiều quốc Thái Hậu Nương Nương. Cho nên bọn họ thần y dí cốc người không thể ở đông lôi đãi mới muốn đi nghiêu cốc, hơn nữa dọc theo đường đi còn có hàng nguyệt sơn trang người nơi chôn chiếu ứng, ra nguy hiểm thời điểm liền có ám lâu hung tàn sát thủ ra tới bảo hộ bọn họ. Loại cảm giác này, tuy rằng ở đêm qua cái loại này thời điểm thực sự rất là doa người, nhưng là hiện tại ngấm lại, thật sự thực làm người an tâm a. Chờ về sau tới rồi nghiêu cốc, liền có nghiêu cốc hoàng thất che chở, còn có hàng nguyệt sơn trang cùng ám lâu chiếu ứng, muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền. Còn có lợi hại nhất sát thủ che chở, quả thực không cần quá phong cách. Vân Vô đang ở trong phòng cho chính mình chữa thương. Tuy rằng lực bị đêm qua đứa bé kia cấp đâm bị thương, bất quá miệng vết thương cũng không phải rất sâu, nhưng là truy thủ thượng có kích độc, cho nên muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian. Bất quá này đối y Tiên Vân Vô tới nói đều không phải cái gì vấn đề, ở bị thương chi sơ cũng đã kịp thời cầm máu, còn ăn vào giải độc thuốc viên. Hiện giờ miệng vết thương đã chính mình thượng gói thuốc chất hảo, độc tố cũng đều rửa sạch sạch sẽ. Chỉ chờ miệng vết thương hoàn toàn khép lại là được Nghĩ đến đêm qua đột nhiên từ trên trời Giáng xuống kia 18 cái sát thủ Vân vô hận không thể giờ phút này Dài quá cánh bay trở về Kiều Thanh bên người Hắn đối Kiều Thanh luôn là thực cái nấy Mà Kiều Thanh lại trước nay Không có biểu hiện ra chính mình bị cái gì bị khuất Hoặc là nói Vân vô có cái gì Thực xin lỗi nàng bộ dáng. Vân vô ngẫm lại Chính mình cho Kiều Thanh thật sự quá ít quá ít Mà Kiều Thanh cho hắn đồ vật Lại quá nhiều quá nhiều Lúc trước ở Thịnh Dương thành đoạn thời gian đó là từ tố tâm sau khi chết, Vân Vô khi cách 20 năm mới rốt cuộc được đến An Bình cùng hạnh phúc. Có thể nói, Tiểu Thanh tiếp nhận Vân Vô, cho Vân Vô một cái chân chính ra. Cho nên ở thần Y Ghi Cốc còn chưa xảy ra chuyện thời điểm, Vân Vô cũng đã suy nghĩ muốn đem thần Y Ghi Cốc rời hướng Nghêu Quốc, bởi vì hắn thật sự luyến tiếp rời đi chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại. Hiện giờ liền đang đi tới Nghêu Quốc trên đường, mà này dọc theo đường đi khả năng gặp được phiền toái, Tiểu Thanh phản phất sớm đã đều nghĩ tới. Có hàng Nguyệt Sơn trang nơi trôn Thần y dĩ cốc đệ tử mới có thể ở sở hữu hết thể hóa thành cho tàn lúc sau, như cũ áo cơm mua yêu, không chỉ có cái gì cũng không thiếu, hơn nữa ăn xuyên dùng đều là tốt nhất, dọc theo đường đi còn có hàn nguyệt sơn trang nhân vi bọn họ này đó không thường bên ngoài đi lại đệ tử chuẩn bị hết thảy, Mà ở gặp được nguy hiểm thời điểm, thế nhưng có ám giả 18 sắt từ trên trời giáng xuống tới bảo hộ bọn họ. Đừng nói đối với thần y dĩ cốc đệ tử, ngay cả đối với vân vô tới nói, đây đều là chưa từng có quá thể nghiệm. Tuy rằng đã từng là cùng long thiên giả tề danh thiên hạ tứ đại cao thủ chi nhất, nhưng là vân vô cũng chỉ là nghe nói qua ám giả 18 sát uy danh, chưa từng có chính mắt nhìn thấy quá. Hiện giờ gặp được, trong lòng chấn động không thôi. Mà lần đầu tiên nhìn thấy ám giả 18 sát ra tay, thế nhưng là vì bảo hộ chính mình cùng chính mình đệ tử, này đối vân vô tới nói càng là tuyệt đối không thể tưởng được. Mà vân vô rất rõ ràng, mặc kệ là Hàn Nguyệt Sơn trang người, vẫn là ám lâu người, kỳ thật đều là kiểu thanh người. Tuy rằng Kiều Thanh không ở, nhưng là bọn họ này một đường đi tới sở hữu hết thảy, ăn, mặc, ở, đi lại cùng với An Toàn, đều sớm đã bị nàng an bài hảo. Vân vô trong lòng cảm động lại kiêu ngạo. Dọc theo đường đi hắn đã nghe được quá nhiều thần y di cốc các đệ tử ở nghị luận bọn họ thiếu chủ, mà trong giọng nói đều không ngoại lệ đều là ca ngợi cùng sùng bái. Vân vô thậm chí cảm thấy, ở này đó đệ tử trong lòng, hắn cái này cốc chủ quang mang đều đã bị thiếu chủ cấp che giấu. Đây là làm Vân Vô cảm thấy thực sung sướng một việc. Tiếng đập cửa vang lên, đánh gãy Vân Vô suy nghĩ. Hắn mặc tốt vì chưa thương cởi quần áo, đi qua đi mở cửa, liền nhìn đến Diêu Lan Chi đứng ở cửa. Vào đi. Vân Vô nghiêng người làm Diêu Lan Chi đi đến. Hai người ngồi xuống lúc sau, Diêu Lan Chi nhìn Vân Vô khó nén quan tâm hỏi, cốc chủ thương thế có hay không trở ngại? Không ngại, ít ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Vân Vô khẽ lắc đầu nói. Bất quá hai câu lời nói lúc sau. Không khí lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Hai người đều không phải nhiều lời người, tuy rằng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có sư huynh muội tình nghĩa, nhưng là muốn nói chân chính giao lưu, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Vân vô ít lời xa cách, Diêu Lan Chi tuy rằng tâm mộ Vân vô, nội tâm lại trước sau bởi vì kia phần kiêu ngạo cùng tự tôn không chịu chủ động bán ra một bước, cứ như vậy một bừng tỉnh đã qua ba 40 năm. Lần này ít nhiều thiếu chủ, Diêu Lan Chi mở miệng lại là nhắc tới Kiều Thanh, nàng đương nhiên cũng rất rõ ràng. Này một đường đi tới bọn họ có thể bình an Không có việc gì sở dựa vào đều là ai Đúng vậy Nghe được Diêu Lan Chi nhắc tới Kiều Thanh Vân vô đột nhiên lộ ra một cái tươi cười Ý cười thẳng tới đáy mắt Thanh nhi là cái thực tốt hải tử Là độc nhất vô nhị tốt nhất Vân vô trên mặt tươi cười Diêu Lan Chi đã gần 20 năm không có gặp qua Mà thượng một lần nhìn thấy Vẫn là Vân vô đột nhiên hoàn hồn y cốc nói hắn tìm được rồi một cái ô yếm nữ tử Đã thành thân thời điểm Diêu Lan Chi trong lòng hơi sáp Trong tay nắm một cái bình xứ trung quy vẫn là không có lấy ra tới, thức mau cùng vân vô cáo tử đi trở về. Trở lại chính mình phòng, Diêu Lan Chi dơ tay nhìn trong tay cái kia tinh xảo bình xứ, cười khổ một tiếng đặt ở trên bàn. Đó là nàng chính mình làm chữa thương dược, ngay cả vân vô đã từng đều khen quá nàng ở chế dược phương diện thiên phú dị bẩm. Nguyên lai dược đều ở thần y dị cốc trong trận lửa lớn kêu hóa thành cho tẫn, này vẫn là Diêu Lan Chi tới rồi bên này lúc sau một khắc cũng chưa nghỉ ngơi chuyên môn cấp vân vô lại lần nữa làm chỉ là trung quy vẫn là không có thể đưa ra đi. nhìn trên bàn còn có chút tán loạn dược liệu, Diêu Lan Chi động thủ giống nhau giống nhau mà thu thập lên, đều thu thập hảo bỏ vào chính mình trong bao quần áo thời điểm. bất kỳ nhiên nhớ tới Khang Bình Thành cái kia kêu, kêu Trang nghiêm nam nhân, ngày đó Trang nghiêm liền dẫn theo một cái cực đại tay nải xuất hiện ở Diêu Lan Chi trước mặt, nói bên trong là hắn phân phó thuộc hạ từ Khang Bình Thành các hiệu thuốc mua tới dược liệu, bởi vì không hiểu, cho nên mỗi loại đều mua không ít, cũng thật là không hiểu. Bởi vì Diêu Lan Chi sau lại sửa sang lại những cái đó dược liệu thời điểm, phát hiện còn có vài loại chuyên môn cấp nữ tử an thai dược vật, còn có một ít căn bản không thể xem như dược liệu đổ vật. Đem cái kia trang chữa thương dược bình xứ cũng bỏ vào trong bao quần áo, Diêu Lan Chi hơi hơi nhắm mắt lại, thật sâu mà hít một hơi, lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, lộ ra một cái thanh thiện ý cười. Kỳ thật nàng sớm nên thanh tỉnh, hoặc là nói ở nàng sâu trong nội tâm, sớm đã buông xuống đối vân vô kia phân quyền luyến. Chỉ là nhiều năm dưỡng thành thói quen, luôn là không tự chủ được mà muốn chú ý vân vô. Mà Diêu Lan Chi cũng không phủ nhận, tại đây trong đó nổi lên quan trọng tác dụng người, chính là cái kêu kêu trang nghiêm nam nhân. Cũng không phải Diêu Lan Chi thích trang nghiêm, mà là trang nghiêm nhất thời xúc động cử chỉ, tuy rằng vạch trần Diêu Lan Chi vết sẹo làm nàng đau lòng, nhưng là đau qua sau rốt cuộc có dung khí tới đối mặt chính mình, đối mặt vân vô, đối mặt nàng nhiều năm như vậy bí ẩn kia phân cảm tình. Bung đi! Kỳ thật trong sinh hoạt còn có rất nhiều người khác cùng sự đáng giá chính mình đi chú ý đi quan tâm, mà Diêu Lan Chi có thể nhìn ra tới, vân vô cùng kiểu thành tương nhận lúc sau, cả người đều không giống nhau, phản phất một lần nữa sống lại đây. Liên tính không thể nào ở bên nhau, nàng cũng hy vọng vân vô có thể vui vẻ vui sướng, mà nàng biết, kia phân vui vẻ vui sướng vân vô hiện giờ đã mất mà tìm lại. Bởi vì phía trước đều bị không nhỏ kinh hách, cho nên vân vô trực tiếp phân phó đi xuống, ở trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày một đêm. Chờ ngày hôm sau lại khởi hành, mà đến ngày hôm sau chẳng vạng, bọn họ hẳn là là có thể ra đông lôi địa giới, vào nghiêu quốc lúc sau tương đối liền sẽ an toàn rất nhiều. Lúc chẳng vạng, một trận rồn dập tiếng vó ngựa ở khách điếm cửa ngừng lại, một người cao lớn nam nhân xuống ngựa, hướng khách điếm phía trên nhìn thoáng qua, khỏe môi hơi câu bước đi tiến bảo. Lúc này thần y dịch quốc người đều ở khách điếm trong đại sảnh dùng cơm, cũng cơ bản không có khác khách nhân, vân vô cũng cùng các đệ tử ngồi ở cùng nhau an tinh Tiểu Cẩm trong lúc Lơ đã ngẩng đầu nhìn đến cửa tiến vào một người cao lớn nam nhân, trực tiếp thanh âm vang dội mà tới một câu: "Sư phụ ngươi mau xem, Trang đại thúc tới." "Trang đại thúc tới? Cái này không gì, là Trang Nghiêm tới không sai, chỉ là Tiểu Cẩm, câu kia sư phụ ngươi mau xem liền nháy mắt nhiều không ít khác ý vị, Trang Nghiêm bước chân một đốn, ánh mắt tinh chuẩn mà dừng ở Tiểu Cẩm bên cạnh cái kia bạch y, y, y nữ tử trên người, nháy mắt tươi cười liền thẳng tới đáy mắt. "Trang huynh đệ, sao ngươi lại tới đây?" Vân Vô đứng dậy hỏi Trang Nghiêm. Vân Cốc chủ ngồi, không cần cùng ta cái này thôi nhân khách khí." Trang Nghiêm cười nói, "Thiếu chủ điều ta hồi Niêu Quốc làm việc, kế tiếp chúng ta liền một đường đồng hành." Trên thực tế là, Trang Nghiêm thập phần trắng ra mà cùng Tiểu Thanh xin chỉ thị nói hắn coi trọng thần Y Cốc Diêu trưởng lão, hỏi có thể hay không hồi Niêu Quốc đi công tác. Nay thuộc về hỉ sự phàm chủ, Tiểu Thanh nhìn đến Trang Nghiêm giữa những hàng chữ lộ ra tùy tiện tin, trực tiếp cười nói hai chữ chuẩn. Tin tức đưa đến Khang Bình thành thời điểm, Trang Nghiêm sớm đã đem bên kia sự vụ đều an bài hảo, cơ hội là gấp không chờ nổi mà hướng tới bên này đuổi theo lại đây, ở vân vô đoàn người còn không có ra đông lôi thời điểm đã bị hắn đuổi theo. Nếu như thế, kia Trang huynh đệ liền cùng nhau ngồi xuống dùng cơm đi. Nghe được Trang Nghiêm nhắc tới đây là kiểu thanh ý tứ, vân vô tự nhiên là thập phần hoan nền, lập tức liền mời Trang Nghiêm ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, xem Trang Nghiêm phong trần mệt mọi bộ dáng cũng không giống như là dùng quá cơm. Trang Nghiêm cũng không khách khí Trực tiếp đối vân vô xua xua tay nói, vân gốc chủ ngồi, nơi này có vị trí, ta liền trực tiếp ngồi ở đây. Nói trực tiếp sang sảng mà đối bên cạnh một tiểu nha đầu nói, tới, cấp đại thúc làm vị trí. Tiểu nha đầu hơi chút xê dịch, vốn dĩ liền có phòng trống, trang nghiêm trực tiếp liền ngồi xuống dưới, phân phó tiểu nhị thêm cơm thêm chén đũa trực tiếp vùi đầu ăn một chén lớn cơm lúc sau, cảm giác sắp thắt ruột rốt cuộc giãn ra khai. Nói hắn ngày đêm kiêm trình lên đường vài thiên, này đều lại đói bụng mấy đốn Trang nghiêm buông chén lau lau miệng, ngẩng đầu đối với ngồi ở hắn đối diện mặt, lúc này có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn diêu lan chi lộ ra một cái sán lạn tươi cười nói, diêu trưởng lão, đã lâu không thấy. Phụ. Tiểu cẩm trực tiếp phun, những đệ tử khác cũng đều không chế không được sôi nổi nở nụ cười, bởi vì trang nghiêm lúc này bộ dáng thật là có đủ nốc. Trang đại thúc, mới không mấy ngày đâu. Tiểu cẩm nhìn trang nghiêm nói, ha ha, đúng vậy trang nghiêm cười cười nói, tính xem như không mấy ngày, nhưng ta sao cảm giác qua thật dài thời gian. Diêu trưởng lão ngươi nói có kỳ quái hay không? Không kỳ quái. Trang đầu đây là một ngày không thấy như cách tam thu. Cách đó không xa Hà Nguyệt Sơn Trang mấy cái đại nam nhân một đám đều cười đến tặc hề hề. Có một cái còn tiếp Trang nghiêm nói. Tất cả mọi người nhịn không được đang cười. Diêu Lan Chi đời này có lẽ là lần đầu tiên mặt như vậy hồng. Không biết là xấu hổ vẫn là quẫn. Ở Trang nghiêm nóng cháy trong ánh mắt. Trực tiếp ném xuống chiếc đũa cũng không quay đầu lại mà lên lầu đi. Trang đầu, chạy nhanh truy A. Xem náo nhiệt xem đến vui sướng các nam nhân lớn tiếng nói. Đều ăn cơm ăn cơm. Hôm nay này đốn ta thỉnh. Trang nghiêm thập phần hào khí mà nói. Nói vừa mới nhìn đến Diêu lan chi mặt đỏ, hắn trong lòng kêu kêu một cái cao hứng A. Vân vô lắc đầu bật cười, nhiều năm như vậy hắn tựa hồ vẫn luôn xem nhẹ Diêu lan chi cái này sư muội xem nhẹ nàng đến bây giờ còn không có thành thân. Vân vô cũng không tưởng miệt mài theo đuổi trang nghiêm nói qua Diêu lan chi thích hắn nói, hắn sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân đã từng là tố tâm. Hiện giờ là kiểu thành cùng Mạc Ly, sẽ không lại có người khác. Mà hắn hy vọng nhìn đến Diêu Lan Chi có thể có cái hảo quy túc Trang nghiêm người này không tồi, hơn nữa như vậy tính cách người ta nói không chừng càng thích hợp Diêu Lan Chi. Diêu Lan Chi kiêu ngạo, Trang nghiêm lại có thể buông ráng người, thô chung có tế, ngẫm lại kỳ thật thực xứng đôi. Hú hồ thân Y Cốc cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang đã sớm là người một nhà, nếu có thể thành nói, coi như là thân càng thêm thân chuyện tốt một cọc. Sáng sớm hôm sau khởi hành thời điểm. Trang nghiêm cưới ở cao đầu đại mã thượng nhìn đang muốn lên xe ngựa Diêu Lan Chi, phi thường vang dội mà tới một câu, Diêu trưởng lao tiểu tâm đừng quăng ngã. Diêu Lan Chi vốn dị ổn định vững chắc thân mình, ở nghe được trang nghiêm đột nhiên tới như vậy một câu lúc sau, một cái lảo đảo liền tài đi xuống. Trang nghiêm cơ hồn là nháy mắt từ trên ngựa biến mất không thấy, nào qua đi đem Diêu Lan Chi cấp ôm ở trong lòng ngực. Bốn mắt nhìn nhau, Diêu Lan Chi bỗng nhiên đẩy ra trang nghiêm cũng không quay đầu lại mà vào xe ngựa. Trang nghiêm đứng ở xe ngựa bên ngoài cười đến kia tiêu một cái ánh mặt trời sán lạ. Bên này thần ý Di quốc người đã rời đi Đông lôi tiến vào Nghiêu quốc thời điểm. Bên kia Đông phương Hồng còn không có trở lại Đông lôi quốc đô Thành gỗ Môn thành. Đông lôi quốc ngũ hoàng tử Phương Đông đã gần nhất đột nhiên được Đông lôi hoàng đế Đông phương Hồng thích, cơ hồ mỗi ngày đều phải bị đơn độc triệu kiến, cũng trở nên càng thêm xuân phong đắc ý lên. Qua đi hắn luôn là đi theo Đông phương Hồng phía sau, giống như là Đông phương Hồng bóng dáng, chính là hiện tại rõ ràng là xưa đâu bằng nay. Lại một lần từ trong hoàng cung ra tới, Phương Đông Giá tâm tình sung sướng mà về tới gỗ nôn trong thành ngũ hoàng tử phủ, trực tiếp đi trong phủ hậu viện một cái yên lặng sân. Tô Vương gia, nếu thật sự nhảm chán nói, bổn hoàng tử có thể cho ngươi tìm mấy cái đông lôi cô nương lại đây bồi. Phương Đông giã vừa vào cửa liền nhìn đến một cái hồng y rìa nam tử lẳng lặng mà ngồi ở dưới tầng tây, cái gì cũng chưa làm, liền như vậy thần sắc hoàng hốt mà ngồi ở chỗ kia. Không cần lo lắng, Thôi Ly Thương thu hồi tinh thần đứng lên nói, trong cung như thế nào? Không ra Tô Vương gia đoán trước, phụ hoàng hôm nay lại khen bổn hoàng tử. Phương Đông gia mặt mày chi gian đều là đắc ý rào rạt. Tô Ly Thương nhíu mắt giấu đi trong mắt trào phúng, lại ngẩng đầu thời điểm lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, vậy chúc mừng Ngũ hoàng tử. Đều là Tô Vương gia công lao. Phương Đông gia nhìn Tô Ly Thương cười nói, Đông Vương hồng cảm giác Phương Đông gia tựa hồ thay đổi, lại nói không ra Phương Đông gia thay đổi ở nơi nào, lại là vì sao đột nhiên thay đổi. Vạn sự đều có nhân quả. Phương Đông Giá thay đổi tự nhiên là có nguyên nhân, nguyên nhân này chính là Tô ly Thương. Đã từng Phương Đông Giá ở Đông Lôi Quốc hoàng tử trung địa vị chỉ ở sau Đông Phương Hồng, thậm chí bởi vì Phương Đông Giá mẫu thân là hiện giờ Đông Lôi hoàng hậu, cho tới nay vẫn là trong mắt rất nhiều người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế người được chọn, cho dù hắn cũng không phải Đông Lôi thái tử. Phương Đông Giá tự nhiên là có gia tâm, lại còn có không nhỏ. Mà Đông Vương Hồng dùng để trấn an Phương Đông Giá tâm cam tình nguyện mà đương bóng dáng của hắn, sở tung ra mồi chính là Bọn họ huynh đệ cùng nhau đem thiên hạ đánh hạ tới, đến lúc đó tranh cải nữa cái cao thấp. Không thể không nói, đông phương hồng cấp phương đông giã hỏa này khối bánh rất lớn thực mê người, phương đông giã cho tới nay cũng đều kiểm chế chính mình giã tâm đi theo ở đông phương hồng phía sau. Mà cái gọi là cam tâm tình nguyện đến tuột cùng có bao nhiêu lũ lụt phân, phương đông giã lại rõ ràng bất quá. Ở đông lôi thời điểm kỳ thật còn hảo, hán tự giác có cùng đông phương hồng cùng ngồi cùng ăn tư bản. Chỉ là cho rằng còn không đến cùng Đông Phương Hồng sẽ rách mặt đấu cái ngươi chết ta sống thời điểm. Chỉ là khi bọn hắn cùng nhau ra đông lôi, tới rồi Ngưu quốc, còn có vệ quốc hoàng thất người ở thời điểm, phương đông giã là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cùng Đông Phương Hồng chênh lệnh. Bất luận cái gì sự tình đều là Đông Phương Hồng ở làm chủ, mặt khác hai nước hoàng thất người chỉ cần mở miệng đều là ở đối với Đông Phương Hồng nói chuyện, hắn bị xem nhẹ cái hoàn toàn, thậm chí cảm giác đã từng mặt khác hai nước thái tử căn bản khinh thường với nói với hắn lời nói. đương nhiên Phương Đông giã trong mắt đã từng khinh thường hắn mặt khác hai nước thái tử hiện giờ đều đã xuống mồ, vệ quốc hoàng đế đổi chỗ thành tuổi trẻ vệ nam, mà nghiêu quốc hoàng đế thế nhưng thành mạc hoa xanh bốn tuổi nhi tử. Ở lịch sử tiến trình trung, ngôi vị hoàng đế thay đổi là tất nhiên, mà đã từng tam quốc hoàng thất cấu thành có tương tự chỗ, mạc ngự phong cùng đông phương hùng cùng với vệ quốc tiên hoàng đều là cùng bối người. Chỉ là hiện giờ ở ngắn ngủn thời gian trong vòng, theo mạc ngự phong cùng vệ quốc tiên hoàng lần lượt ly thế. Nhiêu quốc cùng vệ quốc hoàng thất cấu thành đã cùng Đông Lôi khác nhau rất lớn. Mà này đối với nhìn chằm chằm vào Đông Lôi quốc kia đem Long ỷ Đông Phương Hồng cùng Phương Đông Dã đánh sâu vào tương đối lớn. Đông Phương Hồng tuy rằng không lộ thanh sắc mà tiếp tục làm Đông Lôi thái tử, nhưng là trong lòng không có khả năng không có ý tưởng khác. Đặc biệt là phía trước đến Nhiêu quốc đi rồi một chuyến, đã từng cùng hắn thân phận tương đương Mạc Hoa Xanh đã là thành Nhiêu quốc thái thượng hoàng, mà hắn địa vị nhưng vẫn đều trì trệ không tiến, như cũng là Đông Lôi thái tử thậm chí so với mạc hoa xanh cái kia bốn tuổi nhi tử, đều phải lùn một đầu. Đối phương đông giã tới nói, nếu nói đã từng có đông phương hồng cho hắn họa kia khối bánh nướng lớn làm hắn tạm thời vừa lòng với hiện trạng, chính là kia khối bánh nướng lớn dù sao cũng là họa ra tới, tương lai có thể hay không được đến vẫn là cái không biết bao nhiêu. Mà đông lôi quốc kia đem long ủy, còn lại là thoạt nhìn dơ tay có thể với tới một khối thịt mỡ. Phương đông dã đối này thèm nhỏ dãi đã lâu, đương tô ly thương xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Trong lòng về điểm này tầm tư liền như liệu nguyên tri hỏa một phát không thể vãn hồi. Tô ly thương đi vào đông lôi đã có nửa tháng, đương hắn từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở phương đông Giá trước mặt thời điểm, phương đông Giá thái độ là đã để phòng lại có chút sợ hãi. Chỉ là tô ly thương nhìn phương đông Giá, mở miệng nói câu đầu tiên lời nói chính là, ta có thể trợ ngươi được đến đông lôi ngôi vị hoàng đế. Đương nhìn đến phương đông Giá trong mắt hiện lên một tia ý động thời điểm, tô ly thương cũng đã xác định, hắn không có chọn sai người. Ngay từ đầu phương đông giá tự nhiên sẽ không tin tưởng Tô Ly Thương, chính là Tô Ly Thương chỉ nói một cái rõ ràng sự thật, liền hoàn toàn hủy hoại Đông Phương Hồng đã từng họa cấp phương đông giã bánh nướng lớn, cũng hoàn toàn kích phát rồi phương đông giá tâm trung giã tâm cùng. Đông Phương Hồng có lẽ đối với người nói, chờ huynh đệ sóng vai đánh hạ thiên hạ lúc sau lại phân cái cao thấp, nhưng là nếu có như vậy một ngày, ngươi như cũ đấu không lại Đông Phương Hồng. Mặc kệ đối thủ càng ngày càng cường là ngu xuẩn, cái gọi là xuống tay trước giả vì cường. Hiện tại là ngươi cùng Đông Phương Hồng Chi gian chênh lệch nhỏ nhất thời điểm, nếu không thể trừ bỏ chính hắn trở thành Đông Lôi hoàng đế, chung có một ngày ngươi sẽ trở thành hắn đao hạ vong hồn. Phương Đông Dã thần sắc tử để phòng biến thành nàng cam, cuối cùng trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất, tựa hồ hạ định rồi cái gì quyết tâm. Chỉ là này cũng không phải hắn có thể tin tưởng Tô Ly thương nguyên nhân, ngươi là vệ quốc nhiếp chính vương, lại như thế nào sẽ thiệt tình giúp ta. Nguyên nhân rất đơn giản Tô Ly thương cười lạnh một tiếng nói, ta muốn diệt nghiêu quốc giết mạc hoa xanh mà ngươi chính là ta lựa chọn đối tượng hợp tác. 192 ngu xuẩn đến cực điểm. Nghe được Tô Ly Thương nói mục đích của hắn là diệt Liêu quốc giết Mạc Hoa xanh, Phương Đông Dã tâm trùng cảnh giác đột nhiên liền giảm bớt rất nhiều. Đường Kim Thiên Hạ đã không người không biết không người không hiểu, Tô Ly Thương ái mộ nữ tử là Tiểu Thanh, chỉ tiếc Tiểu Thanh sớm đã gả làm Mạc Hoa xanh thế tử, phu thê tình thâm cũng là mọi người đều biết. Mà Tô Ly Thương cũng không có bởi vì Tiểu Thanh là phụ nữ có chồng mà hết hy vọng, tương phản Hắn liên tiếp ở công chúng trường hợp không chút nào che lấp đối kiểu thanh tâm tư, thậm chí ở cùng thần y cốc cái kia giả thiếu chủ thành thân thời điểm, vì cứu tiểu thanh thiếu chút nữa đi đời nhà ma, bởi vậy cũng trực tiếp dẫn tới hắn cùng Mạc Hoa xanh chi gian như nước với lửa quan hệ, phía trước hắn đến thịnh dương thành, bị Mạc Hoa xanh ở trước công chúng đánh cái chết khiếp chính là chứng minh. Tô Ly thương trò chơi bùi hoa như vậy nhiều năm, hai hỏa nữ tử đến không hết, rốt cuộc động tâm động tình thời điểm, cố tình gặp gỡ chính là hắn căn bản là khống chế không được một cái kỳ nữ tử. Hơn nữa cái kia kỳ nữ tử sáng sớm gả cho người hài tử đều ba, Tô Ly thương mặc kệ từ cái nào phương diện xem, đối kiểu thanh tâm tư đều chú định là muốn thất bại. Nay cũng trở thành hiện giờ thiên hạ một cái lớn nhất xuất sắc nhất bắt quái. Tô Ly thương nói hắn tưởng diệt nghiêu quốc giết mạc hoa xanh, điểm này chỉ sợ đại bộ phận người đều sẽ tin tưởng, phương đông giã cũng không ngoại lệ, bất quá. Người không phải vẫn luôn cùng ta hoàng huynh hợp tác thật sự vui sướng sao. Phương đông giã không rõ, Tô Ly thương ở lựa chọn đối tượng hợp tác thời điểm Vì cái gì không có Tuyển Đông Phương Hồng, mà Tuyển hắn. Tô Ly thương mặt vô biểu tình mà nói, Đông Phương Hồng vẫn luôn đều không nghĩ trêu chọc Mạc Hoa xanh, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Phương Đông dã đôi mắt hơi lóe. Hắn đích xác rất rõ ràng, Đông Phương Hồng nhìn như tùy tiện, kỳ thật nhất cẩn thận sáng suốt một người, làm chuyện gì nói cái gì lời nói đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đông Phương Hồng đã từng muốn cùng Mạc Hoa xanh cùng tiểu thanh lui tới, chỉ là kia hai người cũng không có ý tứ này, lúc sau Đông Phương Hồng lựa chọn chính là kính nhi vị Chi. Ở Phương Đông Giã xem ra, đối mặt mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thời điểm, Đông Phương Hồng đã có chút sợ đầu sợ đuôi. Nhiều quốc vệ quốc cùng Đông Lôi Chi gian bình tĩnh sớm hay muộn sẽ đánh vỡ, mà lấy một địch hai là không sáng suốt, Tô Ly thương chủ động đưa ra hợp tác, hơn nữa bài trừ Đông Phương Hồng lựa chọn Phương Đông Giã, này cực đại mà thỏa mãn Phương Đông Giã hư vinh tâm, làm hắn cho tới nay ở Đông Phương Hồng trước mặt áp lực tâm lý nháy mắt phải tới rồi ra. Đưa một ý niệm nổi lên lúc sau, thường thường liền một phát không thể vãn hồi. Cùng tô ly thương ít đòi vài câu nói chuyện với nhau lúc sau, phương đông giã trong mắt đề phòng đã bất chi bất giác mà biến mất sạch sẽ, thay thế chính là nụng liệt. Hắn đã bắt đầu đảo tưởng chính mình bước lên đông lôi Long ỉ kia một khắc tôn quý cùng vinh quang. Tô ly thương ở gỗ muôn thành ngũ hoàng tử phủ ở xuống dưới, mỗi ngày không ra khỏi cửa, thành phương đông giã một cái phụ tá giống nhau tồn tại. Ở hắn tới thời điểm, đông phương hồng còn không có từ nghiêu quốc trở lại gỗ muôn thành, bất quá vài lần chỉ điểm lúc sau. Phương Đông Giã nói chuyện làm việc liền càng thêm đón ý nói của Đông Phương Hùng, thừa dịp Đông Phương Hồng không ở thời điểm đột nhiên phải Đông Phương Hùng niềm vui. Hoàng đế tâm tư luôn là thiện biến, Đông Phương Hùng cùng Đông Phương Hồng đầu tiên là quân thần, tiếp theo mới là phụ tử. Đông Phương Hùng cho tới nay thích Đông Phương Hồng là nhiều quá Phương Đông Giã, bởi vì Đông Phương Hồng nói chuyện làm việc so với Phương Đông Giã muốn càng thông minh một ít. Chỉ là đương Đông Phương Hùng đột nhiên phát hiện Phương Đông Dã kỳ thật cũng không so Đông Phương Hồng kém chỉ là cho tới nay so Đông Phương Hồng điệu thấp mà thôi, tâm tư tự nhiên chậm rãi liền đã xảy ra biến hóa. Mà lúc này, Đông Phương Hồng không ở gỗ môn thành, tiến đến đi xứ Liêu quốc, lại không có thể đạt thành Đông Phương Hùng mục đích, đem Vương Đông Phi diều gả tiến Liêu quốc hoàng thất. Mà đương Đông Phương Hùng thu được tin tức nói Đông Phương Hồng thế nhưng tự chủ trương đem Vương Đông Phi diều đưa cho hắn tùy tùng, trong lòng quả thực là giận không thể át. Đương người thích một người thời điểm, nhìn đến thường thường đều là hắn ưu điểm, mà đương người bắt đầu nghi kỵ một người thời điểm, sẽ cảm thấy người này mỗi tiếng nói cử động đều đáng giá hoài nghi. Đông Phương Hùng đối Đông Phương Hồng sinh bất mãn thời điểm, Đông Phương Hồng không có cơ hội cho chính mình biện giải, mà lúc này mỗi ngày xuất hiện ở Đông Phương Hùng trước mặt chính là thoạt nhìn cùng Đông Phương Hồng giống nhau thông minh, hơn nữa muốn so Đông Phương Hồng điệu thấp rất nhiều, cũng nghe lời nói rất nhiều phương Đông dã, này ở Đông Phương Hùng trong lòng đã là cao thấp lập hiện. Tô Ly Thương chỉ điểm Phương Đông dã nhất định phải bắt lấy cơ hội này, được đến Đông Phương Hùng ưu ái, đây mới là quan trọng nhất. Phương Đông Giá không chỉ có riêng là chính hắn, còn có hắn mẫu thân Đông Lôi Hoàng hậu, còn có thập phần đắc lực nhà ngoại đang âm thầm quạt gió thêm tuổi, làm Đông Phương Hùng đối Đông Phương Hồng bất mãn càng ngày càng tăng, tương ứng đối với Phương Đông Giá thích cũng vẫn luôn đều ở gia tăng. Mà lần này thần y giúp cốc người rời đi Đông Lôi, Đông Phương Hùng phái Đông Phương Hồng tiến đến chặn lại cũng là Phương Đông Giá đề nghị, mà đương Đông Phương Hồng thất bại truyền vào Đông Phương Hùng trong thai khi, hắn quả thực là giận không thể ắt. Lúc này Đông Phương Hồng như cũ còn ở hồi gỗ mun thành trên đường. Phương Đông giã ở trong cung nhìn Đông Phương Hùng nổi trận lôi đình, tâm tình lại thập phần chi vui sướng, bởi vì làm Đông Phương Hùng sinh khí bất mãn người kia là Đông Phương Hồng. Trước mặt mấy ngày giống nhau, Phương Đông giã một hồi phủ liền trực tiếp đi tìm tô ly thương, chính là mấy ngày tới nay không ra khỏi cửa tô ly thương thế nhưng không ở. Phương Đông giã nhìn phảng phất hư không tiêu thất tô ly thương, đột nhiên trong lòng ngảy dự. Chỉ là hắn phân phó thuộc hạ ở toàn bộ ngũ hoàng tử trong phủ tìm cái biến, đều không có phát hiện tô ly thương bóng dáng. Tô Ly Thương xuất hiện ở gỗ Mun thành là cái bí mật, Phương Đông Giã không dám làm người ngoài biết hắn cùng Tô Ly Thương có cấu kết. Tuy rằng Tô Ly Thương đột nhiên biến mất làm hắn trong lòng rất là bất an, nhưng là cũng không thể dòng chống khua chiêng mà ở gỗ Mun trong thành tìm kiếm, liền âm thầm phái người đi ra ngoài điều tra. Chính là mãi cho đến đêm khuya, đi ra ngoài điều tra thuộc hạm như cũ không có phát hiện bất luận cái gì Tô Ly Thương manh mối. Tô Ly Thương liền như vậy từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở Phương Đông Giã trước mặt. Không quá vài ngày sau lại đột nhiên hư không tiêu thất, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mà hắn đã từng đối Phương Đông Giá theo như lời, muốn trợ Phương Đông Giá được đến Đông Lôi Quốc hoàng đế chi vị, muốn cùng Phương Đông Giá hợp làm diệt nghiêu quốc giết mạc hoa xanh nói, hiện giờ xem ra phản phất chính là một cái chê cười. Bóng đêm đã thâm, Phương Đông Giá lại không hề buồn ngủ. Theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm cảm thấy có chút hoang hốt, ở trong phòng đi tới đi lui, hy vọng thuộc hạ có thể mau chóng phát hiện Tô Ly thương manh mối. Phát hiện hắn bất quá chỉ là kìm nén không được đi ra ngoài lêu lồng, không lâu lúc sau liền sẽ trở về, thậm chí hy vọng tô ly thương có thể lại lần nữa từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà cũng không có. Phương Đông giã một đêm không có cho mắt, mai cho đến hừng đông, hai mắt đỏ đậm mà nhìn thuộc hạ tiến đến bẩm báo như cũ không có phát hiện tô ly thương manh mối, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ngũ hoàng tử điện hạ, không hảo. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Phương Đông giã đông nhiên đứng lên bước đi đi ra ngoài liền nhìn đến hơn một ngàn danh đông lôi binh lính đã đem ngũ hoàng tử phủ cấp vây quanh lên, mà Đông Phương Hùng thần tín đại tướng hướng tới hắn bước nhanh đi tới. mục tướng quân đây là đang làm cái gì? Phương Đông dã hai mắt đã sắp phun phát hỏa. trong cung đêm qua ném quan trọng đồ vật, tại hạ phụng hoàng mệnh điều tra ngũ hoàng tử phủ. vị này mục tướng quân tên là mục tùng, hắn tiểu nhi tử chính là vẫn luôn đi theo Đông Phương Hồng phía sau mục Phương, chẳng qua mục Phương mặt ngoài xem ra là cái không được sủng lại không có địa vị con vợ lẽ. lục soát. Mục Tùng ra lệnh một tiếng, mang đến đại đội nhân mã lập tức ở ngũ hoàng tử trong phủ các nơi bắt đầu rồi điều tra. Phương Đông giã nắm tay đã gắt gao mà nắm lên, nhìn Mục Tùng giận không thể át mà nói, đây là buồn hoàng tử phụ đệ, ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này hoàng tử. Đương nhiên, Mục Tùng mặt vô biểu tình mà nói, bất quá tại hạ trong mắt, bài đệ nhất vị tự nhiên là hoàng thượng, hay là ngũ hoàng tử cảm thấy tại hạ hẳn là vi phạm hoàng mệnh nghe ngươi mệnh lệnh. Ngươi! Phương Đông giã bị tức giận đến nói không ra lời. Rồi tay chỉ vào mục tùng lớn tiếng nói, quả thực là đổi trắng thay đen. Thượng quân, tìm được rồi. Nghe được cách đó không xa hô to một tiếng, Phương Đông giã thần sắc đại biến, không thể tin tưởng mà quay đầu lại, liền nhìn đến một sĩ binh trong tay cầm một cái đen nhánh hộp gỗ bước nhanh chạy tới. Mục Tùng nhìn cái kia điêu khắc rồng quận hộp gỗ, từ trong tay háo lấy ra một trương bản vẽ tinh tế đối chiếu, bất quá sau một lát thu hồi bản vẽ, đem cái kia hộp gỗ cũng thật cẩn thận mà thu lên, mắt lạnh nhìn Phương Đông ra nói, Ngũ hoàng tử cùng tại hạ tiến cung diện thánh đi. đó là thứ gì? buồn hoàng tử trước này chưa thấy qua. phương đông dã nhìn mục buông tay chung cái kia đen nhánh hộp gỗ trong lòng kinh hoàng không ngừng. hắn đích xác chưa thấy qua cái kia đồ vật, nhưng là trực giác kia tuyệt đối là cái chạm vào không được đồ vật. ngũ hoàng tử có nói cái gì liền đi theo hoàng thượng nói đi. mục tùng nhìn phương đông dã, nhưng không có vài phần khách khí. phương đông dã biết mục tùng luôn luôn là đông phương hùng tâm phúc, không có đông phương hùng mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không mang binh tới điều tra ngũ hoàng tử phủ. Việc đã đến nước này, hắn nếu phản kháng sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh. Phương Đông giã cùng Mục Tùng cùng nhau tới rồi Đông Phương Hùng trước mặt, Phương Đông Dã còn không có mở miệng, Mục Tùng đã đem cái kia đen nhánh hộp gỗ cung kính mà chỉnh cho Đông Phương Hùng. Đông Phương Hùng gấp không chờ nổi mà tiếp nhận tới mở ra, sắc mặt lại lập tức liền xanh mét, đung nhiên đem cái kia hộp gỗ đắp lên chụp ở trên bàn, nhìn Mục Tùng lệnh lùng hỏi, từ nơi nào tìm được? Hồi hoàng thượng, đây là thần từ ngũ hoàng tử phủ thư phòng phòng tối bên trong tìm được. Rất nhiều người ở đây, không có người khai quá cái hộp này. Mục Tùng kỳ thật không biết Đông Phương Hùng ném thứ gì, cũng không biết cái kia hộp đã từng trang chính là thứ gì. Tuy rằng không có nhìn đến, nhưng là hắn trực giác lần này tìm được chỉ là một cái không hộp, bên trong đồ vật hẳn là đã không thấy, vàng không Đông Phương Hùng sắc mặt sẽ không khó coi như vậy. Đông Phương Hùng ánh mắt rơi xuống phương đông Giá trên người, ngáy mắt trở nên lánh lệ lên, hộp đồ vật đâu. Phu Hoàng Minh dám, nhi thần không biết đây là có chuyện gì cũng chưa từng có gặp qua cái kia hộp. Phương Đông giã tâm trung kinh hoàng không ngừng, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, nhưng là rốt cuộc chưa từng có trải qua quá trường hợp như vậy, trong mắt vẫn là hiện lên một kia hoảng loạn. Không phải chột dạ, chỉ là sợ hãi. Chính là này xem ở đông phương hùng trong mắt, chỉ là làm hắn ánh mắt lạnh hơn. Hắn trực tiếp cầm cái kia đen nhánh hộp gỗ hướng tới phương Đông giã đầu tạp qua đi, thật là to gan lớn mật. Phương Đông giã không dám trốn. Mà cái kia đen nhánh hộp gỗ là dùng nước lửa không xâm đặc thù tài liệu sở chế, nên ở đầu người thượng có thể so với thiết hối. Phương Đông giã cái chán nháy mắt đã bị cái kia hộp gỗ sắc nhọn góc cạnh cấp tạp phá, máu tươi chảy ròng. Phu Hoàng! Nhi thần là bị người hãm hại a Phương Đông dã bùn một tiếng quỷ gối trên mặt đất cao giọng nói. Người tới! Đem ngũ hoàng tử đánh vào thiên lao. Đông Phương Hùng lại không có cấp Phương Đông giã biện giải cơ hội, trực tiếp lạnh giọng nói đến. Đông phương đông Dã dãy rũa bị kéo xuống đi thời điểm còn ở vẫn luôn hướng đông phương hùng cao giọng kể ra chính mình là trong sạch, chỉ tiếc đông phương hùng giờ phút này căn bản là nghe không tiến phương đông giã bất luận cái gì lời nói. Thái tử đâu? Phương đông giã đi rồi lúc sau, đông phương hùng xanh mặt hỏi mục tùng. Thái tử hôm nay chạm vạng có thể hồi cung. Mục tùng cung kính mà nói. Làm hắn hồi cung lúc sau tốc tới gặp chấm. Đông phương hùng lạnh giọng nói. Chờ mục tùng cũng lui xuống. Đông Phương Hùng từ trong tay háo lấy ra một quả cũng không xa lạ ngọc bội gắt gao mà nắm trong tay. Nhìn trên mặt đất cái kia lây dính phương đông dã máu tươi hồ gỗ, trong mắt không có một tia độ ấm. Trên thực tế, Đông Phương Hùng căn bản là không biết đêm qua đã xảy ra cái gì, mà đường hắn đông nhiên bừng tỉnh thời điểm, liền lập tức đi xem xét hắn tẩm điện mật thất, phát hiện trong đó quan trọng nhất một thứ thế nhưng không cánh mà bay, mà trên mặt đất còn rơi xuống một khối phương đông dã bên người ngọc bội. Đông Phương Hùng cơ hồ là lập tức phân phó Mục Tùng dẫn người đi điều tra Ngũ Hoàng Tử phủ, cũng không có nói minh là muốn tìm thứ gì, chỉ là cho Mục Tùng một trương bản vẽ, làm hắn đi tìm cái kia hộp gỗ. Ai ngờ thế nhưng thật sự ở phương Đông giã trong phủ tìm được rồi, hộp đồ vật lại không thấy. Đó là Tiền Triều Hoàng Thất Tàng Bảo Địa đồ. Đông Phương Hùng mấy năm nay vẫn luôn đều tảng thật sự là bí ẩn, đã từng tuy rằng cùng Đông Phương Hùng nhắc tới quá Tam Quốc Hoàng Thất đều có một khối, nhưng là chưa từng có nói qua Đông Lôi Quốc Hoàng Thất Tàng Bảo Địa đồ ở nơi nào. Có thể nói, kia không chỉ là một khối tàng bảo địa đồ, vẫn là đông lôi quốc ngôi vị hoàng đế tự trưng. Đông Phương Hùng nhất không thể chịu đựng chính là có người mơ ước hắn ngôi vị hoàng đế, cho dù là hắn thân sinh nhi tử cũng không thể. Hắn có thể ở trăm năm sau đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình lựa chọn người thừa kế, nhưng là ở kia phía trước, ở toàn bộ đông lôi, ai đều không thể lướt qua hắn đi. Lần này sở hữu hiểm nghi đều thẳng chỉ phương đông Dã, quả thực là làm người không nghi ngờ hắn đều khó, húng chi là lòng nghi ngờ rất nặng Đông Phương Hùng. Nhìn phương đông giã sớm đã đã không có lúc trước những cái đó thưởng thức cùng thích. Đông phương hồng mã bất đỉnh để mà trở về gỗ Môn thành, trực tiếp đã bị đông phương hùng cấp triệu kiến. Hai cha con mật đàm suốt một canh giờ lúc sau, đông phương hồng trực tiếp lại ra cung đi đông lôi quốc thiên lao. Thiên lao liền ở hoàng cung cách đó không xa, liền tính là ban ngày ban mặt, thoạt nhìn cũng thập phần âm trầm, căn bản không có người tới gần bên kia. Đông lôi quốc thượng võ, dùng để xử phạt phạm nhân hình phạt cũng là thập phần bạo lực huyết tinh. Phạm vào tội lớn người sẽ không trực tiếp chém đầu, mà là sẽ chố lấy tiên hình. Đem phạm nhân cột vào chữ thập hình cây cổ thượng, sau đó từ hành hình người dùng ra thú chế thành roi bắt đầu cốt đánh, mai cho đến sống sở sở đánh chết mới tính kết thúc. Đông lôi quốc thiên lao chung chết đi phạm nhân nhiều đến không xuể, hàng năm đều thập phần ấm lãnh. Đông phương hồng tới rồi thiên lao cửa, đã bị cung cung kính kính mà đón đi vào. Vẫn luôn đi đến thiên lao nhất sườn, mới rốt cuộc ngừng lại. Nơi này hàng năm không thấy được ánh mặt trời, mặt đất Không khí âm lãnh, làm mới từ bên ngoài tiến vào người sẽ nhịn không được bắt đầu đánh dùng mình. Mà lúc này, Phương Đông giã tay chân đều cột lấy thô nặng xích sát, phi đầu tán phát mà ngồi dưới đất, rách nát quần áo, toàn thân miệng vết thương cho thấy hắn đã bị hình, mà này không hề nghi ngờ là Đông Phương Hùng ý tứ. Nghĩ đến hiện giờ ở trong hoàng cung quỳ thẳng không dậy nổi Đông lôi Hoàng hậu, còn có vẫn luôn ở vì Phương Đông giả cầu tình những cái đó đại thần, Đông Phương Hùng trong mắt hiện lên một tia trào phúng, mệnh lệnh ngục tốt đem nhà tù môn mở ra. Cất bước đi vào. Trông coi người đã đều lui xuống, Đông Phương Hồng chán ghét nhìn thoáng qua chúng quanh dơ bẩn hoàn cảnh, mở miệng hỏi Phương Đông Giã, ngươi gần nhất cùng có phải hay không cùng người nào đang âm thầm lui tới. Dũ đầu Phương Đông Giã nghe được Đông Phương Hồng thanh âm, đồng nhiên ngẩn đầu ôm lấy Đông Phương Hồng chân nói, Hoàng Huynh, không phải ta. Thật sự không phải ta. Ta liền cái kia hộp bên trong nguyên lai like là thứ gì cũng không biết. Đông Phương Hồng đá văng ra Phương Đông Giã, nhìn hắn lạnh lùng mà nói, buồn cung biết không phải ngươi. Ngươi cũng không có cái kia năng lực." Trả lời buồn cung vừa mới vấn đề, ngươi gần nhất có phải hay không cùng người nào đang âm thầm lui tới? Phương Đông Dã có mấy cân mấy lượng Đông Phương Hồng lại rõ ràng bất quá, liền tính Phương Đông Dã thật là chính mình đột nhiên biến thông minh, cũng tuyệt đối không có cái kia năng lực từ để phòng nghiêm ngặt trong hoàng cung thần không biết quỷ không hay mà đánh cắp tiền triều tàng bảo địa đồ. Phương Đông Dã không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lại không có mở miệng trả lời Đông Phương Hồng vấn đề. Đông Phương Hồng trực tiếp đạp Phương Đông Giã một chân lạnh lùng mà nói, là ai? Ngươi tốt nhất lập tức nói ra, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Nhìn đến Phương Đông Giã như vậy biểu tình, Đông Phương Hồng còn có cái gì không rõ? Là Phương Đông Giã nắm tay cúi đầu, tô ly thương. Hắn này cả ngày đều phản phất ở vào hoàng hốt bên trong, sáng sớm liền đến hoàng cung bị Đông Phương Hồng nhận định hắn trộm trong cung đồ vật, cố tình cái kia hộp gỗ vẫn là từ hắn trong phủ tìm ra. Phương Đông Giã chỉ cảm thấy đầy ngập hắn giận không chỗ phát tiết bởi vì hắn thật sự liền cái kia hộp gỗ cũng chưa gặp qua, càng miễn bản trong đó đồ vật, chính là hắn đường đường một cái hoàng tử, hôm qua còn ở đông phương hùng trước mặt xuân phong đắc ý, hiện giờ một sớm lưu lạc thành tù nhân, đại ở trong tối vô thiên nhật thiên lao không bao lâu, mục tùng thế nhưng phụng đông phương hùng mệnh lệnh lại đây khảo vấn hắn, đem hắn đánh đến ra chót thịt bong, phương đông dã đã sắp điên rồi, cũng hoàn toàn không nghĩ ra này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, chỉ là cảm thấy chính mình bị người cấp hãm hại, chính là hắn ngày này hỗn hỗn độ độ Căn bản là không có đêm này hết thệ cùng đêm qua đột nhiên biến mất Tô Ly Thương liên hệ lên. Dương Đông Vương hường hỏi, Phương Đông Giã Phảng Phất bị sét đánh giống nhau, rốt cuộc ý thức được hắn lần này từ trên trời giáng xuống thai họa là từ đâu mà đến? Mà nghe được Phương Đông Giã nhắc tới Tô Ly Thương, Đông Phương Hồng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm, trực tiếp dối tay hung hăng mà chịu Phương Đông Giã một cái tác, nhấc chân hướng tới Phương Đông Giã lại đạp qua đi, ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến cực điểm. Đông Phương Hồng cùng Tô Ly Thương lui tới không ít Cũng hợp tác quá, cũng nghĩ tới về sau hợp tác, nhưng là từ đầu đến cuối hắn đều đối Tô Ly Thương mang theo rất mạnh cảnh giác, cũng không dám dễ dàng tin tưởng Tô Ly Thương nói, bởi vì nam nhân kia tuy rằng mặt ngoài xem ra cái gì đều không để bụng, kỳ thật tâm cơ sâu không lường được, hơn nữa vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Tuy rằng Đông Phương Hồng chính mình có đôi khi cũng sẽ không từ thủ đoạn, nhưng là tự nhận là Tô Ly Thương so với hắn tới chỉ có hơn chứ không kém. Đông Phương Hồng như thế nào đều không có nghĩ đến. Từ nghiêu quốc Thịnh Dương Thành tìm được đường sống trong chỗ chết Tô Ly Thương không ở vệ quốc đợi, thế nhưng vô thanh vô tức mà chạy tới gỗ mung thành, còn cùng Phương Đông giả âm thầm thông đồng lên. Đông Phương Hồng không cần tưởng đều biết, mặc kệ Phương Đông Giã cùng Tô Ly Thương chi gian từng có cái gì giao dịch, đều tuyệt đối là Tô Ly Thương đơn phương ở đùa bỡn Phương Đông Giã, bởi vì Phương Đông Giã về điểm này đầu góc ở Tô Ly Thương trước mặt căn bản là không đủ xem, hiện giờ bị chơi đến xoay quanh thế nhưng cũng chưa ý thức được. Nói cho buồn cung, Hắn đều làm ngươi làm cái gì? Đông Phương Hồng nhìn Phương Đông giá lạnh lùng mà nói. Chờ nhìn đến Phương Đông giá có chút chôn tránh ánh mắt, Đông Phương Hồng mặt vô biểu tình mà nói, ngươi về điểm này tâm tư liền không cần ở buồn cung trước mặt khoe khoang. Tô Ly Thương có phải hay không nói cho ngươi có thể giúp ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế? Có phải hay không giáo ngươi như thế nào thảo phụ hoàng niềm vui thuận tiện chèn ép buồn cung? Ngươi có thể có dạ tâm, nhưng là không nên ngu xuẩn mà tin tưởng Tô Ly Thương. Hắn rốt cuộc làm ngươi làm cái gì Nghe được Đông Phương Hồng nói, Phương Đông Dã sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đột nhiên cảm thấy chính mình ở Đông Phương Hồng trước mặt giống như là cái nhảy nhót vai hề giống nhau, đã sớm bị Đông Phương Hồng cấp nhìn thấu, chính mình còn tưởng rằng ngụy Trang rất khá. Việc đã đến nước này, Phương Đông Dã cũng không có dấu giếm nữa tất yếu, đem tô ly thương từ xuất hiện đến biến mất chi gian phát sinh sở hữu sự tình đều cùng Đông Phương Hồng một năm một mười mà nói. Chỉ là Phương Đông Dã không có để suất bất luận cái gì sự tình. Lại vẫn là không nghĩ ra Tô Ly thương vì cái gì muốn vòng lớn như vậy một cái phân cong, ở ngũ hoàng tử trong phủ rừng lại lâu như vậy, rõ ràng mục đích của hắn chính là trong hoàng cung cái kia bảo vận, hiện tại xem ra hắn đắc thủ cũng thực dễ dàng. Không thể không nói, phương đông giá đầu góc vẫn là không đủ dùng. Đông phương hồng lại là mẫn cảm mà chú ý tới một cái điểm, Tô Ly thương xuất hiện ở phương đông giá trước mặt ngày hôm sau, liền thông qua phương đông giá tặng đông phương hùng một khối cực phẩm dương ngọc, làm đông phương hùng long tâm đại duyệt. Ngọc bội! Lại là ngọc bội, Đông Phương Hồng thực mau nghĩ tới, đã từng tô ly thương tưởng thông qua hắn được đến kiểu dục bên người ngọc bội. Này trung gian đến tột cùng có cái gì liên hệ? Đông Phương Hồng kỳ thật cũng tưởng không rõ, nhưng là trực giác kia khối ngọc bội tại đây trong đó nổi lên quan trọng tác dụng. Hơn nữa Đông Phương Hồng cảm thấy thực nghi hoặc một chút là tô ly thương đến tột cùng là như thế nào như vậy dễ dàng tìm được Đông Phương Hồng tàng bảo nơi. Đông Phương Hồng liền tính không biết, cũng tin tưởng kia tất nhiên là một cái tuyệt đối bí ẩn địa phương. Nhưng tô ly thương liền như vậy dễ như trở bàn tay mà cầm đi tàng bảo địa đồ, không có kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí còn có thời gian cùng tâm tình đem cái kia hộp gỗ phóng tới phương Đông Giã trong thư phòng đi vu hoan hám hại hắn. Bất quá cho dù có rất nhiều chuyện không nghĩ ra, Đông Phương Hồng trong lòng cũng đã nhận định kia trương tàng bảo địa đồ tất nhiên là rơi vào tô ly thương trong tay. Hoàng Huynh, ngươi biết không phải ta làm. Phương Đông Giã thật sự một khắc đều không nghĩ lại đại ở cái này địa phương quỷ quái, nắm chặt Đông Phương Hồng chân nói. Hoàng huynh cùng phụ hoàng nói là Tô Ly Thương làm, cùng ta không quan hệ. Mau mang ta rời đi nơi này đi. Đông Phương Hồng một chân đem Phương Đông Dã cấp đá văng, nhìn hắn lạnh lùng mà nói, trước kia cảm thấy ngươi không như vậy thông minh, hiện tại xem ra căn bản chính là ngu xuẩn. Buồn cung cứu không được ngươi, Tô Ly Thương lần này có thể được việc cùng ngươi thoát không được quan hệ, phụ hoàng dung không giới ngươi. Đông Phương Hồng dứt lời, không màng Phương Đông Dã đau khổ cầu xin trực tiếp đi nhanh rời đi. Nhà Tú môn lại lần nữa đóng lại là khóa. Phương Đông Giá ở nơi đó cuồng loạn mà kêu Hoàng Huỳnh, đáng tiếc Đông Phương Hồng cũng không có lại quay đầu lại. Đã từng Đông Phương Hồng nói muốn huynh để nắm tay sóng vai đánh thiên hạ, cũng không phải hắn cho rằng Phương Đông giá đối hắn có thể có bao nhiêu đại trợ giúp, cũng cũng không cho rằng Phương Đông Giã có có thể cùng hắn ganh đua cao thấp năng lực. Sở dĩ chấn an Phương Đông Giã, vẫn luôn không có Động Phương Đông Giã, là bởi vì Đông Phương Hồng không nghĩ đem tinh lực lãng phí ở bên trong đấu mắt trên, hắn ánh mắt trước nay đều không cực hạn với Đông Lôi Quốc. Chỉ là đương hắn bỗng nhiên phát hiện Phương Đông Giá đã ngu xuẩn tới rồi loại tình trạng này, liền không còn có hứng thú cùng Phương Đông Giá xương huynh gọi đệ. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, những lời này dùng để hình dung Đông Phương Hồng lúc này tâm tình nhất chuẩn xác. Đông Phương Hồng đối Phương Đông Giá huynh đệ tình vốn dĩ liền nông cạn đến có thể, hiện giờ phát hiện Phương Đông Giá trừ bỏ kéo chân sau ở ngoài, với hắn mà nói không có bất luận cái gì giá trị, đã lười đến lại xem Phương Đông Giá liếc mắt một cái. Phương Đông Giá tuy rằng xuẩn, Nhưng là hắn ở đông lôi thế lực cũng không thiểu, từ hậu cung đến triều đình đều có người ở vì phương đông Dã cầu tình trở lệ. Chỉ là đông phương hùng liền tính biết phương đông giã là bị tô ly thương lừa gạt, cũng đã sớm đối phương đông Dã tâm lạnh Mà đông phương hùng lần này đã hạ quyết tâm muốn cho phương đông giã rốt cuộc bò không đứng dậy, vì thế, từ đông lôi hậu cung đến trên triều đình, đều chắc chắn trải qua một hồi đại thanh tẩy. Mà phương đông Dã sẽ không biết, tô ly thương sở dĩ sẽ tìm tới hắn chính là bởi vì hắn cũng đủ đ Mà Tô Ly Thương cần phải có mấy ngày thời gian làm hắn đem ngọc cổ hạ ở duy nhất biết tàng bảo địa đồ nơi chỗ đông phương hùng trên người, mấy ngày nay thời gian chính là hắn lưu tại ngũ hoàng tử phủ thời gian. Lúc ấy cơ thành thục thời điểm, Tô Ly Thương cũng không có tiêu phí bao lớn sức lực liền đắc thủ, ở trước khi đi còn hung hăng mà âm phương đông dã một phen, trực tiếp giảo nổi lên đông lôi quốc hoàng thất một hồi huyết vũ tinh phong. Mà này đó cùng xa ở thịnh dương thành tiểu thanh cùng mạc hoa xanh không có bất luận cái gì quan hệ. Tiểu Thanh lần đầu tiên nghe nói tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ thời điểm là ở Khang Bình Thành, lúc ấy Mạc Ngự Phong vừa mới chết không bao lâu, Mạc Hoa Xanh ở Hàn Nguyệt Sơn Trang ngủ, Tiểu Thanh còn nghĩ tới cái kia tàng bảo địa đồ có phải hay không liền ở nàng lấy về Hàn Nguyệt Sơn Trang cái kia chuyển ngôi chiếu thư chung. Chỉ là sau lại Tiểu Thanh trở lại Hàn Nguyệt Sơn Trang lúc sau, cũng không có lại chú ý cái gì tàng bảo địa đồ sự tình. Kiều Trương Mạc Ngự Phong cấp Mạc Hoa Xanh chuyển ngôi chiếu thư. Mạc hoa xanh tỉnh lại lúc sau mở ra nhìn thoáng qua khiến cho nhi tử cầm đi chơi, hiện tại còn ở Hàn Nguyệt Sơn trang thanh lan viện thư phòng một góc tùy ý mà phóng. Mẫu thân, ông ngoại có phải hay không sắp đã trở lại? Tiểu dục này thiên hạ chiều trở về liền hỏi vân vô, bởi vì hắn phía trước liền nghe nói vân vô đã ở trở về trên đường. Ngươi nói chính là ngươi cái nào ông ngoại a Mạc hoa xanh một tay đem đang muốn rửa sắt vào nhau đến kiểu thanh trong lòng ngực tiểu dục cấp để ra qua đi đặt ở chính mình trên đùi. Cha đây là biết rõ câu hỏi tiểu dục ngồi ở mạc hoa xanh trên người hoàng góp chân nhỏ nói, mẫu thân nhất định biết ta nói chính là cái nào ông ngoại đúng hay không. Những lời này là cười tủm tỉm mà nhìn tiểu thanh hỏi. "Ân." Tiểu thanh gật gật đầu nói, "Không cần để ý tới cha ngươi." Hắn nhàn đến nhăn chán. "Hi hi." Tiểu dục nhìn thoáng qua mạc hoa xanh, cười đến hảo không vui sướng. Mạc hoa xanh một phen sách lên tiểu dục nói, "Ai nói ta nhàn đến nhăn chán. Đi, cha giáo ngươi luyện công đi." "Hảo nha, hảo nha." tiêu dục tỏ vẻ cái này phi thường hảo. Nói hắn vẫn luôn đều muốn học võ công, làm mẫu thân giáo thời điểm còn hảo, chỉ cần làm nhà hắn trà giáo, chính là các loại không có thời gian. Muốn bồi ngươi mẫu thân đi dạo phố, không có thời gian. Muốn bồi ngươi mẫu thân tàn bộ, không có thời gian. Muốn bồi ngươi mẫu thân uống trà, không có thời gian. Muốn bồi ngươi mẫu thân chơi cửa, vẫn là không có thời gian. Liên vai bước đường đi tới cửa, mặc hoa xanh quả thực là lưu luyến mỗi bước đi. Chờ tới rồi cửa phát hiện Tiểu Thanh còn vững vàng mà ngồi ở chỗ kia, liền chủ động mở miệng thập phần nhiệt tình mà mời Tiểu Thanh, "Tiểu thất, ngươi không tới nhìn xem sao? Ngươi nếu không nhìn nói ta sợ không nặng nhẹ đem tiểu tử này cấp lộng bị thương." Tiểu Dục Vô Ngữ nhìn trời, Tiểu Thanh dở khóc dở cười, "Hoa xanh, ngươi nếu là thật nhàm chán nói chúng ta liền đến nơi khác đi đi một chút đi." Mặc Hoa Xanh thần sắc vui vẻ, trực tiếp đem nhi tử tùy tay hướng bên cạnh một ném, một trận gió dường như lại đây ôm lấy Tiểu Thanh nói, "Tiểu thất, Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Vướng vàng rơi xuống đất kiểu dục lắc đầu thở dài một tiếng, nhà hắn cha luôn là muốn mang nhà hắn mâu thân chạy ra đi qua hai người thế giới, bởi vì mâu thân vẫn luôn không đáp ứng đều sắp u bờn. Thật là, bọn họ rõ ràng mỗi ngày đại bộ phận thời gian quá đều là hai người thế giới hảo đi. 193 không say không về Mạc hoa xanh hưng thú bừng bừng mà muốn cùng tiểu thanh cùng nhau bắt đầu một hồi nói đi là đi lữ hành, trực tiếp giao đái đại nhi tử chiếu cố hảo đệ đệ muội muội hai người ai cũng không mang này liền ra cửa cưới ngựa ra thịnh dương thành lúc sau tới rồi không người địa phương mặc hoa xanh làm tiểu thanh mang lên nàng ngàn ảnh mặt nạ chính mình cũng mang lên một trương da người mặt nạ hai người dung mạo liền nháy mắt biến thành hàn khanh cùng ám chín tiểu thanh đã từng không ngừng một lần dùng quá này trương ngàn ảnh mặt nạ bất quá gặp qua nàng mang lên mặt nạ lúc sau dung mạo người cũng không nhiều có lẽ quen thuộc nhất chính là tô ly thương cùng vân lam đối mặt hoa xanh tới nói cũng là bất quá hiện giờ vân lam từ thần y di mất tích. Tô Ly Thương cũng từ vệ quốc đại hương thành đột nhiên mất tích, đến nay còn không có cha được hắn đi nơi nào. Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ nếu thật gặp phải kia hai người nói cũng không tồi, trực tiếp giải quyết đỡ phải lại đi tìm. Mà sở dĩ muốn mang mặt nạ, là vì giảm bất không cần thiết phiền thoái, hành sự cũng có thể đủ càng thêm tùy ý một chút. Rốt cuộc hiện giờ trong thiên hạm nhận thức bọn họ phu thê người thực sự không ít. Chúng ta muốn đi đâu? Tiêu Thanh hỏi Mạc Hoa Xanh. Kỳ thật Mạc Hoa Xanh nói muốn mang nàng ra cửa đi một chút đã vài thiên chỉ là Kiều thanh cảm thấy bọn nhỏ đều tiểu, hơn nữa vân vô mang theo thần y quốc người ít ngày nữa liền phải tới rồi, cho nên cũng không tưởng lúc này ra cửa. chỉ là mạc hoa xanh bám giết không tha mà mỗi ngày đều ở Kiều thanh trước mặt nói hắn ở trong nhà hào nhàm chán. tiểu thanh tưởng vậy quên đi đi, đi liền đi bái. dù sao hiện giờ yêu quốc cũng không có gì đại sự yêu cầu bọn họ nhọc lòng, nhà bọn họ bảo bối nhi tử tiểu hoàng đế đương đến giống mô giống dạng, được đến đoan vương cùng tiểu chấn hiên nhất trí khen ngợi. đến nỗi mặt khác hai cái tiểu nhân tiêu dụng cái này đại ca tương đương chi kỷ mỗi ngày trừ bỏ thượng chiều ở ngoài đại bộ phận thời điểm mặc kệ làm cái gì đều mang theo đệ đệ muội muội còn có thường xuyên lại đây hàn lắm, vẫn luôn đem bọn nhỏ chiều cô đến thỏa đáng diệp anh ở kỳ thật căn bản không có gì hảo lo lắng lại nói ở hài tử càng khi còn nhỏ tiểu thanh cũng từng có ra cửa mấy tháng trải qua lần này chỉ là đi ra ngoài đi một chút hẳn là không cần thời gian rất lâu tiểu thất cứ việc theo ta đi là được tới rồi ngươi sẽ biết mặc hoa xanh cười thần bí Hiển nhiên đã sớm đã tính toán hảo, không phải đơn thuần nhảm chán muốn ra cửa đi một chút, mà là có một cái xác định mục đích địa. Mạc hoa xanh muốn bảo trì cảm giác thân bí, Tiểu Thanh cũng liền không hề hỏi, hai người cưới ngựa một đường đi trước, đảo cũng không nhảm chán. Có đôi khi căn bản cũng không cần nói chuyện với nhau, hứng thú tới tái cái mã, bán cái phi nhạ, tiền đặt cực tự nhiên là Tiểu Thanh thua phải bị mạc hoa xanh hôn một cái, nếu thắng có thể thân mạc hoa xanh một ngụm. Như thế một đường đi về phía nam tới rồi quảng lang thành. Mặc hoa xanh mang theo kiểu thanh trụ vào quảng lăng thành khách sạn lớn nhất. Hai người ăn mặc đều rất điệu thấp, nhìn giống như là hành tẩu giang hồ một đôi du hiệp kiếm khách. Đây là lúc trạm vạng, hai người phân phó tiểu nhị trực tiếp đem đồ ăn đưa vào trong phòng, cũng không có xuống lầu. Chỉ là kiểu thanh ở dùng cơm thời điểm đột nhiên nghe được dưới lầu chuyển đến một cái giống như đã từng quen biết thanh âm. Lão bản, còn có bao nhiêu gian phòng, chúng ta toàn bao. Kiểu thanh đang ở hồi tưởng ở nơi nào nghe được quá thanh âm này thời điểm. Mạc hoa xanh đã chú ý tới nàng như suy tư gì bộ dáng, mở miệng hỏi, tiểu thất làm sao vậy? Dưới lầu nam nhân kia thanh âm ta giống như ở nơi nào nghe qua. Tiểu thanh vẫn là không coi nhớ tới, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng là lại không phải rất quen thuộc. Mạc hoa xanh lại trong nháy mắt mặt đen, tiểu thất, cái gì à miêu a cậu thanh âm, ngươi nhớ hắn làm cái gì? Tiểu thanh đỡ chán, mạc hoa xanh ghen công lực quả thực không người có thể địch, hơn nữa vừa mới nàng đột nhiên nhớ tới nghe được cái kia thanh âm chủ nhân là ai? Hơn nữa lập tức còn được đến chứng thực, bởi vì khách điếm đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô, thần ý liễu có người. Mặc Hoa xanh vung tay lên, đối diện dưới lầu cửa sổ liền mở ra một bên, hắn hướng tới phía dưới xem qua đi, liền nhìn đến đầy đầu chỉ bạc vân vô đã đi vào khách điếm, phía sau còn đi theo rất nhiều ăn mặc bạch ý đi phục nữ tử. Mà Kiều Thanh lúc trước nghe được cái kia thanh âm không phải người khác, đúng là vào Nghiêu quốc lúc sau liền chủ động ôm đùm đoàn người lớn nhỏ công việc trang nghiêm. Cái kia là trang nghiêm, hà nguyệt Sơn trang ở Khang Bình thành đầu vì theo đuổi thần y cốc quốc diêu trưởng lao thỉnh cầu hồi nghĩa quốc ta đã chuẩn tiểu thanh dùng ánh mắt ý bảo mạc hoa xanh hắn dấm ăn không hề lo dịp không hề có đạo lý tiểu thất thật là xảo mặc hoa xanh nhìn thoáng qua dưới lầu cái kia tướng mạo thường thường lao nam nhân lập tức liền rời đi lực chú ý nhìn vân vô liếc mắt một cái đối Kiểu thanh nói nếu ngươi như bây giờ xuất hiện ở vân vô trước mặt ngươi cảm thấy hắn có thể nhận được ngươi sao tiểu thanh tỏ vẻ ngàn ảnh mặt nạ ngụy trang không có bất luận cái gì sơ hở Chỉ cần nàng không cần nguyên lai like thanh âm, bị người khác nhận ra khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ. Mặc hoa xanh tự nhiên lại là ác thú vị mà muốn ở kiểu thanh trước mặt cấp nhà mình nhạc phụ xử điểm ngang chân, nhưng tiểu thanh hoàn toàn không cảm thấy nàng hay không bị vân vô nhận ra có thể chứng minh cái gì. Nói đến cũng là xảo, vân vô đoàn người vừa lúc ở ngày này vào Quảng Lăng Thành, còn vừa lúc tuyển Quảng Lăng Thành lớn nhất khách điếm này. Khách điếm này sinh ý làm được rất lớn. Mặt sau còn có mấy cái không độc lập khách viện chính là chuyên môn vì thần y y cốc loại này khách nhân chuẩn bị. Hơn nữa xảo chính là hôm nay cũng không có người bao hạ khách viện. Lão bản tính tính thần y y cốc này nhóm người nhân số lúc sau, phát hiện phía trước phòng trống hơn nữa mặt sau khách viện vừa lúc đủ mọi người chu hạ. Đây là cái giai đại vui mừng kết quả, trang nghiêm trực tiếp hào khí mà trước thanh toán bạc lúc sau, lão bản càng thêm ân cần. Không chỉ là bởi vì bạc, đây chính là thần y y cốc người, giống như còn có hàng nguyệt sơn trang người. Liền tính không cho bạc cũng không có người dám chấm trễ. Tiểu thất tán được. Mạc hoa xanh xem Tiểu Thanh buông chiếc búa, trực tiếp săn sóc mà cầm khăn cấp Tiểu Thanh nhẹ nhàng lau một chút khoẻ miệng, sau đó kéo Tiểu Thanh tay đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến đang muốn lên lầu vân vô, Tiểu Thanh tỏ vẻ mạc hoa xanh thật là quá nhàm chán. Vân vô làm thần Easy Cốc nữ đệ tử đều trụ vào khách điếm mặt sau an tĩnh khách viện, hàn nguyệt sơn trang người cũng ở một cái khách viện mà Vân Vô chính mình chuẩn bị ở tại khách đĩa phía trước một phòng, Trang nghiêm đã đi mặt sau thu xếp, Vân Vô cũng không có gì không yên tâm, tưởng tới trước chính mình trong phòng hơi sự nghỉ ngơi. hắn ở lên lầu, đồng thời trên lầu có một đôi dung mạo xuất chúng tuổi trẻ nam nữ muốn xuống lầu, Vân Vô ánh mắt đảo qua mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh, dừng một chút lúc sau thực mau rời đi tầm mắt, tiếp theo thần sắc bình tĩnh mà cùng mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh gặp thoáng qua lên lầu, Tiểu Thất ta liền nói, ngươi cái này cha tuyệt đối nhận không ra ngươi. Xuống lầu lúc sau, Mạc Hoa Xanh dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm ở Kiều Thanh bên cạnh nói. Cho nên đâu? Kiều Thanh hỏi lại Mạc Hoa Xanh. Có nhận biết hay không đến ra có quan hệ gì? Không có gì, ta chỉ là ở trình bày một sự thật. Mạc Hoa Xanh mỉm cười ôm lấy Kiều Thanh đi ra khách điểm. hắn đều nhận không ra ngươi, ngươi cũng không cần phải tự mình đi an bài thần ý để có người. Đây mới là trọng điểm. Mạc Hoa Xanh tổng cảm thấy Kiều Thanh đối vân vô quá hảo. Vân vô lại không có vì Kiều Thanh đã làm cái gì. Lần này Mạc Hoa Xanh muốn mang Kiều Thanh ra cửa, Kiều Thanh lý do cử tuyệt bên trong co hài tử. Cái này Mạc Hoa Xanh có thể tiếp thu, nhưng là Mạc Hoa Xanh không thể tiếp thu chính là Kiều Thanh thế nhưng nói nàng muốn ở Thịnh Dương Thành chờ nên đón thần y dì cốc người, lại an bài bọn họ ở tân thần y dì sơn trang trụ hạ. Mạc Hoa Xanh cảm thấy Kiều Thanh cấp thần y dì cốc gan bài hết thể đã không thể lại hảo hảo đi. Mạc Hoa Xanh tâm tư Kiều Thanh minh bạch, bất quá cũng liền cười cho qua chuyện. Rất nhiều chuyện không cần phải đi so đo, thân nhân chi rằng cũng trước nay liền không cần ở trả giá nhiều ít mặt trên phân gia cái cao thấp. Lần này đi ra ngoài, đi nơi nào đều là mạc hoa xanh tới quyết định, kiểu thanh liền an tâm đi theo bên cạnh hắn. Hiện giờ ra khách điếm lúc sau, mạc hoa xanh liền trực tiếp mang theo kiểu thanh hướng bọn họ đều không xa lạ quảng lăng Tiểu lầu mà đi. Ở bọn họ còn chưa ở bên nhau thời điểm, liền đã từng cùng nhau đã tới nhà này Tiểu lầu. Lúc ấy Kiều Thanh là bị Tiểu Hải Cẩn tìm được muốn mang về Thịnh Dương Thành đi muội muội, mà Mạc Hoa Xanh là đuổi theo Kiều Thanh hồi Thịnh Dương Thành An Vương ra. Trốn cũ trong ru, lại không có cảnh còn người mất, tử lầu như cũ là cái kia tử lầu, người như cũ là người kia. Ở trong bóng đêm ánh đèn hạ, Mạc Hoa Xanh nhìn Tiểu Thanh trên mặt Nhu Hòa quan Mang, đột nhiên liền cười. Lúc trước xuất hiện ở chỗ này thời điểm, hắn đôi mắt nhìn không tới, cũng đã nhận định bên người nữ tử này chính là chính mình muốn nắm tay cả đời người. Ngày đó ở Quảng Lăng tiểu lâu, Tiểu Thanh chính mình một người uống lên một bầu rượu, rời đi Quảng Lăng thành thời điểm Mạc Hoa xanh liền phân phó Phong Dương mua một xe Quảng Lăng say mang về Thịnh Dương thành, hiện giờ còn có một ít ở Di Lạc Sơn trang hầm rượu phóng. Bóng đêm bên trong Quảng Lăng tiểu lâu náo nhiệt phi phàm, còn không có tới gần là có thể nghe được tiểu lâu truyền ra ồn ào tiếng người. Hai người vào cửa, không có lên lầu trực tiếp tìm lầu một đại sảnh một cái không vị trí ngồi xuống, Mạc Hoa xanh kêu tiểu nhị lại đây. Một vò Quảng Lăng say, lại đến mấy điệu tiểu thái. Mạc Hoa Xanh phân phó Tiểu Nhị. Xin lỗi khách quan, Quảng Lăng Xây cũng không đủ cầu, chỉ có thể một hồ một hồ mà bán. Tiểu Nhị rõ ràng cũng không phải lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, trực tiếp thập phần khách khí mà nói cho Mạc Hoa Xanh, nơi này tốt nhất rượu không ấn đàn bán. Mạc Hoa Xanh đột nhiên nhớ tới, lần đó Phong Dương sở dĩ có thể từ nơi này kéo một xe Quảng Lăng say đi, không chỉ là thanh toán cũng đủ bạc, giống như còn bắt nhân ra lão bản tới uy hiếp. Bởi vì Mạc Hoa Xanh cùng Phong Dương nói mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn đều phải mua được. Vậy trước thượng 10 hồ đi. Mạc Hoa Xanh nghĩ nghĩ, đây là trước công chúng, vì một vò tử rượu sử dụng bạo lực tựa hồ có điểm khoa trương, còn tính một chút một vò tử rượu đại khái có thể trang nhiều ít hồ, cuối cùng cho tiểu nhị một cái làm hắn trận mắt há hốc mồm con số. Khách quan, nay tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử. Sở dĩ muốn ấn hồ bán, chính là vì hạn chế một chút không thể một lần mua quá nhiều. Chính là này mười bầu rượu cùng một vò rượu, căn bản là không có bất luận cái gì khác nhau. Như thế nào? Vừa mới ngươi không phải nói một hồ một hồ mà bán sao. Ra hiện tại chính là một hồ một hồ mà mua, còn không mau đi mang rượu tới. Mạc hoa xanh một tay đem trường kiếm cấp vô vào trên bàn, quét tiểu nhị liếc mắt một cái nói. Hảo liệt! Khách quan ngài nhị vị chờ một lát. Bị mạc hoa xanh nhìn lướt qua, tiểu nhị cơ hồ là theo bản năng mà liền theo tiếng xoay người chạy chậm đi lấy rượu cảm giác trên người đều ra mồ hôi lạnh, rượu và thức ăn thực mau đều lên đây, mặc hoa xanh không cho tiểu thanh động thủ, chính mình rót hai ly rượu, để một ly đến tiểu thanh trong tay, sau đó nâng chén nhìn tiểu thanh hơi hơi mỉm cười nói, tiểu thất, đã từng ta không thể uống rượu, lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ở chỗ này thời điểm ta liền suy nghĩ, nếu có một ngày ta có thể uống rượu, nhất định phải lại mang theo ngươi lại đây, bồi ngươi trẻ chén một phen, không say không về, tiểu thanh ái rượu, nhưng là lại rất uống ít. Nguyên nhân là bồi ở bên người nàng mạc hoa xanh chúng vệ tâm tán không thể uống rượu. Không cùng mạc hoa xanh ở bên nhau thời điểm, Kiều Thanh ngẫu nhiên chính mình độc trước cũng cảm thấy có khác thú vị, chính là trở thành mạc hoa xanh thê tử lúc sau, nàng liền dần dần không hề thích độc uống, tuy rằng mạc hoa xanh bồi ở bên người, nhưng lại như cũ cảm thấy không có gì ý tứ. Này đó mạc hoa xanh đều biết, đây cũng là hắn lần này đặc biệt mang theo Kiều Thanh ra cửa một cái chính yếu nguyên nhân. Nếu rời đi Thịnh Dương thành thời điểm, mạc Hoa Xanh nói cho kiều thanh, Hắn muốn mang nàng chuyên môn đi Quảng Lăng thành uống đốn rượu, Tiểu Thanh nhất định sẽ hoài nghi Mạc Hoa xanh có phải hay không phát sốt, bởi vì Di Lạc Sơn biệt viện hầm rượu, còn có sớm nhất thời điểm Mạc Hoa xanh chuyên môn cấp Tiểu Thanh mua Quảng Lăng say không có uống xong, ở nhà tưởng như thế nào uống là có thể như thế nào uống. Chính là nghe chung quanh ồn ào thanh âm, nhìn Mạc Hoa xanh đấy mắt ý cười cùng đối nàng dơ lên chén rượu, tình cảnh này làm Tiểu Thanh cảm giác được gai đúng chỗ ngứa lãng mạn. Người nam nhân này lì lợm la liếm một hai phải mang nàng ra cửa. Đại thật xa liền vì chạy đến nơi đây tới uống một đốn rượu, chính là tiểu Thanh Minh Bạch này cũng không gần là một đốn rượu. Mặc Hoa Xanh là ở đối nàng nói, mặc kệ đã từng hắn bỏ lỡ cái gì, đều sẽ giống nhau giống nhau cho nàng bổ trở về. Không say không về. Tiểu Thanh nâng chén, đối với Mặc Hoa Xanh tươi sáng cười, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Đã từng tiểu Thanh cảm thấy mát lạnh thuần hậu quảng lang say, hiện giờ đột nhiên lại nhiều một tiếng ngọt lành. Mười bầu rượu bày nửa cái bàn, Mặc Hoa Xanh cùng Tiêu Thanh liền như vậy. Một ly tiếp một ly mà uống. Rất nhiều khách nhân đều bị bên này độc đáo phong cảnh hấp dẫn ánh mắt. Hai cái dung mạo xuất chúng khí chất càng là xuất chúng tuổi trẻ nam nữ đối ẩm, chính là giống nhau không thường nhìn đến. Hơn nữa, quảng lăng say tác dụng chấm rất lớn, bọn họ đều sẽ không say sao. Uống quang thứ 5 hồ thời điểm, tiểu thanh như cũ sắc mặt đổi màu, mặc hoa xanh nhưng thật ra có chút hơi say. Bởi vì hắn từ nhỏ liền không thể uống rượu, lớn như vậy đều không uống rượu. Phệ tâm tán độc giải lúc sau. Này vẫn là lần đầu tiên uống rượu. Kỳ thật dựa theo hiện tại lượng tới nói tiểu lượng đã thực không tồi, bất quá cùng Tiểu thanh so còn kém điểm nhi. Nhìn mạc hoa xanh hơi hơi có chút mê ly hai mắt, Tiểu thanh để lại hắn còn muốn tiếp theo rót rượu tay nói, đủ rồi, chúng ta trở về đi. Lúc này đã uống thật sự là vui sướng. Mạc hoa xanh nắm lấy Tiểu thanh tay nói, tiểu thất, chúng ta nói tốt không say không về. Chưa từng uống qua rượu, kỳ thật mạc hoa xanh hiện tại cảm giác cũng không tệ lắm, có kiểu thanh ở bên người đã là rượu không say người người tự say. Ngắm lại mạc hoa xanh đời này giống như lần đầu tiên như vậy vui sướng mà uống rượu. Tiêu Thanh nghĩ liền tùy hắn đi thôi, làm hắn một lần uống cạn hương mới hảo. Đến nỗi tiểu Thanh chính mình, tỏ vẻ liền tính làm nàng một người đem này mười hồ quảng lăng say đều cấp uống lên, đại khái cũng sẽ không say. Vậy bồi mạc hoa xanh cùng nhau bái. Vì thế hai người tiếp theo một ly một ly mà uống, mãi cho đến đệ thập bầu rượu thấy đấy thời điểm, mạc hoa xanh đã có chút hôn mê, nhìn Tiêu Thanh cười đến vẻ mặt ngu đần. Tiểu thanh vây tay làm tiểu nhị lại đây tính tiền, đem mạc hoa xanh cấp đỡ lên, mạc hoa xanh một tay gắt gao mà ôm lấy Tiểu thanh, dựa vào kiểu thanh trên vai đi ra quảng lăng tử lầu. Lạnh lùng gió đêm thổi quét ở trên mặt, mạc hoa xanh đi phía trước đi thời điểm phản phất dính ở kiểu thanh trên người, tiểu thất, ngươi thật tốt. Ân, ta thực hảo. Tiểu thanh đỡ mạc hoa xanh hướng khách điếm đi đến. Không thể không nói, cùng say mạc hoa xanh ở bên nhau cảm giác thực mới mẻ, tiểu thanh cũng không cảm thấy chán ghét. Mạc Hoa Xanh say lúc sau trở nên càng thêm dính người, còn rất đáng yêu. Chỉ là đương tiểu Thành đỡ rõ ràng say Mạc Hoa Xanh tiến khách điếm thời điểm, vẫn luôn ngồi ở khách điếm lầu một đại sảnh vân vô mặt lập tức liền đen, hơi hơi có chút bất mãn ánh mắt từ Mạc Hoa Xanh trên người đảo qua, thực mau lại rời đi tầm mắt tiếp tục độc ngồi uống trà. Lên lầu vào phòng lúc sau, tiểu thanh đỡ Mạc Hoa Xanh trực tiếp đi mép giường, kết quả Mạc Hoa Xanh nghiêng người liền đem tiểu Thành cấp đè ở phía dưới, đem đầu vui ở tiểu thanh cổ chính là không đứng dậy, tiểu Thất Đừng nhúc nhích làm ta ôm một cái. Lúc này mạc hoa xanh tựa như ở Kiều Thanh trước mặt làm nũng làm nịu đại nam hải, tiểu Thanh liền tùy hắn đi. Sau đó môn đột nhiên bị người đẩy ra, tiểu Thanh kinh ngạc mà ngước mắt xem qua đi, liền nhìn đến đang muốn vào cửa vân vô sắc mặt tối sầm trực tiếp xoay người lui đi ra ngoài lại giữ cửa cấp đóng lại. Bị chính mình thân cha gặp được cùng nam nhân ôm ở trên giường, loại này thể hội. Kiều Thanh cảm thấy thực, chính là nàng như thế nào đẩy mạc hoa xanh chính là không đứng dậy. Đừng nói Kiều Thanh lúc này đứng ở ngoài cửa vân vô mới là quấn bách tới rồi cực điểm. Thật thật là đi cũng không được ở lại cũng không xong. Kỳ thật ban ngày thời điểm mạc hoa xanh làm tiểu thanh thí nghiệm một chút vân vô có thể hay không nhận ra nàng tới, tuy rằng lúc ấy vân vô cái gì cũng chưa biểu hiện, nhưng là cũng không đại biểu hắn không có nhận ra tiểu thanh. Đây là chính hắn thân sinh nữ nhi, tuy rằng ở bên nhau ở chung thời gian cũng không trường, nhưng là kiểu thanh nhất cử nhất động đều đã tuyên khắc ở vân vô trong đầu, tuy rằng dung mạo thay đổi, nhưng là như vậy thanh lánh lỗi là khí chết. Bên cạnh còn có một cái như hình với bóng tuổi trẻ nam nhân, vân vô cơ hồ là nháy mắt liền xác định đó là tiểu thanh. Mà vân vô sở dĩ lúc ấy không có biểu hiện ra ngoài, là bởi vì hắn cảm thấy kiểu thanh nếu làm nguy trang, chính là không nghĩ để cho người khác nhận ra nàng tới, hắn đương nhiên không thể vẹt trần, lại còn có nhớ ký tiểu thanh cùng mạc hoa xanh ở tại cái nào phòng. Chỉ là đều đêm đã khuya còn không thấy bọn họ trở về, vân vô liền chính mình một người ngồi ở trong đại sảnh uống trà. Nghĩ muốn xem đến tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh bình an trở về mới có thể an tâm đi nghỉ ngơi. Chờ nhìn đến Mạc Hoa Xanh say khướt mà bị tiểu Thanh đỡ trở về thời điểm, làm đương tra, vân vô trong lòng tự nhiên không phải cao hứng như vậy. Mạc Hoa Xanh say, tiểu Thanh còn phải chiếu cố hắn, khẳng định sẽ rất mệt, đây là vân vô ý tưởng. Mà hắn cơ hội là theo sát Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh liền lên lầu, bởi vì không nghĩ kinh động người khác cho nên liền trực tiếp đi vào, nghĩ bọn họ chân trước mới vừa vào phòng hẳn là không có quan hệ. Ai ngờ thế, nhưng thấy được kia một màn. Mà Vân Vô Sở dĩ lại đây tìm bọn họ, Thuần Túy là nghĩ cấp Mạc Hoa Xanh đưa điểm giải rượu thuốc viên làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh, đỡ phải Kiều Thanh còn phải hầu hạ hắn. "Tiểu Thất Ngoan, đừng lúc ních." Ta buồn ngủ quá, Kiều Thanh dở khóc dở cười mà nhìn Mạc Hoa Xanh lẩm bẩm một câu lúc sau hô hấp liền trở nên lâu dài, thế nhưng liền như vậy ngủ đi qua. Bất quá Kiều Thanh nhưng không tính toán cứ như vậy trực tiếp ngủ, ngày mai lên khẳng định sẽ không thoải mái, hơn nữa nhìn thoáng qua cửa Cửa sổ thượng còn ánh một cái bóng đen, vân vô rõ ràng còn chưa đi. Nhẹ nhàng đẩy ra mạc hoa xanh, tiểu thanh cho hắn thởi giày đắp lên chăn, hơi chút sửa sang lại một chút quần áo lúc sau đi ra ngoài. Vân vô nhìn đến tiểu thanh ra tới, hơi có chút mất tự nhiên mà cầm một cái tiểu bình sứ đưa tới, đây là giải men, cho hắn ăn. Cảm ơn cha. Tiểu thanh nhận lấy, đối vân vô hơi hơi mỉm cười nói. Vân vô vốn đang tưởng nói làm tiểu thanh hảo hảo quản quản mạc hoa xanh về sau đừng la chính là lời nói đến bên miệng vẫn là không có nói ra, bởi vì này cũng không phải một cái nói chuyện hảo địa phương, khẽ gật đầu liền trực tiếp trở về chính mình phòng. Tiêu Thanh trở lại phòng mở ra cái kia bình sứ, liền nhìn đến bên trong có mấy chục viên màu trắng ngà thuốc viên, còn có thể nghe đến thập phần thanh hương hương vị. Y tự tiên làm giải men, thoạt nhìn cung phi thường không bình thường. Tiêu Thanh đổ một ly nước ấm, đến mép giường nhẹ nhàng têu mạc hoa xanh, lên uống thuốc ngủ tiếp. Mạc Hoa xanh kỳ thật cũng không có như vậy mơ hồ, thật là mệt nhọc. Bất quá ở Kiều Thanh đem hắn đẩy ra thời điểm cũng đã tỉnh, Kiều Thanh lại lại đây thời điểm hắn liền mở mắt ra lộ ra một cái ngây ngốc tươi cười nói: "Tiểu thất, ngươi Hảo Mỹ?" "Đúng vậy, ta là Hảo Mỹ." Kiều Thanh thập phần thản nhiên mà nói, vừa mới nàng đã đem hai người trên mặt mặt nạ đều hái được, bằng không thật là có chút không quá thói quen, "Tới, uống thuốc." "Tiểu thất uy ta, dùng miệng. Mặc Hoa xanh hơi hơi há mồm nhìn Kiều Thanh nói, cũng không hỏi Kiều Thanh muốn cho hắn ăn cái gì dược, liền tính là độc dược hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Đừng náo loạn. Tiểu Thanh tỏ vẻ say mạc hoa xanh là thực đang yêu, bởi vì hắn một bộ tuổi trực tiếp lùi lại 20 tuổi bộ dáng. Quả thực so với bọn hắn bảo bối nhi tử còn có thể làm lũng. Nhìn đến Tiểu Thanh muốn cầm trong tay dược bỏ vào hắn trong miệng, Mạc Hoa Xanh trực tiếp nghiêng đầu, "Tiểu thất không uy ta không ăn." Nam nhân cũng là yêu cầu hống. Tiểu Thanh bất đắc dĩ cười cười, đem chuẩn bị cấp Mạc Hoa Xanh ăn kia viên thuốc viên bỏ vào chính mình trong miệng, túi người hôn lên Mạc Hoa Xanh ngôi. Mạc hoa xanh đấy mắt hiện lên một tia thực hiện được ý cười, trong miệng ngọt thanh hương vị thực mau lan tràn mở ra, Hắn động tác lưu loát mà đem tiểu thanh còn cầm trong tay chén trà cấp phóng tới một bên, ôm lấy tiểu thanh trực tiếp xoay người, liền đem tiểu thanh cấp đè ở dưới thân. Ngươi ngày hôm qua uống say có phải hay không Trang? Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, tiểu thanh thập phần hoài nghi mà nhìn mạc hoa xanh nói. Nàng như thế nào cảm thấy mạc hoa xanh tối hôm qua kỳ thật thực thanh tỉnh đâu? Nào có? Ít nhiều tiểu thất cho ta uy dược. Mạc hoa xanh một bộ dư vị vô cùng biểu tình. Đó là nhạc phụ ngươi cấp, ngươi cảm tạ hắn đi. Tiểu thanh đẩy ra mạc hoa xanh còn ở trên người nàng tác loạn tay, đều đã sắp mặt trời lên cao, vân vô liền ở tại khách điểm này, nàng ra mặt còn không có hậu đến loại trình độ này. Sư phụ, chúng ta không phải còn muốn lên đường sao. Vì cái gì hôm nay như vậy vẫn xuất phát? Tiểu cẩm có chút nghi hoặc hỏi Diêu Lan Chi. Bọn họ tối hôm qua ngủ đến sớm, hôm nay cũng là sáng sớm liền lên thu thập hảo. Hiện giờ tất cả mọi người chờ xuất phát, chính là không thấy vân vô ra tới. Nhưng vân vô không phải không khởi, rõ ràng đã sớm nổi lên, lúc này thế nhưng ngồi ở khách điếm nhàn nhãm mà uống trà, một chút đều không vội mà lên đường bộ dáng. Tiểu nha đầu đừng có gấp, chờ các ngươi cốc chủ ra tới chúng ta lại đi. Diêu Lan Chi còn chưa nói lời nói, xe ngựa bên ngoài liền vang lên trang nghiêm lớn giọng nhi, đem tiểu cẩm cấp hoảng sợ, lẩm bẩm một câu, trang đại thúc như thế nào nghe lén chúng ta nói chuyện. Diêu Lan Chi thần sắc hơi có chút mất tự nhiên mà nói, chờ một chút đi, không cần phải gấp gác. Đoàn người ở khách điếm bên ngoài lại đợi hơn nửa canh giờ, vân vô mới rốt cuộc uống xong trà ra tới, mà tiểu cẩm sốc lên xe ngựa mảnh kinh hỉ mà hét to một tiếng, thiếu chủ. Đi theo vân vô phía sau kiểu thanh cảm giác được bên ngoài ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí mà dừng ở nàng trên người, đại bộ phận là tò mò, còn có rất nhiều là vui sướng, không thể không nói, loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Mà trang nghiêm đã bay nhanh mà từ trên ngựa xuống dưới bước nhanh đi tới, cung kính mà đối với kiểu thanh hành lễ, gặp qua thiếu chủ. Không nghĩ tới thiếu chủ thế nhưng đặc biệt lại đây nên đón, chúng ta thật là thụ sủng nhược kinh A. Trang nghiêm giọng nhi rất lớn, mà hắn nói làm lần đầu tiên nhìn thấy lấy thần y y cốc thiếu chủ thân phận xuất hiện kiểu thanh thần y y cốc đệ tử một đám trong lòng đều là cao hứng lại cảm động, cũng chưa nghĩ đến kiểu thanh lại là như vậy đại thật xa, đặc biệt lại đây nên đón bọn họ. Mà bên người nàng cái tiêu tư dung tuyệt thế nam tử tất nhiên chính là ám lâu lâu chủ kiêm liêu quốc Thái Thượng Hoàng Mạc Hoa Xanh. Tuy rằng trên thực tế cũng không phải đặc biệt lại đây nên đón những người này, bất quá trang nghiêm hảo ý kiểu thanh tâm lĩnh, hơi hơi mỉm cười nhìn mọi người nói, các ngươi một đường vất vả. Mạc Hoa Xanh lần này mang nàng tới Quảng Lăng Thành chính là đặc biệt tới uống rượu, hiện giờ rượu cũng uống, còn đụng phải vân vô, tiểu thanh đã quyết định cùng những người này cùng nhau đi rồi, coi như là tiến đến nên đón bọn họ đi. thiếu chủ Chúng ta không vất vả. Tiểu Cẩm đã từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, ánh mắt sùng bái mà nhìn tiểu Thanh nói. Tiểu Cẩm ở thân y Yuc trong trận lửa lớn kia bị thương mặt, Diêu Lan Chi nói qua Vân Vô có thể cho nàng chữa khỏi khôi phục như lúc ban đầu. Vân Vô xem qua lúc sau cũng nói chữa khỏi là không có vấn đề, chẳng qua trị liệu yêu cầu liên tục một đoạn thời gian, ở trên đường cũng không phương tiện, cho nên quyết định chờ tới rồi Nghiêu Quốc giàn xếp xuống dưới lúc sau lại trị liệu, bởi vậy Tiểu Cẩm hiện giờ nửa bên mặt thượng vẫn là giữ tợn vết sẹo. Bất quá thần y dưới cốc đệ tử đều sẽ không cười nhạo nàng Hàng Nguyệt Sơn Trang các nam nhân cũng đều thập phần thích Cái này là quan rộng rãi tiểu nha đầu Cho nên tiểu cẩm chính mình cũng không có bởi vì dung mạo mà trở nên tự ti Tiểu thanh nhìn tiểu cẩm hơi hơi mỉm cười nói Ngươi là tiểu cẩm, ta còn nhớ rõ Lúc trước nàng lần đầu tiên đi thần y dưới cốc Chính là cái này tròn tròn mặt thực cái cười tiểu cô nương cho nàng mang lộ Lúc ấy cũng báo nàng tên của mình, tiểu thanh cũng không có quên Tuy rằng tiểu cẩm dung mạo có biến hóa nhưng là kia tươi cười như cũ như ngày đó giống nhau sáng lạ, tiểu thanh thực vui mừng. Thiếu chủ còn nhớ rõ ta tiểu cẩm cảm động mà đều sắc khóc, còn thập phần đắc ý mà đối bên cạnh tiểu liên nói, ta liền nói, thiếu chủ nhân đặc biệt tốt, nhất định không có quên ta. Thiếu chủ nhân là đặc biệt tốt, này cơ hội là tiểu thanh cấp thần ý cấp các đệ tử ấn tượng đầu tiên. Bọn họ đều thực kiêu ngạo có như vậy một cái như bẻ thiếu chủ, mà nếu cái này thiếu chủ vẫn là bình dị gần gũi một người, quả thực chính là không thể lại hoàn mỹ. Đi thôi Vân vô tâm tình thập phần sung sướng mà nói, nhìn đến tiểu Thanh nhanh như vậy cũng đã được đến thần y y cốc đệ tử thích cùng tán thành, hắn thực vui mừng thật cao hứng. Mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh cưới ngựa sóng vai đi ở đội ngũ phía trước, chậm rãi rời đi. Mà bọn họ trụ quá kia ra trong khách sạn, một người nam nhân vẫn luôn nhìn theo Kiều Thanh thân ảnh biến mất ở chính mình trong tâm mắt, thần xác cảm đạm mà du mắt, lại ngẩn đầu thời điểm, trong mắt đã biến thành ngưng trọng cùng kiên quyết. Đây là tô ly thương. Được đến đông lôi quốc hoàng thất tàng bảo địa đồ lúc sau liền một khắc chưa đỉnh chạy tới nghiêu quốc, vừa lúc cũng ở đêm qua tới rồi Quảng Lăng Thành. Vốn dĩ muốn suốt đêm rời đi, lại ở trong lúc vô ý nhìn đến một đôi cũng không xa lạ nam nữ vào Quảng Lăng Tiểu Lầu lúc sau, dừng chính mình bước chân. Quảng Lăng Thành không chỉ có có mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh cộng đồng ký ức, vẫn là Tô Ly Thương lần đầu tiên gặp được Tiểu Thanh địa phương. Đồng dạng cũng là Quảng Lăng Tiểu Lầu, chỉ là lần này Tô Ly Thương sẽ không tái xuất hiện ở Kiều Thanh bên cạnh. Hắn liền như vậy yên lặng mà âm thầm nhìn Tiểu Thành cùng Mạc Hoa xanh nhất cử nhất động, vẫn luôn nhìn đến bọn họ rời đi, mới cô độc một mình tiếp tục bước lên hắn nên đi lộ. 194 tìm kiếm trợ giúp. Sư phụ, thiếu chủ thật sự hảo mỹ nga. Thiếu chủ không có quên ta, ta rất cao hứng. Dọc theo đường đi, Tiểu Cẩm đều ở Diêu Lan Chi trước mặt không được mà khen Tiểu Thanh. Diêu Lan Chi hơi hơi mỉm cười không nói gì. Chính mắt gặp được Tiểu Thanh. Diêu Lan Chi cũng rốt cuộc mình Bạch Vân vô mấy năm nay si tâm bất hối vì sao mà đến. Tiểu Thanh đã nói cho thần y dìa cốc người, nàng ở Hàn Nguyệt trên núi chuyên môn cho bọn hắn kiến tạo một tòa thần y dìa sơn trang, làm cho bọn họ không cần lo lắng về sau muốn quá ăn nhờ ở đầu sinh hoạt. Thần y dìa cốc các đệ tử lại là cảm động lại là chờ mong, đã gấp không chờ nổi muốn đi xem bọn họ tân ra là bộ dáng gì. Tới rồi Hàn Nguyệt trên núi. Đi ở đội ngũ phía trước nhất Vân Vô liếc mắt một cái liền thấy được ba cái phấn điêu ngọc chắc tiểu hài tử đứng ở nơi đó, chính giữa nhất chính là tiểu dục bên trái là Mạc Ghi, bên phải là Mạc tiểu An. Ông ngoại, cha, mẫu thân, ba cái hài tử cơ hồ đồng thời mở miệng, mà bọn họ kêu người cũng cơ hồ đồng thời từ trên lưng ngựa phi thân đi qua. Vân Vô ôm lấy bổ nhào vào hắn trong lòng ngực tiểu dục lộ ra một nụ cười rặng rỡ, mặc hoa xanh đã đem nữ nhi bảo bối của hắn ôm vào trong ngực hôn một cái. Điều thanh tự nhiên là ôm lấy chính mình tiểu nhi tử. Tam đại tam tiểu, sáu người tương phùng trường hợp quả thực ấm áp tới rồi cực hạn. Thân y dĩ quốc mọi người cơ hồ đều là bình sinh lần đầu tiên nhìn thấy vân vô trên mặt xuất hiện như vậy tươi cười, mà nếu bọn họ không đoán sai nói, vân vô trong lòng ngược ôm cái kia. Chẳng phải là nghiêu quốc hiện giờ tiểu hoàng đế. Con tuổi nhỏ linh tú thiên thành, dơ tay nhấc chân chi gian phản phất mang theo sinh ra đã có sẵn tôn quý cùng khí phách, tuyệt phi giống nhau hài đồng có thể so sánh. Đây là tiểu dục cấp mới gặp người của hắn ấn tượng đầu tiên. Mà Mạc Ly cùng Mạc Kiều An tỷ đệ hai quả thực chính là kiểu Thanh cùng Mạc Hoa xanh phiên bản, không khó tưởng tượng chờ bọn họ trưởng thành lại là kiểu gì tư dung tuyệt thế người. Ông ngoại, ta chuyên môn mang theo hòn đá nhỏ cùng tiểu muội tới đón ngươi. Tiểu dục ở Vân Vô trong lòng ngực cười tủm tỉm mà nói. Phía trước đã thu được tin tức nói Vân Vô hôm nay liền phải tới rồi, tiểu dục hạ chiều lúc sau liền mang theo đệ đệ muội muội lại đây nơi này. Đương nhiên còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân là thu được tin tức bên trong còn nói mạc hoa xanh cùng tiểu thanh hôm nay cũng sẽ cùng nhau trở về hiện giờ có đệ đệ muội muội ở thời điểm tiểu dục đã thực tự giác mà nhường ra mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trong lòng ngược vị trí tuy rằng nguyên lai like đều là thuộc về hắn bất quá hiện giờ hắn là đại ca vẫn luôn đều biết muốn cho nho nhỏ đệ đệ muội muội đoàn người đi theo mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thượng hàng người sơn thân y đi cốc mọi người nhìn chung quanh các nơi phong cảnh Phát hiện nơi này một chút đều không thể so đã từng thần y hề có kém. Đi qua một cái chỗ ngặt, tầm nhìn đột nhiên trong trải, một tòa xa hoa lộng lấy đại trang viên đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong mắt, làm mọi người trước mắt sáng ngời. Mà trang viên cửa bia đá mặt, mấy cái mạnh mẽ hữu lực chữ to thần y hề sơn trang, cũng làm thần y hề cốc mọi người xác định đây là bọn họ tân ra. Cũng là lần đầu tiên đi vào nơi này vân vô đứng ở bên ngoài nhìn quét một vòng lúc sau, khó nén vui sướng mà đối kiểu thanh nói, thanh nhi lo lắng Ông ngoại, ta cùng hòn đá nhỏ còn có tiểu muội đều có suất lượng Nga. Tiểu dục tỏ vẻ cái này địa phương cũng có bọn họ công lao. Ha ha. Vân vô nhịn không được thoải mái cười to. Đi, cùng ông ngoại đi xem. Đoàn người đều gấp không chờ nổi mà hướng thần y gì trong Sơn Trang mặt đi. hàn Nguyệt Sơn Trang những cái đó một đường hộ tống cao thủ ở vào hàn Nguyệt Sơn lúc sau đã tự giác mà rời đi hồi hàn Nguyệt Sơn Trang đi. Bất quá có một người lại không đi. Trang Đại Thúc, nghe nói hàn Nguyệt Sơn Trang liền ở mặt trên. Ngươi như thế nào không quay về a Tiểu cẩm có chút nghi hoặc hỏi muốn đi theo bọn họ tiến thần y sơn trang trang nghiêm. Ta đi xem các ngươi nơi này còn có hay không thiếu thứ gì, lại cho các ngươi thêm. Trang nghiêm luôn là thập phần tự nhiên mà đi ở rêu lan chi bên cạnh cách đó không xa, mục đích không cần quá rõ ràng. Hi hi, trang đại thúc thật tốt. Tiểu cẩm nói trộm nhìn rêu lan chi liếc mắt một cái nở nụ cười, thần y lý quốc mọi người cũng đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý cười. Nơi này hảo mỹ a Chờ tới rồi mùa xuân nhất định sẽ càng mỹ. Nơi này còn có cái hồ. Nơi này có cái thật lớn dự phòng. Chúng ta lại có dược liệu. Chúng ta phòng thật xinh đẹp. Ta rất thích. Vào thân y gì sơn trang lúc sau thực mo hưng phấn mà nơi nơi xem các đệ tử đều nhịn không được cùng tán thưởng. Mà vân vô ở các nơi đều nhìn một lần lúc sau. Vào kiều thanh chuyên môn cho hắn chuẩn bị cái kia u tinh sân. Nhìn đến trong viện trong một góc còn có một trận nho nhỏ bàn đu dây. Vân vô trong mắt vừa lòng chi đến liền nghe được tiểu dục nói ông ngoại cái kia là cho tiểu muội chuẩn bị ta về sau sẽ thường xuyên mang theo hòn đá nhỏ cùng tiểu muội tới bồi ông ngoại hảo hảo hảo vân vô liền nói ba cái hảo đôi lông mày khỏe mắt đều là tràn đầy ý cười tiểu thanh vẫn luôn đều tự cấp hắn kinh hỉ mà này chỗ thần y sơn trang có thể nói hoàn mỹ tìm không thấy bất luận cái gì không bằng người ý địa phương thần y di quốc rời hướng liêu quốc tin tức sớm đã ở trong thiên hạ truyền khai Vân Vô mang theo thần Y-Cốc -y đệ tử ngàn dặm xa xôi từ Đông Lôi tới rồi Nghiêu Quốc, lúc sau vào Hàn Nguyệt Sơn cũng là không ít người đều tận mắt nhìn thấy. Mà Kiều Thanh đã phân phó Hàn Nguyệt Sơn Trang người đem thần Y-Cốc -y sửa vì thần y Sơn trang tin tức tản đi ra ngoài, nói cho người trong thiên hạ thần Y-Cốc -y như cũ tồn tại, chỉ là dọn ra thay đổi cái tên mà thôi. Mà này đối thiên hạ người tới nói kỳ thật là chuyện tốt, cho dù rất nhiều người cả đời đều sẽ không theo thần y Sơn trang người giao tiếp. Nhưng là có như vậy cái y thuật cao minh thế lực tồn tại, tóm lại là lo trước khỏi họa nói không chừng ngày nào đó liền sinh bệnh gì yêu cầu đến thần Y Giê Sơn Trang môn hạ. Đặc biệt là đối nghiêu quốc người tới nói, đối với thần Y Giê Sơn Trang trở thành nghiêu quốc một bộ phận đều là hoang nên chi đến. Mà tới gần thần Y Giê Sơn Trang thịnh dương thành bá Tánh càng là hết sức cao hứng. Có chút trong nhà có lâu bệnh khó chữa thân nhân, đã bắt đầu nghĩ khi nào đến thần Y Giê Sơn Trang đi tìm thầy trị bệnh. Rốt cuộc tuy rằng nguyên lai có thần Y Sơn Quốc nhưng là xa ở đông lôi, rất nhiều bá tánh cũng không có cái kia năng lực cùng tài lực đi như vậy đường xa đi tìm thầy trị bệnh hỏi dược. thân y gì trong sơn trang sở hữu hết thể đều là trước tiên an bài tốt, cái gì cũng không thiếu. các đệ tử tới lúc sau liền an tâm lại thoải mái mà ở lại xuống dưới. trang nghiêm thập phần nhiệt tình mà vào chuyên môn cấp diêu lan chi cái này trưởng lao chuẩn bị độc lập sân, các nơi đều tình tế mà nhìn nhìn lúc sau gật gật đầu nói, cái gì cũng không thiếu, hoàn cảnh cũng thực không tồi, diêu trưởng lao cảm thấy đâu, đã thực hảo. Diêu Lan chi thập phần khẳng định mà nói, nơi này quả thực là đại đại vượt qua nàng mong muốn, so nàng nguyên bản ở Thần Y Cốc cư trú điều kiện đều phải hảo rất nhiều, nàng không có bất luận cái gì không hài lòng địa phương. Đối kiểu Thanh An bài cũng thập phần cảm kích. Vậy là tốt rồi. Trang nghiêm cười ha hả mà nói, thiếu cái gì thiếu cái gì hoặc là muốn ăn cái gì đều cứ việc phân phó. Hạng Nguyệt Sơn Trang cách nơi này rất gần, về sau ta có rảnh liền tới đây bồi ngươi uống ly trà hạ chơi cờ, đỡ phải ngươi nhăm chán. Ta sẽ không nhăm chán. Đối với trang nghiêm nhiệt tình, Diêu Lan Chi đã là hết trô nói rồi. Đây là nói phải thường xuyên lại đây xuyến môn như sao? Làm các đệ tử thấy thế nào nàng? Đúng đúng đúng, là ta thường xuyên nhằm chán, vậy làm phiền Diêu trưởng lão bồi ta uống uống trà hạ chơi cờ, bằng không đi thịnh dương thành đi dạo cũng là có thể, rất gần, cùng ngày là có thể đã trở lại. Người đều đổi tới cửa nhà, trang nghiêm nhiệt tình độ càng ngày càng tăng, hàng Nguyệt Sơn trang phong cảnh cũng thực không tồi, hoàn nên Diêu trưởng lão thường xuyên đi lên ngồi ngồi. Trang chủ sẽ không để ý. Ngươi có việc liền đi vội đi, ta tưởng trước nghỉ ngơi một chút. Diêu Lan Chi cảm thấy hiện giờ yên ổn xuống dưới, nàng yêu cầu bình tĩnh ngẫm lại như thế nào đối đại Trang nghiêm người nam nhân này. Hành! Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc phân phó a. Trang nghiêm dứt lời đã đi ra ngoài, Diêu Lan Chi nhìn hắn bóng dáng, còn không có xoay người thời điểm liền nhìn đến Trang nghiêm đột nhiên quay đầu lại, lộ ra một nụ cười dạng dỡ nói, đừng nhìn, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Ta ngày mai lại qua đây bồi ngươi. Diêu Lan Chi chật vật quay đầu, mặt lập tức hồng tới rồi bên hai, liền nghe được phía sau theo Trang nghiêm tiếng bước chân đi xa, còn có hắn tâm tình sung sướng tiếng cười. Ở thân Y Sơn Trang nên đón tân chủ nhân ngày hôm sau, văn hoa thành Diệp ra người cũng rốt cuộc tới rồi Thịnh Dương Thành. Mặc hoa xanh cùng tiểu Thanh mang theo bọn nhỏ, còn có đã gả cho người Diệp Thanh Giao đều đến Thịnh Dương cửa thành đi nên đón, mà Diệp ra con rể cố gió mạnh đã ở phía trước chút thiên chuyên môn đi văn hoa thành bên kia nên đón thêm hộ tống. Diệp lao gia tử vừa thấy đến bọn nhỏ liền cười, đối thịnh dương thành bài xích cũng rốt cuộc hoàn toàn tan thành mây khói. Đã từng diệp ra tòa nhà mạc hoa xanh mấy ngày trước đã phân phó người đều tu sửa hảo, thiếu đồ vật kiểu thành cũng sáng sớm phân phó người chuẩn bị đầy đủ hết, phá cũ toàn bộ đều thay tân, phương tiện diệp ra người vừa đến là có thể lập tức thoải mái mà ở lại. Người một nhà đều thực vừa lòng. Ly mạc hoa xanh một nhà gần, về sau có thể thường xuyên nhìn thấy ba cái đáng yêu hài tử không nói. Diệp lao gia tử cùng Diệp Anh cha con cũng có thể đủ thường xuyên gặp mặt, mà Diệp Phu nhân nhất vừa lòng chính là cùng Diệp Thanh Giao trụ thật sự gần. Về sau chờ Diệp Thanh Giao có hài tử nàng còn có thể phương tiện chiếu cố. Đi tiếp bọn họ cố gió mạnh chính là nói, chuẩn bị quá mấy ngày liền mang theo Diệp Thanh Giao đến Hàn Nguyệt Sơn Trăng ở Thịnh Dương Thành kia chỗ trong nhà trụ, cùng Diệp gia đại trạch liền ở một cái trên đường, đi vài bước lộ liền đến, quả thực không thể càng phương tiện. Mà Diệp Thanh Thư cùng Mạc Thu Linh chuyện tốt gần, đến lúc đó đều ở Thịnh Dương Thành. Cùng đoan vương phủ lui tới cũng phương tiện. Phu nhân, đoan dương quận chúa tới. Không có đến cửa thành đi nên đón Diệp Anh sáng sớm đã đến Diệp phủ chung đằng chứ. Người một nhà đang ngồi ở cùng nhau hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện, liền nghe được hạ nhân bẩm báo nói Mạc Thu Linh tới. Diệp phu nhân nháy mắt liền cười khai, nhìn thoáng qua nhà mình nhi tử nói, còn không mau đi ra ngoài nên nên, Nàng Nguyên Lai liền thập phần thích Mạc Thu Linh, vừa ý Mạc Thu Linh cho chính mình làm con dâu, chỉ là Diệp Thanh Thư vẫn luôn không Chờ đến Diệp Thanh Thư rốt cuộc thông suốt thời điểm, Diệp phu nhân cao hứng vô cùng, hiện giờ đã mỗi ngày ở ngóng trông mạc Thu Linh sớm ngày quá môn làm nàng bế lên đại tôn tử. Diệp Thanh Thư đứng dậy đi ra ngoài, mọi người đều nở nụ cười, giúp vào Diệp lao ra tử bên người kiều dục còn cười tủng tìm mà nói, biểu thúc khẳng định là tưởng nghiệm Thu Linh cô cô. Đồng nôn vô kỵ, bất quá người một nhà đều thật cao hứng nhìn đến như vậy của diện. Đoan Dương Nghe được Diệp Thanh Thư thanh âm Mạc Thu Linh thần sắc vui vẻ liền nhìn đến Diệp Thanh Thư đã xuất hiện ở cách đó không xa, nàng cao hứng mà kêu một tiếng, Thanh Thư ca ca. Liên phải đi phía trước chạy, lại bị nàng phía sau đại nha hoàn cấp kéo lại. Quân chúa muốn rụt rè. Nha hoàn ở Mạc Thu Linh bên thai nhẹ giọng nói, Nha nàng quận chúa vừa mới kia phó hoa si bộ dáng thật đúng là không nỡ nhìn thẳng. Tuy rằng đều sắp thành thân, nhưng là rốt cuộc còn không có gả lại đây đâu. Nghe nói Diệp gia người hôm nay đến Thịnh Dương Thành. Sáng sớm Mạc Thu Linh liền lên trang điểm trải chuốt, quần áo đều tới tới lui lui thay đổi vài bộ, thằng đem Đoan Vương phi cấp làm cho dở khóc dở cười. "Này không, nghe nói Diệp gia người vào thành liền gấp không chờ nổi mà chạy tới." Mạc Thu Linh có chút ảo não mà nhíu như mày, thả chậm bước chân đi phía trước đi đến. Rõ ràng đã sớm nghĩ kỹ rồi nhất định phải rụt dẹ rụt dẹ lại rụt rè, chính là nhìn đến Diệp Thanh thư thời điểm nhảy nhót tâm tình căn bản là khống chế không được. Phía trước Mạc Thu Linh nhất cử nhất động đều đã rơi vào Diệp Thanh thư trong mắt làm hắn ý cười càng sâu, đi đến Mạc Thu Linh bên cạnh mỉm cười nói, Đoan Dương không tới nói, ta quá một lát liền đi Đoan Vương phủ tìm ngươi. thật vậy chăng? Mặc Thu Linh vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Diệp Thanh Thư hỏi, nhìn đến Diệp Thanh Thư gật đầu, trực tiếp dôi tay liền vãn trụ Diệp Thanh Thư cánh tay, ngửa đầu nhìn Diệp Thanh Thư hỏi, Thanh Thư ca ca ngươi có hay không tưởng ta? Mặc Thu Linh đại nha hoàng cúi đầu, không đành lòng lại xem nhà mình quận chúa bộ dáng kia, bước chân cũng càng ngày càng chậm, cùng Diệp Thanh Thư cùng Mạc Thu Linh kéo ra khoảng cách. Có. Diệp Thanh Thư nhìn Mạc Thu Linh đáng yêu bộ dáng, nhìn không được dối tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng đầu, Mạc Thu Linh cười đến hảo không vui. Chờ Diệp Thanh Thư mang theo Mạc Thu Linh đi gặp trưởng bối thời điểm, Diệp Phu Nhân trực tiếp lôi kéo Mạc Thu Linh liền không buông tay, là thấy thế nào như thế nào thích, làm đến Mạc Thu Linh trong lòng lại là ngọt ngào lại là khẩn trương. Ta cấp Diệp ra ra cùng Diệp bá phụ bá mẫu đều mang theo lễ vật. Mạc Thu Linh qua cả buổi mới nhớ tới nàng mang đến lễ gặp mặt đi nơi nào. Lúc này nàng đại nha hoàn vừa lúc cầm đồ vật vào được, Diệp phu nhân nhìn nhìn chỉ có ba cái lệ vật hộp, cười trêu ghẻo Mạc Thu Linh, chúng ta là bốn người, như thế nào chỉ có tam phân đâu. a Mạc Thu Linh tính tính, Diệp lao gia tử, Diệp tu tể cùng Diệp phu nhân, chính là ba người à, Diệp thanh giao đã gả chồng. Còn có thanh thư đâu? Diệp phu nhân dùng ánh mắt ý bảo Mạc Thu Linh, nhà nàng nhi tử còn không có đâu. Thằng đem Mạc Thu Linh cấp náo loạn cái đỏ thấp mặt, liền nghe được Diệp thanh thư mở miệng nói Đoan Dương đã đem lễ vật cho ta. Diệp Phu Nhân nhìn đến Diệp Thanh Thư bên hông nhiều ra tới cái kia túi tiền, buồn cười mà nói, người này liền cấp mang lên. Cái kia túi tiền thượng theo thua đường may có điểm siêu siêu vẹo vẹo, quả thực liền cùng Diệp Thanh giao trình độ không sai biệt mấy. Diệp Phu Nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra tuyệt đối là Mạc Thu Linh chính mình làm. Diệp Phu Nhân chính mình là cái tướng môn hổ nữ, tuy rằng vẫn luôn muốn Diệp Thanh giao hảo hảo luyện nữ công, nhưng kỳ thật một chút đều không nghiêm khắc. Bằng không Diệp Thanh Giao cũng sẽ không đến gả chồng thời điểm nữa công vẫn là không quá có thể gặp người. Ở Diệp Phu Nhân trong lòng, cũng không quá coi trọng cái này, như các nàng như vậy thân phận, yêu cầu chính mình thân thủ làm quần áo cơ hội cũng không nhiều, không cần phải quá nghiêm khắc. Nhìn đến Diệp Thanh Thư gấp không chờ nổi mà mang lên Mạc Thu Linh đưa túi tiền, Diệp Phu Nhân chỉ cảm thấy bọn họ những người trẻ tuổi này thật là đáng yêu. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh mang theo bọn nhỏ cáo từ lúc sau, Diệp Thanh Thư tự mình tặng Mạc Thu Linh hồi đoàn vương phủ. Diệp gia người xem như ở Thịnh Dương thành giàn xếp xuống dưới. Lúc này, ở Thịnh Dương thành một tòa thập phần không chấp mắt dân cư trùng, một cái một thân bố y yển nam tử đang ngồi ở trong viện Lâm vào trầm tư. Đơn sơ nhà cửa, thô lậu quần áo, nửa bên mặt thượng còn có vài đạo dữ tợn vết sẹo. Nếu ở trước kia có người nói đây là nổi tiếng Thiên Hạ Tô Ly Thương Tô công tử, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Chính là hiện giờ, đây là sự thật. Tô Ly Thương có thể mặc hắn một thân hồng y gì trà trộn vào đông lôi gỗ môn thành. Lại không dám lại như vậy rêu dao mà xuất hiện ở liêu quốc thịnh Dương Thành. Không chỉ có không thể rêu dao, hơn nữa muốn điệu thấp đến mức tận cùng, mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị mạc hoa xanh cùng tiểu thanh người phát hiện. Trên mặt hắn thương vẫn là lần trước tới thịnh Dương Thành thời điểm mạc hoa xanh lưu lại, miệng vết thương sớm đã khép lại, nhưng là kia vài đạo vết sẹo nhưng vẫn đều không có trị liệu, tô ly thương cũng không có cái kia tâm tình đi quảng. Hoàn cảnh như vậy, như vậy quần áo, tô ly thương đã nhiều năm đều không có lại tiếp xúc qua nhưng là kỳ thật cũng không có cái gì không thói quen, bởi vì ở hắn khi còn nhỏ, hoặc là phải nói ở hắn lên làm linh lung sơn trang trang chủ phía trước những năm đó, cái gì khổ đều ăn qua, so hiện tại càng phá phòng ở cũng trụ quá, so hiện tại càng phá càng dơ quần áo cũng xuyên qua. Tô Ly thương là hôm qua đến nơi này, vẫn luôn không có đi ra ngoài, bởi vì hắn thực mê mang. Đi đông lôi gỗ môn thành thời điểm, hắn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền trực tiếp áp dụng hành động, cuối cùng như nguyện đắc thủ lúc sau còn không quên nhân tiện âm phương đông giã một phen, đảo loạn một chút đông lôi quốc hoàng thất. Bởi vì hắn dù sao cũng là vệ quốc nhiếp chính vương, cùng đông lôi lập trường trước nay đều không phải nhất trí, đông phương hồng không nghĩ nhìn đến vệ quốc hảo, tô ly thương đồng dạng cũng rất vui lòng tìm cơ hội liền thai hỏa một chút đông lôi quốc. Chính là tới rồi nghiêu quốc đã vải thiên cũng tới rồi thịnh dương thành, tô ly thương trong đầu lại trống rỗng. Hắn đương nhiên sẽ không quên chính mình chuyến này mục đích chính là nghiêu quốc hoàng thất kia khối tàng bảo địa đồ. Chính là muốn như thế nào mới có thể được đến? Đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Hiện giờ Nghiêu Quốc Hoàng đế là kiểu thanh nhi tử tiểu dục, Tô Ly Thương không nghĩ đem dùng ở Đông Phương Hùng trên người biện pháp dùng ở tiểu dục trên người, bởi vì đó là kiểu thanh nhi tử. Hơn nữa ở vệ nam nhi tử chúng niên tuyệt hạ cổ lúc sau, Tô Ly Thương càng là cảm nhận được hận không thể đại chi chịu khổ cái loại này tra tấn, hắn không hy vọng kiểu thanh trải qua như vậy thống khổ, càng không hy vọng kiểu thanh hận hắn. Hơn nữa, Tô Ly thương thực hoài nghi một chút là hiện giờ Nghiêu quốc tiểu hoàng đế Kiều Dục có phải hay không thật sự biết Nghiêu quốc kia khối tàng bảo địa đồ đến tột cùng ở nơi nào? Trên thực tế, nếu có thể biết tàng bảo địa đồ đích xác thiết nơi, là trộm là đoạt bất luận như thế nào Tô Ly thương đều có thể đi làm. Chính là tàng bảo địa đồ muốn được đến khó càng thêm khó. Đầu tiên khó nhất một chút chính là không biết kia phiến nho nhỏ bản đồ sẽ giấu ở nơi nào, có thể tàng địa phương quá nhiều, mà cảm kích người cũng bất quá chính là một hai cái. Nếu Kiều Dục không biết. Ai lại sẽ biết? Lúc trước mạc ngự phong chết thời điểm, mạc hoa xanh ở giải độc hôn mê. Điểm này tô ly thương biết, mà lúc trước thế mạc hoa xanh tiếp mạc ngự phong kia nói truyền ngôi thánh chỉ người là tiểu thanh. Tưởng tượng đến nhất khả năng biết nghiêu quốc kia khối tàng bảo địa đồ nơi người là tiểu thanh, tô ly thương liền cảm thấy cái chán một trận chịu đau. Đối Kiều thanh hạ cổ, loại chuyện này tô ly thương tưởng đều sẽ không tưởng. Chính là niên tuyệt cho hắn thời gian cũng chỉ có 3 tháng, hiện giờ đã qua đi một tháng, dư lại hai tháng thời gian. Được đến Liêu quốc hoàng thất kia trường tàng bảo địa đồ, sau đó bình an không có việc gì mà phản hồi vệ quốc giao cho Niên Tuyệt. Tô Ly thương cảm thấy có thể thành công khả năng tính quá tiểu. Hơn nữa liền tính lần này thuận lợi đắc thủ lại có thể như thế nào đâu. Niên Tuyệt khai ra điều kiện cũng không phải phải cho vệ nam nhi tử giải cổ, mà là tạm thời sẽ không động hắn. Lấy Tô Ly thương đối Niên Tuyệt hiểu biết, ở Niên Tuyệt trước mặt căn bản không sao cả công bằng, cũng trước nay đều không có cái gọi là lương tâm. Hắn mới là đem vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn tiến hành đến mức tận cùng một người. Liên tính lần này hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, cũng bất quá là biểu thị tân một vòng ý hiếp sẽ thực mau bắt đầu. Tô ly thương không nốc, này đó hắn lại như thế nào không thể tưởng được. Như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu? Tô ly thương không biết. Mà hắn không thể lấy vệ nam nhi tử tánh mạng có một chút mạo hiểm. Tốt nhất hoàn toàn phương pháp giải quyết kỳ thật là lộng chết niên tuyệt, chính là niên tuyệt võ công cao hơn tô ly thương quá nhiều. Mà hắn không chủ động tìm Tô Ly Thương nói, Tô Ly Thương liền hắn ở nơi nào cũng không biết. Hướng tiểu Thanh xin giúp đỡ. Tô Ly Thương trong lòng vừa động. Hắn tìm không thấy niên tuyệt ở nơi nào, chính là Kiều Thanh chưa chắc tìm không thấy. Hắn đánh không lại niên tuyệt, nhưng là Kiều Thanh chung quanh cao thủ nhiều như vậy, tuyệt đối có thể chế được niên tuyệt. Hơn nữa, Tô Ly Thương duy nhất có thể nghĩ đến có khả năng cấp vệ phúc giải cổ người chính là Vân Vô, mà Vân Vô là Kiều Thanh thân sinh phụ thân. Chính là Kiều Thanh vì cái gì sẽ giúp hắn đâu? Tô Ly thương chính mình đều tìm không thấy bất luận cái gì làm Kiều Thanh trợ giúp hắn lý do, hắn đã từng cất giấu long viêm hoa, chính miệng đối Kiều Thanh nói muốn háo chết mạc hoa xanh, hắn đã cứu Kiều Thanh một lần, nhưng là lại là chính mình thiết hạ một cái kế. Nếu là hắn nói, Kiều Thanh có lẽ sẽ không giúp, nhưng nếu nói cho Kiều Thanh việc này quan vệ nam nhi tử tánh mạng đâu. Tô Ly thương kỳ thật biết, vệ nam cùng mạc hoa xanh cùng với Kiểu Thanh cũng không có trở mặt quá, thậm chí một lần quan hệ cũng không tệ lắm, mặc Dục tú vẫn là mạc hoa xanh đ tính lên, vệ phúc là mạc hoa xanh cháu ngoại trai. tô ly thương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đi tìm mạc hoa xanh cùng tiểu thanh hỗ trợ tựa hồ so với hắn chính mình tìm được tàng bảo địa đồ tính khả thi lớn hơn nữa một ít. ở ngay lúc này, hắn đã quên mất hắn đã từng mấy độ bị mạc hoa xanh trọng thương, vẫn luôn đều hận không thể mạc hoa xanh đi tìm chết. hắn hiện tại chỉ nghĩ cứu hắn đệ đệ vệ phúc, cho dù muốn hắn đối mạc hoa xanh không lưng, đi cầu mạc hoa xanh hắn cũng không để bụng. bất quá tô ly thương nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình tới gần Kiều Thanh có điểm khó, bởi vì Kiều Thanh vẫn luôn ở tại Thịnh Dương Thành Bắc Giao Di Lạc Sơn Biệt Viện, cao thủ đông đảo không nói, còn vẫn luôn đều cùng mạc hoa xanh như hình với bóng. Mà Tô Ly Thương tuyệt đối tin tưởng, nếu mạc hoa xanh nhìn đến hắn, lớn nhất khả năng tinh chính là không nói hai lời giết qua tới. Lúc nửa đêm, ăn mặc một thân y phục giả hành, mang lên mặt nạ Tô Ly Thương ra cửa, lại không có đi Thịnh Dương Thành Bắc Giao Di Lạc Sơn Biệt Viện, mà là hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Bóng đêm bên trong đoan vương phủ một mảnh yên tĩnh, đang ở trong lúc ngủ mơ Mạc Bác Nguyệt đột nhiên bị bừng tỉnh, liền nhìn đến một cái bóng đen đứng ở hắn trước giường, trên cổ hắn còn để một phen truy thủ. Đừng lộn xộn, ta sẽ không giết ngươi. Giống như đã từng quen biết thanh âm, Mạc Bác Nguyệt bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, tô ly thương, ngươi như thế nào còn chưa có chết. Lên mặc tốt quần áo, ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Tô ly thương nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, ngươi là ta tiểu cứu cứu hảo bằng hữu, ta sẽ không giết ngươi. Nghe được Tô Ly Thương đột nhiên nhắc tới Việt Nam, mặc bác Nguyệt trong mắt cảnh giác cũng không có hạ thấp, bất quá vẫn là dựa theo Tô Ly Thương phân phó lên mặc tốt áo ngoài cùng dày xuống giường. Đoan vương phủ nhưng không có có thể chống đỡ được Tô Ly Thương cao thủ, liền tính Tô Ly Thương thật là tới tìm phiền thoái, mặc bác Nguyệt cũng không nghĩ thương đến những người khác. Hơn nữa lần này rất kỳ quái, hắn cảm giác Tô Ly Thương tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau. Hai người ở bên cạnh bản tương đối mà ngồi, Tô Ly Thương tháo xuống trên mặt mặt nạ lộ ra chân dung. Lại làm Mạc Bắc Nguyệt hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn biết Tô Ly thương thượng một lần tới thịnh dương thành thời điểm bị Mạc Hoa xanh bị thương mặt, bởi vì lúc ấy hắn cũng ở quan chiến. Chỉ là không nghĩ tới Tô Ly thương đều sống sót đào tẩu, thế nhưng không có quản trên mặt vết sẹo, này với hắn mà nói cũng không phải thực khó khăn một việc. Ta tiểu cứu cứu có một cái nhi tử. Tô Ly thương đối Mạc Bác Nguyệt nói, thần sắc bình tĩnh đến giống như là đã lâu không thấy Lao Hưu ở ôn chuyện giống nhau. Ta biết. Mạc Bác Nguyệt khẽ gật đầu. Hắn là thật đương vệ nam là bạn tốt, vệ quốc có một cái hoàng tử tin tức hắn đã biết. Hắn kêu vệ phúc, nhũ danh tiểu phúc tử. Tô ly thương tiếp theo nói, mặc bác nguyện phụ một tiếng liền cười, thật là không thể càng tục khí. Cười xong lúc sau đột nhiên lại cảm thấy có chút quỷ dị. Hiện tại là tình huống như thế nào? Rõ ràng là tô ly thương không thỉnh tự đến còn lấy trùy thủ chống cổ hắn, chính là hiện giờ bọn họ lại là như vậy hài hòa mà ngồi ở một khối tán gẫu. Bất quá vệ nam gia nhi tử tên thật đúng là tục khí tới rồi cực điểm a. Ta có việc cầu ngươi, là về tiểu phúc tử. Tô Ly Thương nhìn Mạc Bác Nguyệt nói, trong mắt là Mạc Bác Nguyệt chưa bao giờ gặp qua nghiêm túc cùng trịnh trọng. Mạc Bác Nguyệt thần sắc cũng ngưng trọng lên, đã xảy ra cái gì dẫn tới Tô Ly Thương như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Vệ nam nhi tử mới sinh ra không bao lâu có thể có chuyện gì. Lúc ấy từ thịnh dương thành cứu đi người của ta là sư phụ ta, hắn là tiền triều dư nghiệt, hơn nữa muốn khôi phục tiền triều. Tô Ly Thương trực tiếp đối Mạc Bác Nguyệt nói, Tiểu Phúc Tử mới sinh ra thời điểm đã bị sư phụ ta hạ cổ độc, hắn lấy này áp chế ta thế hắn làm việc, chuyện thứ nhất chính là bắt được Tam Quốc Hoàng thất các có một khối tàng bảo địa đồ. Tô Ly Thương sở dĩ sẽ lựa chọn trước tới tìm Mạc Bắc Nguyệt, là bởi vì hắn biết Mạc Bắc Nguyệt cùng vệ nam quan hệ thực hảo, hy vọng Mạc Bắc Nguyệt có thể xem ở vệ nam mặt mũi thượng thi lấy viện thủ, làm người trung gian thế hắn hướng Tiểu Thành xin giúp đỡ. Cứ như vậy Tô Ly Thương không cần Mạc bị Mạc Hoa xanh giết nguy hiểm trực tiếp xuất hiện ở Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thành trước mặt. Thứ hai có Mạc Bác Nguyệt cầu tình nói, Tô Ly Thương cảm thấy mạc hoa xanh cùng tiểu thanh hẳn là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tô Ly Thương nói chung tin tức lượng rất lớn, Mạc Bác Nguyệt sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây. Dựa theo Tô Ly Thương cách nói, nói ngắn gọn chính là, hiện tại có một cái tiền triều dư nghiệt tà tâm bất tử muốn họa loạn Tăng Quốc, hơn nữa áp dụng thủ đoạn là đối vệ nam mới sinh ra nhi tử dùng âm độc chi vật, sau đó uy hiếp Tô Ly Thương giúp hắn được đến tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ. Ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự? Mạc Bác Nguyệt trực giác này có điểm ly kỳ, hắn yêu cầu chứng cứ tới thuyết phục chính mình tin tưởng Tô Ly Thương nói. Ta không có cách nào chứng minh. Tô Ly Thương cười khổ một tiếng nói dơ lên tay phải, ta có thể đối với ngươi thề, nếu vừa mới lời nói có một câu lời nói dối, khiến cho ta không chết tử tế được, đời đời kiếp kiếp không được chuyển thế là người. Cái này lời thề giống như có điểm độc. Mạc Bác Nguyệt trong lòng có chút dao động, bởi vì tái kiến Tô Ly Thương. Sắc thật phát hiện hắn hoàn toàn thay đổi, hơn nữa Mạc Bác Nguyệt rất rõ ràng tô ly thương để ý vệ nam, đương nhiên cũng sẽ để ý vệ nam nhi tử, chỉ là. Liên tính là thật sự, ta cũng không giúp được ngươi. Mạc Bác Nguyệt suy nghĩ nếu là thật sự nói, liên nguyên rửa cái kia đối vệ nam nhi tử xuống tay lao độc vật không chết tử tế được. Ta cũng không biết cái gì tàng bảo địa đồ, cũng không hiểu y hệ thuật. Ngươi chỉ cần giúp ta giảng chuyện này nói cho Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh, cùng bọn họ nói ta cầu bọn họ hỗ trợ là được. Tô Ly Thương nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói: "Nay Mạc Bắc Nguyệt đang suy nghĩ này có phải hay không được không thời điểm?" Đột nhiên thần sắc đại biến, bởi vì hắn nhìn đến Tô Ly Thương phía sau nhiều một người. "Đỗ Nhi, ngươi thật đúng là có được gián được." Làm vi sư lau mắt mà nhìn. Nghe được phía sau quen thuộc khàn khàn giọng nam, Tô Ly Thương nháy mắt mặt sám như cho tàn. "195 Thiên Hạ Lùng Bắt." Dừng tay. Nhìn đến niên tuyệt đối Mạc Bắc Nguyệt lộ ra sắc ý, Tô Ly Thương thần sắc đại biến chắn Mạc Bắc Nguyệt trước mặt, "Ngươi không thể giết hắn." Mạc Bác Nguyệt là vệ nam bạn tốt, cũng là bởi vì này Tô Ly Thương mới lại đây tìm hắn, không nghĩ tới thế nhưng cấp Mạc Bác Nguyệt đưa tới tai họa. Hắn biết được quá nhiều, cần thiết chết. Niên Tuyệt nhìn Mạc Bác Nguyệt ánh mắt đã như là đang xem một cái chết người. Mạc Bác Nguyệt võ công thường thường, ở Niên Tuyệt như vậy cao thủ kinh sợ hạ, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Mà Mạc Bác Nguyệt lúc này cũng rốt cuộc tin Tô Ly Thương nói, chỉ là tựa hồ tình huống đã thoát ly bọn họ không chế. Tô Ly Thương thực mau đã bị Niên Tuyệt đánh tới một bên đi. Niên tuyệt duỗi tay tới gần mạc Bắc nguyệt, mắt thấy liền phải bóp chặt mạc Bắc nguyệt cổ. Dừng tay. Bằng không ta liền thiêu này trương bản đồ. Tô ly thương tay trái cầm một trương bản đồ, tay phải đã dơ lên một cái bốc cháy lên mồi lửa. Hảo niên tuyệt lạnh lùng mà nhìn thoáng qua tô ly thương, trong mắt hiện lên một tia khói mù, buông ra mạc Bắc nguyệt đối tô ly thương nói, ta không giết hắn, đem kia trương bản đồ cho ta. Tô ly thương tuyệt đối tin tưởng, chỉ cần niên tuyệt được đến này trương bản đồ, ngay sau đó chính là mạc Bắc Nguyệt ngày chết. Muốn như thế nào tránh cho mạc bác nguyệt chết? Hắn là mạc hoa xanh đường đệ, chúng ta có thể dùng hắn tới trao đổi nhiều quốc kia trương bản đồ. Tô Ly Thương nhìn Niên Tuyệt nói, trong tay mùi lửa như cũ không có rời đi kia trường từ đông lôi quốc được đến bản đồ. Là cái hảo kế. Niên Tuyệt tự hồ đối Tô Ly Thương đề nghị thực vừa lòng, trực tiếp dối tay liền nắm mạc bác nguyệt cảm, hướng trong miệng hắn tắt một cái đồ vật. Người cho hắn ăn cái gì? Tô Ly Thương trong lòng trầm xuống. Cùng Niên Tuyệt so sánh với đã từng độc tiên tận trời căn bản cái gì đều không phải. Nhiên Tuyệt trong tay độc vật run run không dứt, hơn nữa một cái so một cái âm độc, làm hắn quên này hết thể mà thôi. Nhiên Tuyệt lạnh giọng nói, ngươi không phải nói muốn bắt hắn đương con tin sao? Con tin chỉ cần có mệnh liền có thể, không cần sẽ tự hỏi. Nhìn đến Mạc Bắc Nguyệt đã trở nên dại ra hai trong mắt, Tô Ly thương tâm cũng hoàn toàn trầm đi xuống. Hắn nói muốn bắt Mạc Bắc Nguyệt đương con tin, chẳng qua là vì tránh cho Nhiên Tuyệt lập tức giết Mạc Bắc Nguyệt. Tô thương tưởng chính là Chỉ cần tới rồi mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trước mặt, không chỉ có mạc Bắc Nguyệt có thể được cứu trợ, niên tuyệt cũng sẽ bại lộ. Chỉ là không nghĩ tới niên tuyệt như vậy độc, thế nhưng cấp mạc Bắc Nguyệt hạ làm hắn mất trí nhớ biến ngốc dược. Tô Ly thương duy nhất may mắn một chút là mạc Bắc Nguyệt còn sống, hơn nữa xem niên tuyệt hành động, tựa hồ cũng không chuẩn bị lại giết mạc Bắc Nguyệt. Chỉ cần tồn tại liên hảo, bất quá là chúng độc, về sau khẳng định có thể giải trừ. Nhưng thật ra ngươi niên tuyệt bùng ra hoảng sợ mà xúc đến một bên đi mạc Bắc Nguyệt. Đi tới Tô Ly Thương trước mặt, trực tiếp phất tay hung hăng mà chịu qua đi, thật là đủ gan, thế nhưng muốn phản kháng ta. Nhiên tuyệt vẫn luôn thao túng Tô Ly Thương hành sự, chính là bởi vì không nghĩ ở ngay từ đầu bại lộ tại thế nhân trước mặt, đặc biệt là Ngưu quốc những người này trước mặt. Hiện giờ thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ hơn phân nửa đều đã tụ tập tới rồi nơi này, Nhiên tuyệt không nghĩ ngay từ đầu đã bị theo dõi. Cho nên ở biết Tô Ly Thương bắt được đông lôi kia trương bản đồ, sau đó tới Ngưu quốc lúc sau, Nhiên tuyệt liền âm thầm theo lại đây. Muốn nhìn xem Tô Ly Thương chuẩn bị như thế nào làm, chính yếu chính là để phòng Tô Ly Thương sinh ra tâm tư khác, rốt cuộc Tô Ly Thương không phải một cái thật sự sẽ không tự hỏi con rối. Nhiên tuyệt hiện tại thực may mắn hắn tới, bằng không cũng không biết Tô Ly Thương đã tính toán đem hắn cấp bán, tìm người cùng nhau diệt trừ hắn. Nhiên tuyệt lại tự tin cũng sẽ không cảm thấy chính mình hiện tại có có thể đối kháng yêu quốc, Hàn Nguyệt Sơn Trang, Thần ý quốc cùng ám lâu liên hợp lại tư bản. Mà Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh chính là kêu mấy cái thế lực người cầm quyền. Nhiên Tuyệt rất rõ ràng. Tô Ly Thương bị Niên Tuyệt trực tiếp chịu đến trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Ngược lại bị Niên Tuyệt cấp đạp mấy đá, cảm giác lúc trước đã khép lại xương sườn lại có muốn đứt gây xu thế. Lại cho ngươi một lần cơ hội, liền ấn ngươi vừa mới nói, dùng tên nốc này làm con tin, đem bản đồ cho ta trao đổi lại đây, chỉ cho ngươi ba ngày thời gian. Niên Tuyệt nhìn Tô Ly Thương lạnh lùng mà nói, ba ngày lúc sau, nếu ngươi lấy không được nhiều Quốc kia trương bản đồ, ta sẽ đem ngươi đệ đệ đầu cắt bỏ bắt được ngươi trước mặt. Ngươi tốt nhất tin tưởng, hơn nữa ta sẽ nhìn, ngươi dám có một chút tâm tư khác, ta liền ở ngươi trước mặt trước giết vệ nam, lại giết con của hắn. Niên tuyệt dứt lời liền rời đi, tô ly thương lau khỏe miệng huyết, gian nan mà từ trên mặt đất bò lên, điều tức nửa canh giờ mới ngăn chặn ngược hôn loạn nội tức. Nhìn đã xúc thành một đoàn trốn đến trong một góc mạc Bắc nguyệt, tô ly thương chiều hắn đi qua. Ngươi là ai? Mạc bác nguyệt ôm hai tay vẫn luôn sau này xúc, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn tô ly thương. Tiêu căn bản là không giống như là một cái người trưởng thành ánh mắt, mà như là một cái ngũ lục tuổi tiểu hài tử. Thực xin lỗi. Tô Ly Thương nhìn Mạc Bắc Nguyệt nói, dứt lời trực tiếp đem Mạc Bắc Nguyệt cấp đánh hôn mê, mang theo hắn thực mau rời đi Đoan Vương phủ. Mẫu thân, Đoan Vương gia gia tới. Sáng sớm lên đang ở trong viện rèn luyện thân thể tiểu dục nhìn đến Đoan Vương thần sắc vội vàng mà xuất hiện ở cách đó không xa, liền trực tiếp kêu một tiếng tiểu Thanh. Tiểu Thanh đang ở Thanh Lan viện phòng bếp nhỏ chuẩn bị người một nhà cơm sáng nghe được tiểu dục thanh âm liền buông xuống trong tay rau xanh xoa xoa tay đi ra thanh nhi bắc nguyệt không thấy đoan vương cũng không rảnh lo hàn huyền, vừa thấy đến tiểu thanh lập tức thần sắc nôn nóng mà nói trời còn chưa sáng liền nhận được hạ nhân bẩm báo nói mạc bắc nguyệt đột nhiên biến mất lúc này mạc đông dương đã dẫn người đem toàn bộ thịnh dương thành đều phi biến lại như cũ không thu hoạch được gì đoan vương vô pháp chỉ có thể vội vàng mà lại đây di lạc sơn biệt viện xin giúp đỡ tiểu thanh thần sắc một ngừng tiểu dục cũng nhăn lại tiểu mày Bắc Nguyệt thúc thúc khi nào không thấy. Đêm qua ta nhìn hắn vào chính mình sân, hạ nhân cũng đều nói hắn không đi ra ngoài quá, chính là hôm nay lại như thế nào đều tìm không thấy. Đoàn Vương cảm thấy tất nhiên là cao thủ việc làm, chính là hắn thật sự không thể tưởng được vì cái gì sẽ có người đối mặt Bác Nguyệt xuống tay. Bọn họ người một nhà từ trước đến nay đều thấp, mặc Bác Nguyệt tuy rằng khiêu thoát một ít, nhưng là hành sự vẫn là có chừng mực, gần nhất cũng không có ra ngoài, càng miễn bàn đắc tội cái gì cao thủ. Làm sao vậy? Mạc Hoa Xanh một tay ôm một cái hài tử vào sân, nhìn trước mắt tình huống đuôi lông mày hơi trọn, chờ nghe được Đoan Vương nói Mạc Bắc Nguyệt không thấy, mày cũng hơi hơi nhíu lại. Liên ở kiều thanh tưởng chấn an Đoan Vương hai câu thời điểm, Đoan Vương phủ quản gia chạy chậm lại đây, vương gia có người đưa tới một phong thơ. Lúc này thần không biết quỷ không hay đưa đến Đoan Vương phủ đi tin. Đoan Vương tiếp nhận tới thực mau mở ra, nhìn thoáng qua lúc sau thần sắc trở nên khó coi đến tụ điểm. Mạc Hoa Xanh đã buông xuống hai đứa nhỏ. Lấy quá đoan vương trong tay tin nhìn thoáng qua lại đưa cho Kiều Thanh, Kiều Thanh nhìn đến mặt trên chỉ viết một hàng tự, hôm nay giờ tí, hồng phong lĩnh, lấy tàng bảo địa đồ trao đổi Mạc Bắc Nguyệt, quá hạn không chờ. Này, cái gì tàng bảo địa đồ? Ta căn bản là không biết ta. Nhìn đến lá thư kia, đoan vương không biết nên là hỉ vẫn là yêu. Bởi vì Mạc Bắc Nguyệt rõ ràng là bị người cấp bắt góc, hơn nữa hiện tại còn sống. Chỉ là tin chung nhắc tới cái gì tàng bảo địa đồ, đoan vương căn bản chưa từng nghe thấy. Mạc hoa xanh tỏ vẻ hắn cũng không quá minh bạch cái này nói không tỉ mỉ tàng bảo địa đồ chỉ chính là thứ gì. Kiều Thanh lại nháy mắt liền minh bạch, vương lá thư kia đối đoàn vương nói, đoàn vương thúc tiến tâm, ta biết đối phương muốn chính là thứ gì. Bắt một cái họ mạc nam nhân, muốn tàng bảo địa đồ, 10 có chính là Liêu quốc hoàng thất kia chương nghe nói là tiền triều hoàng thất bảo tàng tàng bảo địa đồ đi. Cái này Kiều Thanh nghe nói qua, hơn nữa đại khái biết hiện giờ ở nơi nào, bất quá cho tới nay đều cũng không có thực để ý thậm chí đều đã quên cùng mạc hoa xanh nhất tới. chờ Kiều Thanh đem tàng bảo địa đồ lai lịch nói cho Đoan Vương cùng mạc hoa xanh. Đoan Vương thần sắc cũng không có hòa hoãn nhiều ít. đã biết tàng bảo địa đồ lai lịch cùng tồn tại, nhưng là kia đồ vật đối hoàng thất tới nói là trí bảo giống nhau tồn tại, hơn nữa cũng không thuộc về Đoan Vương phủ. Quyền quyết định ở mạc hoa xanh cùng Kiều Thanh trong tay. Đoan Vương thuốc yên tâm, tối nay ta cùng hoa xanh sẽ đi đem Bắc Nguyệt Bình An mang về tới. Kiều Thanh cấp Đoan Vương ăn một viên thuốc thần đó là liêu quốc hoàng thất trí bảo không sai nhưng là ở Kiều thanh trong mắt cũng không cảm thấy kia trương bản đồ so mạc bắc nguyệt cánh mạng càng quan trọng đoan vương biết đây là Kiều thanh ở tỏ thái độ trong lòng rốt cuộc hơi hơi lỏng một chút cảm giác lúc này nói cái gì đều là dư thừa cuối cùng chỉ là dặn dò mạc hoa xanh cùng Kiều thanh hành sự nhất định phải cẩn thận chờ đoan vương đi rồi lúc sau tiểu thanh tiếp theo hồi phòng bếp đi làm cơm sáng mạc hoa xanh ngồi ở chỗ kia nhìn ba cái hài tử cũng không có gọi người đi hoàng cung hoặc là hàn nguyệt sơn trang lấy thứ gì chờ ăn qua cơm sáng, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh giống ngày xưa giống nhau đưa tiểu dục đi trong cung thượng triều, còn mang theo hai cái tiểu nhân, chờ kiểu dục hạ triều lúc sau lại tiếp hắn, một nhà năm người cùng nhau rời đi hoàng cung, lại không có hồi biệt viện, mà là ra thịnh dương thành, hướng tới hàn nguyệt sơn phương hướng mà đi. mẫu thân, bác nguyệt thúc thúc sẽ không có việc gì sao? tiểu dục có chút lo lắng suốt ruột hỏi tiểu thanh, hắn đã biết mặc bác nguyệt bị người cấp bắt góc. ân sẽ không có việc gì. tiểu thanh sờ sờ tiểu dục đầu nhỏ nói. Vào Hàn Nguyệt Sơn lúc sau, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đem ba cái hải tử đều đưa đến thần y, y Sơn Trang vân vô nơi đó, nói làm cho bọn họ ở chỗ này ở một đêm, chờ ngày mai buổi sáng lại qua đây tiếp. Vân vô thật cao hứng, thần Y, y quốc đệ tử cũng đều thực thích ba cái tiểu chủ tử, sôi nổi bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo bồi bọn họ chơi. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh rời đi thần y, y Sơn Trang lúc sau liền đi Hàn Nguyệt Sơn Trang. Hàn Lâm hôm nay đưa Cố gió mạnh cùng Diệp Thanh giao cùng nhau đến thịnh Dương Thành đi. Bởi vì bọn họ chuẩn bị về sau ở tại Thịnh Dương thành Hàn trong phủ, Hàn Lâm trực tiếp làm người đem kia tòa tòa nhà thay đổi cái bảng hiệu, biến thành Cố phủ, nói về sau chính là Cố gió mạnh cùng Diệp Thanh giao tòa nhà. Tiêu Thanh cùng Mạc Hoa xanh trở về bọn họ ở Hàn Nguyệt Sơn trang trụ Thanh Lan viện, trực tiếp vào Thanh Lan viện trung thư phòng. Trên bản sách cùng trên mặt đất đều phóng ba cái hài tử các tiểu món đồ chơi, ở một cái kiểu thành cấp Mạc Ly bệnh tiểu tú cầu phía dưới, đè nặng một trương minh hoàng sắc quyển trục. Tiêu Thanh đem cái kia quyển trục lấy lại đây thủ đoạn vừa lật cầm một phen bạc đao, trực tiếp đem quyển trụ hai sườn trụ cấp cắt đi xuống, chỉ còn lại có trung gian kêu miếng vải. Tiêu Thanh cầm lấy kêu miếng vải hướng hai bên một xả, ba tầng bố hoàn toàn tách ra, trừ bỏ viết tự mặt ngoài cùng chỗ chống tầng dưới chót, trung gian còn có một tầng hơi mỏng da dê quấn. Phải nói là hai khối, chính giữa là một khối vương bức bản đồ, khảm ở một cái tài chất độ dày đều không sai biệt lắm tứ phương ô vông. Chính là cái này. Mặc hoa xanh lấy quá kia trương cũng không tính đại bản đồ. Nhìn thoáng qua mặt trên uốn lượn đường cong, chỉ cảm thấy thập phần chịu tượng, hoàn toàn nhìn không ra đây là nơi nào. ân Tiểu Thanh nói đem tia trường đã chia 5 xẻ 7 chuyển ngôi chiếu thư cấp thu hồi tới bỏ vào bên cạnh kệ sách. Bóng đêm buông xuống thời điểm, Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh ở Hàn Nguyệt Sơn trang dùng qua cơm, còn hạ một bàn cờ, mới thay y phục dạ hành mang lên mặt nạ rời đi Hàn Nguyệt Sơn, hướng tới Hồng Phong Sơn mà đi. Hồng Phong Sơn đối Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh tới nói đều cũng không xa lạ. Đã từng này mặt trên có một đám cùng hung cực các thổ phỉ, vẫn là bị bọn họ cấp phá hủy, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành miểu không dân cư hoang Sơn giã lĩnh. Chính trực cuối mùa thu, nếu ba ngày tới nói, sẽ nhìn đến hồng phong trên núi tảng lớn tảng lớn như hỏa hồng diệp. Chỉ tiếc đây là ở ban đêm, chỉ có thể cảm nhận được hồng phong trên núi mang theo hàn ý phong. Mạc hoa xanh ôm lấy kiểu thanh bay lên hồng phong lĩnh, liền nhìn đến một người đứng ở nơi đó, trước mặt trên mặt đất còn nằm một người khác. Trên mặt đất người kia là Mạc bắc nguyệt mà đang ở chờ bọn họ người kia mang một cái thiết diện cụ che khuất dung mạo, giao ra bản đồ. xa lạ thanh âm, rõ ràng là cố tình làm ngụy trang. Ta vừa mới cho hắn uy độc dược, nửa canh giờ trong vòng nếu giải không được liền sẽ thất khiếu đổ máu mà chết. Mặc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Mạc Bắc Nguyệt, thần sắc đều là lạnh lùng. bọn họ cũng đều không hiểu ý y thuật, mà nếu muốn mang theo Mạc Bắc Nguyệt trở về tìm Vân Vô nói, bằng mau tốc độ trở lại Thần Y Y Sơn Trang không sai biệt lắm yêu cầu nửa canh giờ. Cho ngươi." Mạc Hoa Xanh trực tiếp đem trong tay háo bản đồ ném qua đi, mà nhận được bản đồ nam nhân mở ra nhìn thoáng qua lúc sau, xanh lên Mạc Bắc Nguyệt liền ném tới, hơn nữa nhanh chóng bước ra lui về phía sau. Tiếp được Mạc Bắc Nguyệt, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh cũng nhanh chóng phi thân rời đi, trước khi rời đi còn hạ một cái mệnh lệnh, giết hắn." Đương Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh mang theo Mạc Bắc Nguyệt thực mau biến mất lúc sau, bắt được bản đồ đang muốn rời đi Tô Ly Thương trước mặt lại xuất hiện 18 cái mang mặt nạ ý dị nhân. Ám dạ 18 sát Tô Ly thương trong lòng chầm xuống, cầm trong tay bản đồ, đã làm tốt một hồi ác chiến chuẩn bị. Mà lúc này mang theo giữ tận quỷ mặt nạ Niên Tuyệt đột nhiên xuất hiện ở Tô Ly thương bên người, bất quá này cũng không có làm Tô Ly thương cảm thấy an tâm. Niên Tuyệt phía trước tất nhiên vẫn luôn đều đang âm thầm trốn tránh, hắn nếu làm sai một chút, hậu quả không dám tưởng tượng. Niên Tuyệt cùng Tô Ly thương hai người hợp lực đối phó ám giả 18 sát, cuối cùng Niên Tuyệt dẫn theo bị thương Tô Ly thương thành công chạy thoát. Niên Tuyệt xem như miễn cưỡng toàn thân mà lui. Ám Dạ 18 Sắt cũng có vài cái bị thương không nhẹ, lại đánh tiếp cuối cùng kết quả đại khái là Ám giả 18 Sắt toàn quân bị diệt, đổi lấy trọng thương niên tuyệt kết quả. Một đường chạy nhanh hoàn hồn y rìa sơn trang, Mạc Hoa Xanh trực tiếp đem ôm bọn nhỏ ngủ Vân Vô cấp đánh thức, làm hắn lập tức cấp Mạc Bắc Nguyệt xem xét một chút. Nhìn đến Tiểu Thanh ngưng trọng thần sắc, Vân Vô bất chấp xuyên áo ngoài, trực tiếp bước nhanh đi tới đáp thượng Mạc Bắc Nguyệt mạch đập, sau một lát như mày nói, hắn đích xác trúng độc, bất quá cũng không chí mạng. Là cái gì độc? Tiểu Thanh hỏi nếu vân vô nói không nguy hiểm đến tính mạng, nói cách khác mạc bắc nguyệt cánh mạng bảo vệ, mà bọn họ rõ ràng là bị hồng phong lĩnh thượng người kia cấp lửa. thất nhạc đan, vân vô thần sắc ngưng trọng mà nói, đây là tiền triều hoàng thất độc dược đã thất truyền thật lâu, sẽ làm người mất đi đại bộ phận ký ức, tâm trí trở lại thơ hấu. mặc hoa xanh cùng kiều thanh liếc nhau, đây là nói mạc bắc nguyệt tỉnh lại lúc sau sẽ biến thành một cái gì cũng không biết tiểu ngốc tử. cha có biện pháp trị sao? kiều thanh hỏi vân vô, lại là tiền triều hoàng thất độc dược. Tiền triều hoàng thất đến tuột cùng còn có bao nhiêu đồ vật, vì cái gì cảm giác mấy năm nay vẫn luôn có rất nhiều cái gọi là đã thất truyền đồ vật không ngừng toát ra tới. Chữa khỏi mạc Bắc nguyệt đương nhiên là quan trọng nhất, còn có một chút, nếu mạc Bắc nguyệt tỉnh lại khôi phục ký ức, bọn họ có lẽ là có thể biết đối phương đến tuột cùng là ai. Biện pháp nhưng thật ra có vân vô nói lại khẽ lắc đầu, bất quá ta cũng không có hoàn toàn đúng bệnh giải dược. Tuy rằng có thể cho hắn tâm trí khôi phục bình thường, nhưng là mất đi ký ức có lẽ không thể hoàn toàn khôi phục Chí người mất trí nhớ độc dược rất ít có có thể hoàn toàn giải trừ khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì dung lượng bất đồng, mỗi người thể chất bất đồng, mất trí nhớ trình độ cũng sẽ bất đồng. Tương đối tới nói, giải dược lượng cũng thật không tốt không chế, tuyệt không phải càng nhiều càng tốt. Cẩn thận dùng dược nói, lý tưởng nhất trạng thái chính là khôi phục đại bộ phận ký ức, nhưng là gần nhất ký ức khôi phục khả năng tính đặc biệt tiểu. Vân vô đem tình huống nói cho mạc hoa xanh cùng tiểu thanh, tiểu thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ xem ra chờ mạc bắc nguyệt tỉnh lại nói cho bọn họ là chuyện như thế nào khả năng tính không lớn bất quá mạc bắc nguyệt còn sống hơn nữa sẽ không thật sự biến thành một cái tiểu ngốc tử này cũng coi như là chuyện tốt các ngươi không cần lo lắng hắn loại tình huống này muốn từ ngày mai bắt đầu liên tục dùng dược một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục vân vô đối kiều thanh cùng mạc hoa xanh nói cha mẫu thân bắc nguyệt thúc thúc đã trở lại đã tỉnh lại kiều dục chính mình từ trên giường trượt xuống dưới mê mang hai mắt đã đi tới Tiểu Thanh đem Tiểu Dục ôm lên, xoa xoa hắn không có mặc dày, gót chân nhỏ nói, ân, hắn đã trở lại, không có việc gì chỉ là ngủ rồi. Nga! Tiểu Dục ôm Tiểu Thanh cổ nói, mẫu thân, ta buồn ngủ quá nga. Vậy ngủ đi. Tiểu Thanh nhẹ nhàng vỗ vô Tiểu Dục bối nói. Chờ kiêu Dục ở Tiểu Thanh trong lòng ngược lại lần nữa ngủ. Tiểu Thanh đem hắn giao cho Vân vô, sau đó cùng mạc hoa xanh cùng nhau rời đi thần y lìa sơn trang. Đoan Vương trong phủ, người một nhà trừ bỏ mạc Nguyên Hạo tiểu bao tử ở ngoài đều còn không có ngủ, ngay cả có thai tiểu hân nghiên đều cường trống ngồi ở chỗ kia không chịu trở về. Ai cũng không nói gì. Theo thời gian trôi đi, một đám thần sắc đều trở nên càng thêm khó coi. Đoan vương đã ngồi không được đứng dậy nôn nóng mà đi tới đi lui. Đoan vương thúc nghe được mạc hoa xanh thanh âm, người một nhà đều là thần sắc vui vẻ, chính là chờ nhìn đến mạc hoa xanh cùng tiểu thanh hai người cùng nhau xuất hiện, lại không có mang theo mạc bắc nguyệt thời điểm. Đoan vương thân mình nóng lên, Đoan vương phi nước mắt đều đã ra tới. Bác Nguyệt không có việc gì." Tiểu Thanh chạy nhanh nói, lại không nói mà Bác Nguyệt còn sống nói, chỉ sợ Đoan Vương cùng Đoan Vương phi đều đến té xỉu. "Bác Nguyệt không có việc gì." Hắn ở nơi nào? Đoan Vương phi vội vàng mà nhìn Tiểu Thanh hỏi. "Hắn trúng độc, chúng ta đưa hắn đi Thần Y Lý Sơn Trang. Bất quá các ngươi yên tâm, cha ta nói sẽ không có việc gì, chính là yêu cầu ở Thần Y Sơn Trang điều trị một đoạn thời gian." Tiểu Thanh nhanh chóng mà nói. "Người một nhà tâm tình đều là thay đổi rất nhanh." hiện giờ nghe được tiểu thanh nói xong mới rốt cuộc kiến lòng đoan vương phi còn muốn làm vãn đi thần y sơn trang xem Mạc Bắc nguyệt lại bị đoan vương cấp quy lại Mạc đông dương thực mò đỡ tiểu hân nghiên đi nghỉ ngơi đoan vương thẩm trước hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai lại đi thần y di sơn trang có thể ở bên kia trụ một đoạn thời gian chờ Bác nguyệt hảo cùng nhau trở về làm thần y sơn trang thiếu chủ tiểu thanh nói vẫn là thực có thể chấn ăn người, đoan vương phi gật gật đầu thần sắc mệt mỏi đi nghỉ ngơi chỉ còn lại có đoan vương một người thời điểm Hắn có chút nghiêm túc mà nhìn Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nói, "Bác nguyệt trùng cái gì độc?" Y gì tiên vân vô đều không thể thực mau giải độc, còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, Đoan Vương trực giác không phải giống nhau độc dược. Chờ Mạc Hoa Xanh đơn giản mà nói lúc sau, Đoan Vương nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu như thế, ta cũng liền an tâm rồi. Chỉ là mất trí nhớ, còn có thể khôi phục, thân thể không có gì vấn đề liền hảo. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh rời đi Đoan Vương phủ lúc sau, không có hồi di Lạc Sơn biệt viện. Mà là lại trở về Hàn Nguyệt Sơn Trang. Nhìn đến ám dạ 18 sắt chật vật trở về bộ dáng. Mặc hoa xanh như suy tư gì mà làm cho bọn họ đều trở về nên chữa thương chữa thương nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cũng không có trách phạt bọn họ ý tứ. Quỷ diện nhân có thể hay không chính là thiêu thần y cốc cái kia. Mặc hoa xanh hỏi Tiểu Thanh. Ám dạ 18 sắt nói mặc hoa xanh cùng Tiểu Thanh rời khỏi sau. Lại xuất hiện một cái võ công tuyệt đỉnh quỷ diện nhân. Đem lúc trước người kia cũng mang đi. Một người khác hẳn là Tô Ly thương Tiêu Thanh khẳng định Mạc Hoa Xanh nói, hơn nữa xác nhận theo chân bọn họ trao đổi tàng bảo địa đồ nam nhân kia thân phận. Sở dĩ cho rằng là tô ly thương, là bởi vì người kia dùng vũ khí là một cây roi. Trên giang hồ dùng roi cao thủ kỳ thật không ít, bất quá có như vậy thân thủ đại khái cũng liền tô ly thương một người, những người khác đều là một ít bất nhập lưu mặt hàng. Mà giống nhau người tập võ đều sẽ không chỉ dùng một kiện vũ khí, nhưng là thường thường sở trường nhất chính là như vậy một loại. Tô Ly Thương lợi hại nhất vũ khí chính là hắn kia can roi, hắn võ công cũng là một loại thập phần lợi hại tiên pháp. Dựa theo ám giả 18 sát đối nam nhân kia võ công con đường miêu tả, Tiêu Thanh cảm thấy hẳn là chính là Tô Ly Thương không thể nghi ngờ. Phía trước vẫn luôn tra không đến quỷ diện nhân lại lần nữa xuất hiện, nếu nói một người khác là Tô Ly Thương nói, kỳ thật có thể giải thích thần y, -y cốc lúc trước kia chàng đại nạn từ đâu mà đến. Tiêu Thanh vẫn luôn cảm thấy mang đi tận trời cùng Vân Lam người đều không phải là là hưu, mà là thù địch. Nếu nói là cùng tô ly thương một đám người, là có thể giải thích đến thông. Bởi vì tô ly thương nhất định hận không thể tận trời cùng Vân Lam chết, hơn nữa hẳn là rất muốn thân thủ giải quyết bọn họ. Nhưng cho dù xác định tô ly thương thân phận, mặt khác cái kia quỷ diện nhân thân phận như cũng là cái chưa giải chi mê, hơn nữa mặt hoa xanh cùng kiểu thanh cũng không biết trên giang hồ khi nào xuất hiện như vậy nhất hào người, vẫn là cùng tô ly thương một đường. Võ công so tô ly thương đều phải cao hơn rất nhiều, có thể từ ám dạ 18 sát sát trong trận toàn thân mà lui. Có thể hay không tô giác không chết? tiểu Thanh nghĩ tới một loại khả năng tính. Kỳ thật ngắm lại, mạc hoa xanh thân cha mạc ngự trần đều có thể khi cách hơn 20 năm chết mà sống lại, người khác cũng chưa chắc không có khả năng. Có lẽ, mạc hoa xanh cảm thấy tuy rằng có khả năng, nhưng là cũng gần là có cái này khả năng tính mà thôi, cũng không thể xác định. Tô ly thương muốn tiền triều hoàng thất tàng bảo địa đồ làm cái gì? Sự tình quan mạc bắc nguyệt tánh mạng, mạc hoa xanh dùng để trao đổi kia trường tàng bảo địa đồ thật là thật sự. Quản hắn làm cái gì, nếu không sợ chết mà lại toát ra tới, cũng đừng trách chúng ta." Mạc Hoa Xanh trong mắt nguy hiểm chợt lóe rồi biến mất. Tang bảo địa đồ cầm đi không quan hệ, hắn đảo muốn nhìn Tô Ly Thương như thế nào đi tìm tiền chiêu bảo tàng. Tại đây ngày hừng đông thời điểm, Ám Lâu đã nhận được Mạc Hoa Xanh phân phó đi xuống thiên hạ lùng bắt lệnh, đối tượng chính là Tô Ly Thương. Ám Lâu thiên hạ lùng bắt lệnh là Ám Lâu bên trong một cái tối cao mệnh lệnh, chỉ có lâu chủ có thể hạ đạt. Mà một khi lâu chủ hạ đạt thiên hạ lùng bắt lệnh, Liên tỏ vẻ ám lâu từ giờ khắc này bắt đầu lại không tiếp thu bất luận cái gì mặt khác sinh ý, toàn thể xuất động ở khắp thiên hạ đuổi bắt người nào đó. Sáng sớm, đoan vương phi liền mang theo mạc thu linh tới thần y lìa sơn trang. Bị mang theo tới rồi vân vô trụ địa phương, đến gần liền nghe được kiểu dục thanh âm, bác Nguyệt thúc thúc, ta đi thượng chiều, chờ trở, trở về lại bồi ngươi chơi. Không cần đi, ta muốn ngươi bồi ta cùng nhau chơi. Nghe được quen thuộc thanh âm, đoàn vương phi nhanh hơn bước chân đi đến liên nhìn đến mạc bác Nguyệt ngồi sổm trên mặt đất ôm tiểu dục chính là không buông tay, tiểu dục còn thực hảo tính tình mà sờ sờ mạc bác Nguyệt đầu nói, bác Nguyệt thúc thúc ngoan đợi chút lại chơi được không? Bác Nguyệt! Đoàn vương phi nhìn đến toàn thân trên giới đều hoàn hảo mạc bác Nguyệt, nhịn không được hỉ cực mà khóc đã đi tới. Mạc bác Nguyệt lại xúc thành một đoàn trốn đến tiểu dục phía sau, ánh mắt đề phòng mà nhìn đoan vương phi nói, các ngươi là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Nhị ca, đây là mẫu phi, ta là thu linh. Mạc Thu Linh nhìn đến Mạc Bắc Nguyệt kia phó tiểu hài tử giống nhau biểu tình, quả thực không thể tin được đây là nhà nàng nhị ca. Mới không phải, ta mẫu phi so nàng tuổi trẻ, ta tiểu muội hảo tiểu nhân, liền như vậy tiểu. Mạc Bắc Nguyệt nói còn chỉ một chút vừa lúc từ trong phòng nhảy nhót ra tới Mạc Ly. Đoan Vương phi tới phía trước đã bị Đoan Vương báo cho Mạc Bắc Nguyệt mất trí nhớ, tâm trí lui về vài tuổi đại, nhưng vẫn là cảm thấy có chút thương tâm. Đi qua đi ôn nhu mà ôm lấy Mạc Bắc Nguyệt nói, hài tử, ngươi chịu khổ. Mạc Bắc Nguyệt ở Đoan Vương phi trong lòng ngực nhăn lại cái mũi lẩm bẩm một câu: "Tuy rằng ngươi so với ta mẫu phi lao rất nhiều, nhưng là thoạt nhìn còn rất giống." Giải thoát rồi Kiều Dục đối Đoan Vương phi nói: "Đoan Vương nãi nãi, ngươi yên tâm đi, ta ông ngoại nói qua mấy ngày Bắc Nguyệt thúc thúc thì tốt rồi." Ân Đoan Vương phi nhìn Kiều Dục hơi hơi mỉm cười nói: "Dục Nhi đi thượng triều đi. Chỉ cần Mạc Bắc Nguyệt không có việc gì liền hảo, liền tính mất trí nhớ không thể khôi phục cũng không quan hệ, huống hồ hiện giờ bất quá mấy ngày là có thể khôi phục." Ta đây đi rồi kiều dục vây tay làm Mạc Kiều An cùng Mạc Ly đều lại đây, sau đó đối với Mạc Bắc Nguyệt phất phất tay nói, "Bác Nguyệt thúc thúc tái kiến, chúng ta trễ chút lại trở về buổi ngươi cùng nhau chơi." Kiều dục tỏ vẻ hắn phải làm một cái phụ trách nhiệm hảo hoàng đế, thượng triều vẫn là muốn đi, tuy rằng lúc này có điểm chậm, bất quá đủ loại quan lại khẳng định đều ở uống trà chờ hắn đâu. Hiện giờ Ngưu Quốc Lâm triều tương đương tùy ý, Kiều dục hạ lệnh nếu đủ loại quan lại đi sớm có thể ở trong điện uống uống trà ăn chút điểm tâm chờ một lát. Thượng chiều không khí cũng là tương đương nhẹ nhàng vui sướng, ở không ảnh hưởng chính sự tiền đề hạ, còn làm đủ loại quan lại tâm tình sung sướng thả lỏng không ít. Niên tuyệt mang theo Tô Ly Thương thực mau rời đi nghiêu quốc, hơn nữa rõ ràng cảm giác được âm thầm vẫn luôn có người nhìn bọn hắn chằm chằm, chẳng qua niên tuyệt đem Tô Ly Thương cấp tàng rất khá, lấy chính hắn võ công không bị người phát hiện cũng hoàn toàn không khó khăn. Như thế rời đi nghiêu quốc lúc sau liền một đường trở về vệ quốc Đại Hương Thành, lúc này khoảng cách Tô Ly Thương rời đi Đại Hương thành đã hai tháng. Lúc trước Niên Tuyệt cho hắn 3 tháng thời gian bắt được đông lôi cùng Liêu quốc tàng bảo địa đồ, hắn đều bắt được, hơn nữa ở 2 tháng trong vòng liền về tới Đại Hưng Thành. Chính là này đối Tô Ly Thương tới nói không có gì đáng giá cao hứng, Niên Tuyệt đem hắn đưa về Đại Hưng Thành nhiếp chính vương phủ, trước khi rời đi đối hắn nói, kế tiếp, ngươi cần phải làm là hảo hảo đương vệ quốc nhiếp chính vương, chân chính nắm giữ trụ vệ quốc binh quyền. Niên Tuyệt rời đi, Tô Ly Thương cười khổ một tiếng ngã ngồi ở ghế trên, hắn liền biết, sự tình căn bản là không để yên. Hơn nữa sẽ không xong. 196 con rối biêng ngắm Tô Ly Thương trở lại đại hương thành tin tức còn không có tản đi ra ngoài, hắn cũng không có ra quá nhiếp chính vương phủ môn, nhưng là liền ở đêm đó, ám lâu sát thủ đúng hạ tới. Bởi vì mạc hoa xanh phát ra thiên hạ lùng bắt lệnh cũng không có hủy bỏ, mà vệ quốc đại hương thành nhiếp chính vương phủ vẫn luôn đều có người nhìn chằm chằm. Nhìn rầm rạp từ trên trời dáng xuống sát thủ, Tô Ly Thương kỳ thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Hoa xanh cùng Kiều Thanh sớm hay muộn sẽ phát hiện lúc ấy Hồng Phong lĩnh thượng người kia là hắn, mà hắn cũng một chút đều không nghi ngờ kia đối phu thê sẽ không thiện bãi cam hưu, bởi vì Mạc Bắc Nguyệt chúng độc, Niêu quốc hoàng thất còn mất đi kia trường tàng bảo địa đồ, mặt ngoài xem ra đều là hắn Tô Ly Thương làm. Các ngươi là tới lấy tánh mạng của ta sao? Tô Ly Thương thần sắc bình tĩnh mà nhìn đi đầu sát thủ hỏi. Thiên hạ lùng bắt lệnh, Tô Ly Thương. Phía trước nhất Hắc Y sát thủ lạnh lùng mà nói. Thế nhưng là Thiên hạ lùng bắt lệnh, Tô Ly Thương đột nhiên cười, tươi cười rất là quỷ dị. Thật không nghĩ tới mạc hoa xanh đối hắn dùng thiên hạ lùng bắt lệnh, thật đúng là để mắt hắn. Bất quá như vậy cũng hảo, có thiên hạ lùng bắt lệnh ở, những người này sẽ không muốn đánh mạng của hắn, mà là sẽ đem hắn chảo trở về giao cho mạc hoa xanh xử trí, này đối Tô Ly Thương tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Chỉ tiếp, từ niên tuyệt tìm tới Tô Ly Thương lúc sau, Tô Ly Thương đời này vận khí tựa hồ đều dùng hết, bởi vì vừa mới cùng ám lâu sát thủ giao thượng thủ Mang quỷ mặt nạ niên tuyệt liền từ trên trời giáng xuống chắn trước mặt hắn. Nhìn những cái đó sát thủ một đám nga xuống, tô ly thương thối lui đến góc nhắm hai mắt lại không nghĩ lại xem. Chờ chung quanh lại lần nữa quy về trầm tịch thời điểm, tô ly thương trước mắt xuất hiện rất nhiều thi thể, bất quá cũng không phải phía trước xuất hiện toàn bộ sát thủ, bởi vì bọn họ tự biết không địch lại đã lui. Mặc hoa xanh đối với ngươi hạ thiên hạ lùng bắt lệnh, xem ra ngươi đã bại lộ. Niên tuyệt nhìn tô ly thương thanh em khàn khàn mà nói, bất quá ngươi yên tâm. Ta về sau sẽ đang âm thầm bảo hộ ngươi, ngươi tiếp tục làm ta giao đái sự tình. Bị Niên Tuyệt như vậy tuyệt đỉnh cao thủ bảo hộ, Tô Ly Thương không có cảm giác được một chút ít an tâm cùng vui sướng. Chỉ là Tô Ly Thương rất rõ ràng, trừ phi Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh tự mình tới, nếu không mặc kệ ám lâu tới nhiều ít sát thủ, chỉ sợ đều không phải Niên Tuyệt đối thủ, bất quá là bạch bạch chịu chết thôi. Mà đối thiên hạ lùng bắt lệnh đối tượng Tô Ly Thương lần đầu tiên đi săn hành động thất bại lúc sau, ám lâu sát thủ liền không tái xuất hiện qua. Bởi vì bọn họ truyền tin tức cấp lâu chủ Mạc Hoa Xanh lúc sau, thu được tân mệnh lệnh là án binh bất động. Vệ quốc Hoàng Cung Vệ Nam cùng Mạc Dục Tú chính mang theo nhi tử Tiểu Phúc Tử ở bình hình trong điện hưởng thụ mỗi ngày thời gian thân cận con cái, từ sinh ra liền đặc biệt ái cười Tiểu Phúc Tử nhìn vệ Nam giả mặt quỷ, mừng dỡ cười Khanh khách cái không ngừng. Hoàng Thượng Mạc Dục Tú đột nhiên nhìn đến cửa đại điện đứng một người, liền rôi tay đem hải tử ôm lấy, dùng ánh mắt ý bảo vệ Nam có khách tới Mà đương vệ nam quay đầu nhìn đến đứng ở nơi đó tô ly thương, trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Tú nhi trước mang phúc nhi đi nghỉ ngơi. Vệ nam ý bảo mạc dục tú rời đi. Nhìn ghé vào mạc dục tú trong lòng ngực tiểu hài tử đối hắn lộ ra một cái ngây thơ tươi cười. Tô ly thương khỏe môi cũng hơi hơi câu lên, nhấc chân đi vào bình hình điện. Tiểu cứu cứu. Tô ly thương mở miệng kêu vệ nam, trước sau như một. Tuy rằng vệ nam là tô ly thương tiểu cứu cứu không sai, nhưng là từ nhỏ thời điểm bắt đầu. Tô Ly Thương kỳ thật đã không còn thừa nhận hắn mặt khác cứu cứu, vệ nam là nhỏ nhất, lại thành duy nhất một cái. Chỉ là nhiều năm như vậy Tô Ly Thương cũng chưa sửa đổi khẩu, liền tính không tồn tại đại cứu cứu, hắn như cũ quản vệ nam kêu tiểu cứu cứu. Người lại bị thương. Vệ nam nhìn Tô Ly Thương rõ ràng rất kém cỏi sắc mặt, câu mày hỏi. Tô Ly Thương đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, hắn rất muốn đau mắng Tô Ly Thương một đốn, chính là lời nói đến bên miệng lại thành quan tâm. Nếu mắng Tô Ly Thương hữu dụ nói. Vệ nam tuyệt đối sẽ mỗi ngày không trùng lập nhi mà mang hắn, chính là vô dụng, cho nên vệ nam cũng không nghĩ uổng phí sức lực. Không có việc gì. Tô ly thương xả ra một cái có chút miễn cương tươi cười nói. Hắn là tân thương thêm vết thương cũ, vẫn luôn cũng chưa hảo. Niên tuyệt sẽ không làm hắn chết, nhưng là cũng không đối hắn hảo đi nơi nào, trở về dọc theo đường đi thực lan lộn, căn bản không có thời gian dưỡng thương. Người phía trước đi nơi nào? Vệ nam hỏi tô ly thương. Nguyên lai tô ly thương thuần túy là bất cần đời du hy nhân gian, chính là hiện giờ, vệ nam thật sự thực khó hiểu tô ly thương đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tiểu cứu cứu đừng hỏi. Tô ly thương cũng không tính toán cùng vệ nam chia sẻ hắn trong khoảng thời gian này trải qua, ta là vệ quốc chấp trưởng bình quyền nhiếp chính vương, tiểu cứu cứu có phải hay không hẳn là đem hổ phù giao cho ta. Vệ nam thần sắc một ngừng, đồng nhiên đứng lên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì. Đầu tiên là tàng bảo địa đồ, hiện tại lại là hổ phù. Tô Ly Thương đến tụt cùng muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì Tô Ly Thương nói, chỉ là muốn làm cái danh xứng với thực nhiếp chính vương mà thôi. Ngươi nếu muốn vệ quốc ngôi vị hoàng đế, trước kia không phải không có cơ hội, hiện giờ đây là hối hận sao? Vệ Nam nhìn Tô Ly Thương lạnh lùng mà nói, vệ quốc tiên hoàng là Tô Ly Thương hại chết, Tô Ly Thương đã có biện pháp làm vệ quốc tiên hoàng ở thánh chỉ trung sách phong hắn vì nhiếp chính vương, đồng dạng có biện pháp làm vệ quốc tiên hoàng đem ngôi vị hoàng đế trực tiếp truyền cho hắn. Vệ nam không rõ. Tô Ly Thương rõ ràng đối ngôi vị hoàng đế cũng không có hứng thú, hiện giờ lại liên tiếp làm một ít làm hắn khó hiểu sự tình. Nếu là đâu? Tô Ly Thương nhìn vệ nam cười như không cười mà nói, tiểu cứu cứu có nguyện ý hay không đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ta tới ngồi. Vừa mới nghe được vệ nam nói, Tô Ly Thương đột nhiên trong lòng vừa động. Hắn là đối ngôi vị hoàng đế không có gì hứng thú, nhưng đó là trước kia. Hiện giờ nói, nếu hắn thành vệ quốc người cầm quyền, có phải hay không vệ nam một nhà là có thể đủ né tránh này hết thể đứng ngoài cuộc. Niên tuyệt có thủ đoạn gì, muốn được đến cái gì đều có thể hướng hắn tới, chỉ cần có thể phóng vệ nam cùng mạc dục tú mang theo hải tử cùng nhau rời đi. Ngươi! Quả thực là hồ nháo. Vệ nam sắp bị tô ly thương cấp tức chết rồi. nay đến tuột cùng là đang làm cái gì, nếu sáng sớm tô ly thương chính mình làm này vệ quốc hoàng đế, gì đến nỗi còn muốn lăn lộn vệ nam một hồi. Tiểu cứu cứu coi như ta là hồ nháo đi. Dù sao ta từ nhỏ đến lớn hồ nháo sự tình nhiều đi, tiểu cứu cứu đã sớm nên tói quen. Tô Ly thương nhìn vệ nam nói, ta thật là hối hận, sáng sớm nên làm hoàng đế mà không phải cái gì nhiếp chính vương. Dù sao ngươi vẫn luôn đều không thích cái này vị trí, không bằng vẫn là cho ta đi. Ta vừa mới đã nghĩ kỹ rồi, ngươi này không phải cưới nghiêu quốc công chúa sao. Vậy mang theo công chúa của ngươi đi nghiêu quốc đương phỏ mã ra tính, không cần lưu tại vệ quốc nhìn ta sốt ruột. Đương phỏ mã ra. Đưa ngươi con mẹ nó phỏ mã ra. Vệ nam trực tiếp dơ tay hướng tới Tô Ly Thương liền đánh lại đây. Tô Ly Thương không trốn, ngạnh sinh sinh bị vệ nam này một cái tát, đều là trò đùa đúng không? Có phải hay không sở hữu sự tình ở ngươi trong mắt đều là trò đùa? Ngươi muốn làm hoàng đế ngươi sớm nói à, vì cái gì muốn làm ra nhiều như vậy không thể hiểu được sự tình. Cảm thấy ta thực thú vị đúng không? Vệ nam thật là phải bị Tô Ly Thương cấp bức điên rồi. Hắn không nghĩ đương hoàng đế, Tô Ly Thương một hai phải hắn đương thậm chí lập tức lộng chết hắn huynh trưởng cùng sở hữu cháu trai hiện giờ hắn thật vất vả tiếp nhận rồi kết quả tô ly thương lại nói không cho hắn đương hắn muốn chính mình đương vệ nam nhất không thể gặp tô ly thương này phó cái gì đều không để bụng phản phất có thể tùy tâm sở dụng khống chế người khác nhân sinh bộ dáng tiểu cứu cứu là ta thực xin lỗi ngươi không nên làm ngươi đương cái này hoàng đế tô ly thương nhìn vệ nam chân thật đáng tin mà nói nhưng là hiện tại ta muốn ngươi đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ta mặc kệ vệ nam chán ghét hắn cũng hảo Hận hắn cũng thế, Tô Ly Thương đều không để bụng, hắn hiện tại chỉ hy vọng Vệ Nam một nhà có thể an an ổn ổn mà tồn tại. Không được. Vệ Nam trực tiếp cự tuyệt. Tô Ly Thương căn bản là sẽ không làm một cái hảo hoàng đế, Vệ Nam không nghĩ làm Tô Ly Thương đem Vệ Quốc cấp tai họa, đặc biệt là Tô Ly Thương hiện giờ hành sự càng thêm không có kết cấu. Tiểu cứu cứu, lần này tính ta cầu ngươi, thành toàn ta, cũng thành toàn chính ngươi. Tô Ly Thương nhìn Vệ Nam nói, ngươi thật sự như vậy để ý Vệ Quốc như thế nào sao? Liền tính ta làm hoàng đế, cũng sẽ không đem vệ quốc người đều cấp giết, ngươi có cái gì hảo lo lắng. Đi nghiêu quốc thật tốt, hiện giờ thiên hạ nhất Thái Bình chỉ sợ cũng là thịnh dương thành, liền thân y quốc đều dọn đi qua, mặc hoa xanh cùng kiểu thành sẽ đối xử tử tế các ngươi một nhà ba người, ngươi sở hướng tới tiêu giao tự tại nhật tử dễ như trở bàn tay, có cái gì không tốt. Ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn đương cái này hoàng đế. Vệ nam nhìn tô ly thương đôi mắt hỏi, không thể không nói. Tô Ly Thương nói làm hắn thực tâm động, nhưng hắn vẫn là không thể yên tâm đem vệ quốc giao cho Tô Ly Thương trong tay. Ta một đại nam nhân, muốn được đến trí cao vô thượng quyền thế mà thôi, không có khác lý do. Tô Ly Thương ánh mắt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa dạ tâm cùng, tiểu cứu cứu liền tính không đáp ứng, ta cũng có biện pháp được đến, đến lúc đó kết quả sẽ không thay đổi, tiểu cứu cứu còn phải không duyên hứng chịu khổ một chút, không đáng giá. Người vệ nam đã không nghĩ lại nhìn đến Tô Ly Thương. Trong mặt hồi lâu lúc sau, vệ nam đứng dậy nói. Như ngươi mong muốn, ngươi muốn ta cho ngươi, ta sẽ mang theo Tú Nhi cùng Phúc Nhi đi nghiêu quốc, ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn vệ nam thất vọng đến cực điểm, không bao giờ muốn nhìn hắn liếc mắt một cái bóng dáng, tô ly thương trong mắt hiện lên một tiêu kiên định cùng kiên quyết. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải đem vệ nam một nhà đưa đến nghiêu quốc đi, hiện giờ chỉ có nơi đó đối bọn họ tới nói mới là an toàn nơi. Hai ngày lúc sau, lên làm vệ hoàng không bao lâu vệ nam đột nhiên ban hạ một đạo khiếp sợ thiên hạ thánh chỉ đem ngôi vị hoàng đế truyền với vệ quốc nhiếp chính vương Tô Ly Thương. Vệ Nam không chết, tuổi còn trẻ sống được hảo hảo. Mà thánh chỉ là hắn tự tay viết sở thư, cái vệ quốc truyền quốc ngọc tỷ, hơn nữa là chính hắn ở thượng triều thời điểm tự mình tuyên đọc. Đến tận đây, vệ Nam ngắn ngủi hoàng đế kiếp sống cứ như vậy rơi xuống màn che, từ nhỏ đến lớn nhất chán ghét vệ quốc hoàng thất Tô Ly Thương, lại thành vệ quốc hoàng đế. Ai cho phép ngươi tự tiện hành động? Niên Tuyệt tử trên trời giáng xuống xuất hiện ở Tô Ly Thương trước mặt, nổi giận đùng đùng mà nói: Tô ly thương đột nhiên thành vệ quốc hoàng đế, cũng không có cùng niên tuyệt xin chỉ thị quá, niên tuyệt là ở vệ nam đạo thánh chỉ kêu ban ra lúc sau mới biết được, tự nhiên là thập phần bất mãn. Sư phụ, ngươi cảm thấy như vậy không hào sao? Tô ly thương nhìn niên tuyệt hỏi, ngươi muốn cho ta chấp trưởng vệ quốc binh quyền, ta trực tiếp đem toàn bộ vệ quốc nắm ở trong tay, về sau sư phụ muốn làm chuyện gì chẳng phải là càng phương tiện. Niên tuyệt thật sâu mà nhìn tô ly thương liếc mắt một cái, trầm mặt trong chốc lát nói, về sau không chuẩn ngươi lại tự tiện hành động. Kết quả này ta có thể tiếp thu, nhưng là cũng đừng tưởng rằng ngươi về điểm này nhi tâm tư ta không biết. Tô Ly Thương trong lòng ngảy dựng liền nghe được niên tuyệt tiếp theo nói, ngươi đương hoàng đế có thể, nhưng là vệ nam cùng con hắn đều không thể rời đi vệ quốc. Tô Ly Thương trong lòng trầm xuống, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra cái gì, thần sắc bình tĩnh mà nói, cái này không có gì, bọn họ đều là vệ quốc người, không ở vệ quốc đợi còn có thể đi nơi nào. Tô Ly Thương đã sớm nghĩ tới, liền tính hắn đương vệ quốc hoàng đế. Niên tuyệt vẫn là sẽ không tha vệ nam một nhà rời đi, bởi vì bọn họ đối niên tuyệt tới nói, chính là dùng để áp chế tô ly thương tốt nhất thủ đoạn. Bất quá không quan hệ, chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, hắn sẽ làm vệ nam một nhà hoàn toàn thoát đi cái này thị phi nơi. Vệ quốc hoàng cung bình hình điện. Tú nhi. Vệ nam đã cởi ra kia thân hắn cũng không thích Long Bảo, cất bước đi đến, liền nhìn đến mạc dục tú ôm hải tử ngồi ở chỗ kia, thần sắc ngơ ngẩn mà không biết suy nghĩ cái gì. Thượng công. Mạc Dục Tú mở miệng, nhìn vệ nam thập phần tự nhiên mà đã kêu ra lúc trước xưng hô. Nguyên lai like qua mấy tháng, nàng như cũ không có thói quen kêu vệ nam hoàng thượng, tự xưng thần thiếp. Chúng ta hôm nay liền ra cung đi vệ nam nhìn mạc Dục Tú hơi hơi mỉm cười nói, đi trước phúc vương phủ nghỉ ngơi hai ngày. Chúng ta thật sự có thể rời đi nơi này sao? Mạc Dục Tú hỏi vệ nam, sự phát quá đột nhiên, làm nàng cảm thấy này mấy tháng sinh hoạt giống như là một giấc ngộng giống nhau. Vệ nam liền như vậy đột nhiên thành hoàng đế Lại như vậy không hề dự triệu mà đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho tô ly thương. Mặc dục tú trong lòng có chút khẩn trương, sợ kết quả là lại là không vui mừng một hồi. Nàng kỳ thật không thích vệ quốc hoàng cung, mà nàng đời này hạnh phúc nhất thời gian, hẳn là cùng vệ nam cùng nhau ở tại vệ quốc phúc châu thành phúc vương phủ đoạn thời gian đó. Ân, có thể đi rồi. Vệ nam cho mặc dục tú một cái khẳng định ánh mắt. Hắn thật sự không bao giờ tưởng bước vào này tòa hoàng cung, thậm chí suy nghĩ liền tính tô ly thương thật sự thai vệ quốc. Hắn cũng không nghĩ lại quảng. Rời đi hoàng cung thời điểm, cũng chỉ có vệ nam cùng mạc dục tú mang theo bọn họ nhi tử, còn có bọn họ phía trước mang tiến cung mấy cái nhà hoàng cùng tùy tùng. Mà tô ly thương nhìn vệ nam cùng mạc dục tú khó nén vui sướng mà đi ra cao lớn cửa cung, chính mình quay đầu lại nhìn thoáng qua san sát nối tiếp nhau cung điện, đột nhiên liền cười, chỉ là tươi cười thực khổ thực khổ. Vệ nam không thích này tòa hoàng cung, cũng chỉ là không thích mà thôi. Mà tô ly thương chính mình, từ nhỏ thời điểm bắt đầu đối nơi này cũng đã căm thủ đến tận xương thủy chính là thi tính sao đâu tô ly thương hiện tại có thể cảm nhận được lúc trước vệ nam bị bắt lên làm vệ quốc hoàng đế tâm tình bởi vì chính hắn lại làm sao là thật sự tưởng ngồi trên cái kia chỗ cao không thắng hàn vị trí kỳ thật tô ly thương hỏi qua niên tuyệt nếu hắn đem ngôi vị hoàng đế chấp tay nhường lại niên tuyệt có thể hay không buông tha hắn chỉ là niên tuyệt lúc ấy không chút do dự liền cự tuyệt lời hắn nói tô ly thương nhớ rõ rành mạch. ta muốn không phải vệ quốc mà là toàn bộ thiên hạ. Ta muốn ngươi xuất hiện trước mặt người khác vì ta đánh hạ này thiên hạ, đến lúc đó mới là ta vinh đăng đại bảo là lúc. Nhiên tuyệt ý tưởng tô ly thương không phải không rõ. Nếu niên tuyệt cái này tiền triều dư nghiệt hiện giờ đột nhiên toát ra tới thành vệ quốc hoàng đế, chỉ sợ lập tức liền sẽ trở thành liều quốc cùng đông lôi muốn diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn đối tượng. Niên tuyệt thực quẩn, nhưng là cũng không có quẩn đến không biên nhi, hán kỳ thật rất rõ ràng chính mình quá sớm bại lộ sẽ rơi vào cái cái gì kết cục. Vì thế Tô Ly Thương liền thành niên tuyệt con rối, cũng là hắn lính hầu. Sở hữu sự tình đều bức bách Tô Ly Thương đi làm, mà niên tuyệt chính mình tránh ở âm thầm, không chỉ có tự do, hơn nữa thực an toàn, thậm chí hiện giờ thiên hạ đều không có người biết có hắn như vậy một người tồn tại. Tô Ly Thương từ Đông Lôi Quốc đánh cắp tàng bảo địa đồ, lại từ Nghiêu Quốc bắt được mặt khác một chương. Đông Phương Hồng lúc này khẳng định hận không thể đem Tô Ly Thương đại tá tám khối, mà Mạc Hoa xanh càng trực tiếp, đối Tô Ly Thương dùng tới ám lâu thiên hạ lùng bắt lẹ nếu không phải niên tuyệt ở nói, tô ly thương nơi nào còn có cơ hội hảo hảo tồn tại ngồi trên vệ quốc ngôi vị hoàng đế. tô ly thương hiện tại giống như là một cái biêu ngắm, thế niên tuyệt chắn núi tên biêu ngắm, chính là hắn không thể không ngoan ngoãn mà đứng ở niên tuyệt phía trước, tuy ý đả kích ngấm ngầm hay công khai đều hướng tới hắn bắn lại đây, bởi vì hắn không có lựa chọn nào khác. trở lại đại hưng thành phúc vương phủ vệ nam đột nhiên cảm giác một thân nhẹ nhàng, nhìn bên người kiểu thê ái nhi. Tô Ly thương làm ra tới những cái đó sốt ruột sự hắn cũng có thể đủ tạm thời buông xuống. Thướng công, chúng ta khi nào có thể hồi Phúc Châu Thành? Mặc dục tú khó nén chờ mong hỏi vệ Nam. Nàng không thích vệ quốc Hoàng Cung, cũng không thích khoảng cách vệ quốc Hoàng Cung cũng không xa này tòa phúc vương phủ. Chúng ta không trở về Phúc Châu Thành. Vệ Nam nhìn mặc dục tú hơi hơi mỉm cười, nhìn đến mặc dục tú đột nhiên có chút khẩn trương biểu tình. duỗi tay nắm lấy tay nàng nói, ta muốn mang ngươi cùng Phúc Nhi đi nghiêu quốc. Về sau ta cũng chỉ là ngươi phỏ mã ra." Tô Ly Thương nói Vệ Nam có thể mang theo Thê Nhi đi Nguyên quốc, Vệ Nam qua đi nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy này thật là trước mắt đối hắn người một nhà tới nói lựa chọn tốt nhất. Vệ quốc hoàng thất cơ hồ bị Tô Ly Thương cấp diệt hết, Vệ Nam đối đại hưng thành, thậm chí đối Vệ quốc đều không có cái gì hảo lưu luyến. Mà nếu hắn cho tới nay đều chỉ là Vệ quốc Phúc Vương gia đảo còn hảo, có thể mang theo Thê Nhi an tâm trở lại Phúc Châu thành quá cả đời. Chính là có một số việc đã xảy ra, liền không thể quay đầu lại. Vệ nam đã từng ngồi quá vệ quốc kia đem long ủy, hiện giờ lại xuống dưới, cũng không có khả năng coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, tiếp tục làm hắn tiêu giao vưng ra, bởi vì ở mọi người trong mắt, hắn đều không hề là vệ quốc trước kia cái kia phúc vưng ra. Vệ nam tiếp tục lưu tại vệ quốc, đối chính hắn, đối hiện giờ kế vị tô ly thương tới nói đều không xem như cái gì chuyện tốt, rốt cuộc tô ly thương không họ vệ, tuy rằng có vệ nam kia nói chuyển ngôi chiếu thư ở. Nhưng là khẳng định vẫn là có một ít người sẽ đối vệ nam tâm tồn mong đợi. Vệ nam cũng không tưởng như vậy, nếu đã buông xuống, vậy sẽ không quay đầu lại. Đây là tô ly thương muốn, hán cấp, hơn nữa tuyệt không sẽ đổi ý. Thật vậy chăng? Mặc dù tú cái này quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Đối nàng tới nói, Nghêu Quốc dù sao cũng là nàng sinh ra lớn lên địa phương, cho dù hiện giờ nàng phụ hoàng mẫu hậu đều đã chết, nhưng là Nghêu Quốc còn có không ít nàng thân nhân ở, có có thể chiếu cố nàng huynh trưởng. Mặc dù Tú cũng vẫn luôn đều có nghe nói về Nghiêu Quốc tin tức, biết từ Nghiêu Quốc Hoàng Quyền rơi vào mạc hoa xanh trong tay lúc sau, thực lực vẫn luôn đang không ngừng lớn mạnh. Ngay cả hương phạm mấy ngày trước đây đều ở cảm thán, trong thiên hạ an toàn nhất một nơi hẳn là chính là Nghiêu Quốc Thịnh Dương Thành, bởi vì không chỉ có ở Thiên Tử dưới chân, còn có hàng Nguyệt Sơn Trang cùng ám lâu hộ giá hộ tống, hiện giờ thần Y quốc cũng tới rồi Thịnh Dương Thành phụ cận. Có thể nói, Thịnh Dương Thành đã thành người trong thiên hạ thập phần hướng tới một chỗ, mà có thể trở lại Thịnh dương thành thậm chí là đến bên kia yên ổn xuống dưới, này quả thực là mạc dục tú tưởng cũng không dám tưởng. Chính là hiện giờ nhìn vệ nam trong mắt nghiêm túc, nàng biết này hết thảy đều không phải mộng, nàng có thể cùng chính mình trợ phu, mang theo chính mình hài tử về đến quê nhà đi, không bao giờ để ý tới vệ quốc này đó sôi nổi hỗn loạn. Nhà đầu đốc, vệ nam đem hốc mắt đã ướt át mạc dục tú cấp ủng vào trong lòng ngực Quá khứ liền qua đi đi, tương lai vẫn là đáng giá chờ mong không phải sao. Liên tính hắn không hề là vệ quốc hoàng đế. Không hề là vệ quốc vương gia, vậy đi nghiêu quốc đương cái tiêu giao tự tại phò mã gia hảo. Chính như Tô Ly Thương lời nói, vệ nam tin tưởng mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đều sẽ đối xử tử tế bọn họ một nhà. Đến nỗi Tô Ly Thương. Vệ nam thật là mỏi mệt đến cực điểm. Hắn không biết Tô Ly Thương nghĩ muốn cái gì, cũng không biết Tô Ly Thương khi nào mới có thể không hề như vậy tùy hứng. Tô Ly Thương là người trưởng thành rồi, vệ nam muốn quản lại luôn là phát hiện chính mình bất lực, nếu như thế, vẫn là các đi các lộ đi. Phúc Nhi cùng mẫu thân đến Liêu Quốc đi lâu, tới đó ngươi sẽ có vài cái ca ca." Mặc Dục Tú ôm cười hì hì nhi tử cao hứng mà nói. Bọn họ đã ngồi ở một chiếc rộng mở trong xe ngựa ra phúc vương phủ, bởi vì hôm nay chính là bọn họ rời đi Đại Hưng thành đi hướng Liêu Quốc nhật tử. Vệ Nam cũng ở trong xe ngựa, nhìn mặc Dục Tú cùng hài tử thần sắc thực bình tĩnh. Chỉ là mới ra phúc vương phủ, xe ngựa đột nhiên liền ngừng lại, Vệ Nam sốc lên màn xe liền nhìn đến Tô Ly Thương hướng tới bên này đã đi tới. Không cần lo lắng, ta đi theo hắn cáo biệt. Vệ Nam cho mạc Dục tú một cái an tâm ánh mắt, thực mau xuống xe ngựa. Tiểu cứu cứu đây là nếu không cáo mà đừng sao? Ta thật là hảo sinh thương tâm đâu. Tô Ly Thương hôm qua đã trụ vào vệ quốc hoàng cung, chính là lúc này cũng không có xuyên Long Bảo, như cũ an mặc hắn tiêu chí tính một thân hồng ý điề. Hiện tại cáo biệt cũng không chậm. Vệ Nam nhìn Tô Ly Thương lời nói thâm thiế mà nói, chúng ta phải đi, chính ngươi bảo trọng. Bảo trọng. Tô Ly Thương trong lòng đau xót. Nói ra nói lại làm vệ nam nháy mắt thay đổi sắc mặt, tiểu cứu cứu, ngươi là tính toán đi nghiêu quốc sao? Như vậy tựa hồ không tốt lắm đâu. Các ngươi đều đi rồi, ta chính mình ở bên này chẳng phải là thực cô đơn. Ngươi vệ nam thật sự rất muốn chịu tô ly thương, ta ý đã quyết, hơn nữa đây là chính ngươi đề nghị, hiện giờ này lại là muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì tô ly thương nhìn vệ nam cười như không cười mà nói, ta nhớ rõ ta cũng không có nói quá cho các ngươi đến nghiêu quốc đi nói. Hơn nữa ta như thế nào nhẫn tâm làm người đến Liêu quốc đi qua ăn nhờ ở đầu sinh hoạt đâu. Tiểu cứu cứu vẫn là an tâm lưu tại đại hương thành, liền tính làm không được hoàng đế, vinh hoa phú quý giống nhau đều không phải ít. Hôn trướng, nhìn đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ xe ngửa cùng với toàn bộ phúc vương phủ đều vây quanh lên binh lính, vệ nam thần sắc đã khó coi tới rồi cực điểm. Đưa phúc vương hồi phủ nghỉ ngơi, đều cho chấm hảo hảo bảo vệ cho phúc vương phủ, ngàn vạn đừng làm cho cái gì tiểu tặc xông vào. Tô Ly Thương cao giọng nói xong, đối với vệ nam làm một cái thỉnh tư thế, tiểu cứu cứu, mời trở về đi. Không cần nháo đến mọi người đều rất khó xem, đệ đệ con nhỏ, bị làm sợ liền không hảo. Vệ nam thất vọng đến cực điểm mà nhìn thoáng qua Tô Ly thường, đồng nhiên xoay người hướng tới xe ngựa đi đến, một tay ôm lấy hài tử, một tay giữ chặt đã tử trên xe xuống dưới mạc rục tú, đi nhanh hướng tới phúc trong vương phủ đi đến. Đều cho chấm bảo vệ tốt, không có chấm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể ra phủ. Bất luận kẻ nào cũng không thể vào phủ. Tô Ly thương nhìn phúc vương phủ nhắm chặt đại môn, sắc mặt đã lạnh xuống dưới. Nếu có thể, hắn thực hy vọng vệ nam mang theo thê nhi lập tức đến Liêu Cốc đi, thậm chí hắn sẽ đưa bọn họ bình an qua đi. Chỉ là hắn biết không được, ít nhất bây giờ còn chưa được. Niên tuyệt không biết ở đâu cái trong một góc nhìn chầm chầm này hết thảy, mà vệ nam mang theo mạc Dục tú cùng hài tử liền tính ban ngày đi ra đại Hưng thành, tới rồi buổi tối chỉ sợ lại sẽ rơi vào niên tuyệt trong tay. Mà Mặc Dục Tú là cái nữ lưu hạng người, vệ phúc còn như vậy tiểu, đến lúc đó bị kinh hách đều là nhẹ, nếu chọc nghiên tuyệt không mau nói, cái kia lão kẻ điên còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Tô Ly thương cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Hắn là đối vệ nam nói qua làm hắn đi nghiêu quốc làm phò mã, hắn cũng thật là như vậy tưởng, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn đang đợi, chờ một cái thích hợp thời cơ, đem vệ nam người một nhà bình an tiến đi hơn nữa bảo đảm bọn họ có thể đến Thịnh Dương thành nhìn thấy Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh. Thực xin lỗi. Tô Ly Thương thật sâu mà nhìn thoáng qua Phúc Vương phủ, đống nhiên xoay người đi nhanh rời đi. Đêm đó, lại lần nữa xuất hiện niên tuyệt đối với Tô Ly Thương đem vệ nam một nhà đều ngăn cản xuống dưới tỏ vẻ thực vừa lòng. Tô Ly Thương cũng thực may mắn chính mình hôm nay lựa chọn, bởi vì hắn xác định đương vệ nam người một nhà đi ra Phúc Vương phủ thời điểm, niên tuyệt liền ở phụ cận nhìn. Đỗ Nhi, tang bảo địa đồ đã được đến 3 phần tư dư lại một phần tư, ngươi nhưng có cái gì manh mối? Niên tuyệt nhìn tô ly thương hỏi. Tô ly thương kỳ thật là một quả phi thường dùng tốt quân cờ, có thực lực có đầu óc, còn có để ý người có thể dùng để uy hiếp hắn ngoan ngoan làm việc. Bất quá ngắn ngủn thời gian, Tam Quốc Hoàng thất trí bảo đều rơi vào niên tuyệt trong tay, liền tính niên tuyệt chính mình tự mình thượng, cũng không tất có như vậy thuận lợi, bởi vì có chút thời điểm võ công cũng không phải văn năng. Gom đủ tam khối, sư phụ nói vậy đã biết bảo tàng ở nơi nào? Đệ tứ khối không cần phải tìm, hơn nữa ta xác thật không biết. Tô Ly thương mặt vô biểu tình mà nói. Niên tuyệt là tiền triều dư nghiệt, kỳ thật Tô Ly thương nghĩ tới, đệ tứ khối tàng bảo địa đồ có khả năng vốn dĩ liền ở niên tuyệt trong tay, chỉ là hiện giờ xem ra tuổi hồ cũng không có. Mà từ người bình thường góc độ tới xem, điểm trung bình thành 4 khối bản đồ, chỉ nhìn một cách đơn thuần một khối có lẽ nhìn không ra cái gì manh mối, nhưng là gom đủ 3 khối lúc sau, khẳng định có thể thu hoạch rất nhiều hữu dụng tin tức. Thậm chí chỉ cần đơn giản phỏng đoán liền có thể tìm được bảo tàng nơi ở. Tô Ly Thương là như vậy tưởng, Niên Tuyệt phía trước cũng là như vậy tưởng, cho nên hắn căn bản là không có chú ý quá đệ tứ khối địa đồ nơi, cho rằng được đến tam khối lúc sau liền có thể dễ như trở bàn tay tìm được bảo tàng. Chính là không như mong muốn, trong tay nắm tam khối địa đồ Niên Tuyệt đã nghiên cứu vài thiên, chính là đối với tiền triều hoàng thất bảo tàng nơi ở lại không có gì manh mối. Bởi vì Niên Tuyệt đột nhiên phát hiện, cầm tam khối cùng cầm một khối kết quả cũng không có cái gì bất đồng. Trừ phi có bốn khối, nếu không căn bản là tìm không thấy bảo tàng ở nơi nào. 197 hôn đàn phụ tử Là một cái hương thịnh mấy trăm năm thống nhất hoàng triều, tiền triều kỳ nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, hoàng thất tài phú cũng thập phần kinh người. Mà trước mặt triều hủy diệt thời điểm, đánh tiến tiền triều hoàng cung người lại không có nhìn thấy cái gì núi vàng núi bạc, cũng không có nhiều ít kỳ chân dị bảo. Lại sau lại, hiện giờ tam quốc hoàng thất đều được đến một phần tư tàng bảo địa đồ. Tam quốc hoàng thất đều đều không ngoại lệ mà cho rằng trong tay bọn họ bản đồ chính là tiền triều kinh thiên bảo tàng nơi ở. Ở quá khứ trăm năm gian, cũng không thiếu có hoàng đế nghiên cứu qua tay chung bản đồ, thậm chí âm thầm phái người khắp thiên hạ đi điều tra, chính là trước sau không thu hoạch được gì. Trên thực tế, này thật là tiền triều kinh thiên tài phú tàng bảo địa đồ, nhưng là tuyệt phi là giống nhau bản đồ. Điểm trung bình thành bốn chương bản đồ, mặc kệ gom đủ nào tam trường, được đến kết quả đều là không sai biệt lắm. Ngươi sẽ phát hiện trên bản đồ địa hình địa mạo cùng thiên hạ rất nhiều rất nhiều địa phương đều thập phần tương tự, căn bản không có một cái thực sát thực chỉ hướng. Nhưng là một khi gom đủ 4 chương bản đồ, đua thành hoàn chỉnh nguyên thủy bản đồ, nguyên lai rất mơ hồ đồ vật liền sẽ lập tức trở nên rõ ràng lên, xác định trên bản đồ sở chỉ hướng tàng bảo nơi cũng là dễ như trở bàn tay. Đây là một chương ngưng tụ tiền triều nào đó kỳ nhân dị sĩ trí tuệ bản đồ, mà tiền triều hoàng thất bảo tàng sở cho nơi, cũng tuyệt đối không phải một cái tùy ý chọn lựa địa phương. Có thể nói, trừ phi thật sự có bốn chương bản đồ nơi tay, nếu không tiền triều hoàng thất kinh thiên bảo tàng sẽ vẫn luôn chôn sâu ngầm. Nếu ngươi biết đến lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn nói ra niên tuyệt nhìn tô ly thương nói. Ta không biết. Tô ly thương lạnh lùng mà nói, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, liền tính ngươi giết ta cứu, cứu giết ta đệ đệ ta như cũ không biết. Vi sư chỉ là hỏi một chút mà thôi niên tuyệt nhìn thần sắc kích động tô ly thương, thanh âm khàn khàn mà nói, chỉ cần ngươi hảo hảo thế vi sư làm việc. Vi sư sẽ không động ngươi cứu cứu, cũng sẽ không động ngươi đệ đệ, điểm này ngươi tất có thể yên tâm. Tô ly thương trầm mặt không nói. Niên tuyệt làm hắn yên tâm. Thật là quá buồn cười. Trừ phi vệ nam mang theo thê nhi hoàn toàn thoát ly niên tuyệt không chế, nếu không tô ly thương vĩnh viễn đều sẽ không yên tâm. Niên tuyệt bảo đảm với hắn mà nói cái gì đều không phải, nếu lúc này hắn còn tin tưởng niên tuyệt nói, chỉ sợ sẽ bị chính mình cấp xuân chết. Ngươi không biết không quan hệ, ta cho ngươi cung cấp một cái manh mối. Niên tuyệt nhìn tô ly thương nói, bách hội lâu, bách hội trong tay rất có thể có đệ tứ khới địa đồ. Bách hội bóp chết ta tựa như bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy, hơn nữa ta không biết hắn ở nơi nào. Sư phụ đã có manh mối liền chính mình ra tay đi, ta năng lực không đủ thương mà không giúp gì được. Tô ly thương nghe được niên tuyệt nhắc tới bách hội trực tiếp mở miệng nói. Cùng niên tuyệt đánh lâu như vậy giao tế, tô ly thương biết hắn hiện tại đối niên tuyệt có giá trị lợi dụng, cho nên niên tuyệt sẽ không giết hắn. Thậm chí liền tính hắn nói chuyện không khách khí niên tuyệt cũng sẽ không để ý mà Tô Ly Thương nói cũng là sự thật, hắn cùng bách hội đã giao thủ, tự nhận căn bản không phải bách hội đối thủ. Ở Tô Ly Thương trong mắt, hắn gặp qua thiên hạ lợi hại nhất hai cái cao thủ, một cái là niên tuyệt, một cái khác chính là bách hội. Bách hội cũng là Tô Ly Thương trong mắt duy nhất có thể bằng vào bản thân chi lực cùng niên tuyệt chống lại cao thủ. Chỉ là bách hội cùng niên tuyệt đến tột cùng ai có thể càng tốt hơn, cái này Tô Ly Thương không xác định. Ta biết niên tuyệt nói. Bách hội không cần ngươi tới đối phó, ngươi chỉ cần giúp ta đem hắn dẫn ra tới là được. Ta làm không được. Tô Ly Thương trực tiếp nói, hắn cảm thấy niên tuyệt quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Dẫn ra bách hội. Bách hội cô độc một mình, thậm chí đều không có người biết hắn đến tột cùng là ai, không có người gặp qua hắn gương mặt thật, càng miễn bàn biết hắn ở nơi nào. Tô Ly Thương, không cần khiêu chiến ta nhẫn mại. Niên tuyệt thanh âm lạnh lùng nhìn Tô Ly Thương nói, ở trước mặt ta, ngươi chỉ cần tuyệt đối phục tùng. Không biết như thế nào làm ta có thể giáo ngươi, nhưng là không có ngươi làm không được hoặc là không làm khả năng. Sư phụ cứ việc phân phó. Tô ly thương trầm mặc một lát, lại mở miệng lại không thể không đối niên tuyệt thỏa hiệp. Về vệ quốc hoàng đế lại lần nữa đổi chỗ tin tức, đã thực mau chuyển khắp thiên hạ, mà mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thu được tin tức thời điểm, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ đều là người ngoài cuộc, nhưng là rất nhiều chuyện cũng có thể phỏng đoán ra tới. Lúc trước vệ quốc tiên hoàng chết, tất nhiên là tô ly thương tích. Mà Tô Ly Thương nếu thật muốn làm vệ quốc hoàng đế nói, đã từng hoàn toàn có cơ hội trực tiếp một bước đúng chỗ, như vậy đem vệ nam lăn lộn một đốn xem như sao lại thế này. Chủ tử, đông lôi thái tử phái người truyền tin tới. Liên ở Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh vừa mới biết được Tô Ly Thương trở thành vệ quốc tân hoàng thời điểm, phong dương thần sắc hơi có chút quái e dị mà tiến vào bẩm báo. Tin lấy lại đây. Mạc Hoa Xanh mở miệng nói. Đông Phương Hồng lớn như vậy thật sao mà phái người truyền tin lại đây. Thế giới này thật đúng là càng ngày càng kỳ quái. Phong Dương đi ra ngoài sau một lát liền cầm một phong thơ tiến vào đưa cho Mạc Hoa Xanh, Mạc Hoa Xanh làm Phong Dương đi xuống, mở ra phong thật sự kỹ càng tin, thực mau sau khi xem xong đưa cho Kiều Thanh, cười như không cười mà nói, Đông Vương Hồng này tin tới có điểm chậm. Kiều Thanh sau khi xem xong đem tin phong tới một bên, khẽ gật đầu tỏ vẻ nhận đồng Mạc Hoa Xanh nói, Đông Vương Hồng này phong thư thật thật là cái mã hậu pháo, tới quá muộn. Đông Vương Hồng ở tin chung nói Tô Ly Thương lẻn vào đông lôi đánh cắp đông lôi hoàng thất kia trương tàng bảo địa đồ, hảo tâm nhắc nhở Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh muốn lưu ý để phòng Tô Ly Thương đối nghiêu quốc kia trương bản đồ xuống tay. Hơn nữa tin chung lời nói kịch liệt biểu đạt đối Tô Ly Thương cùng vệ quốc địch ý, đồng thời biểu đạt muốn cùng Liêu quốc hợp tác, hướng vệ quốc thảo cái công đạo ý tưởng. Đối với đông lôi quốc hoàng thất kia trương bản đồ cũng rơi xuống Tô Ly Thương trong tay chuyện này, Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh cũng không cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Phía trước có một đoạn thời gian nơi nào đều tìm không thấy Tô Ly Thương, hẳn là chính là chạy đông lôi đi. Mà Đông Phương Hồng hẳn là ở đông lôi hoàng thất kia trương bản đồ bị đánh cắp lúc sau liền phái người tới Nghiêu Quốc truyền tin. Chỉ tiếc, Tô Ly Thương tốc độ muốn so Đông Phương Hồng người mau rất nhiều. Mà không có phòng bị mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh cũng đích xác mất đi Nghiêu Quốc kia trương bản đồ, đồng dạng cũng là dừng ở Tô Ly Thương trong tay. Hiện giờ Tô Ly Thương đã trở lại vệ quốc lên làm vệ quốc hoàng đế. Mạc Hoa Xanh cấp ám lâu hạ kia nói thiên hạ lùng bắt lệnh cũng không có triệt, hiện giờ có rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Ly Thương, nhưng vẫn đều không có hành động nguyên nhân là Mạc Hoa Xanh hạ lệnh làm cho bọn họ án binh bất động. Bởi vì lần này, hắn cái này ám lâu lâu chủ quyết định muốn đích thân ra tay, đi gặp Tô Ly Thương. Sau lưng cái kia quỷ diện nhân, quỷ diện nhân xuất hiện vẫn luôn đều cùng Tô Ly Thương liên hệ ở bên nhau, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thành đã đoán được, lúc trước từ Thịnh Dương thành đem Tô Ly Thương mang đi, hẳn là cũng là người này mà nếu không phải cái này quỷ diện nhân nói, tô ly thương đã sớm chết ở vân vô dưới tay, thần y quốc cũng sẽ không gặp lúc trước kia chàng đại nạn, tô ly thương càng không thể bắt được bản đồ lúc sau còn từ ám dạ 18 sát sát trong trận thành công chạy thoát, cái kia quỷ diện nhân xuất quỷ nhập thần, phảng phất chống dũng toát ra tới, như là ẩn ở nơi tối tăm một cái bóng đen, nhưng là rất nhiều chuyện tựa hồ đều có hắn tham dự, nhưng chuyện tới hiện giờ, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh đối cái kia quỷ diện nhân thân phận hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đều không có đánh qua đối mặt. Loại cảm giác này cũng không tốt. Kỳ thật có hai loại khả năng tính. Một loại là cái kia quỷ diện nhân nguyện trung thành với Tô Ly Thương, mà Tô Ly Thương phải được đến tiền triều hoàng thất bảo tàng, còn từ vệ nam nơi đó cấp đi vệ quốc ngôi vị hoàng đế, thoạt nhìn như là phải đồ mưu thiên hạ, mà khác một loại khả năng là Tô Ly Thương đã bị cái kia quỷ diện nhân khống chế, bất quá là quỷ diện nhân đặt ở người trước một cái con rối, dùng để che giấu chính hắn tung tích, lợi dụng Tô Ly Thương tới đạt tới chính mình không thể cho ai biết mục đích. Tiểu thất cảm thấy đâu? Mặc Hoa xanh đem hắn ý tưởng cùng Tiểu Thanh nói lúc sau, muốn nhìn một chút Tiểu Thanh như thế nào tưởng. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ nói, đều có khả năng. Mà muốn biết sự tình chân tướng, mấu chốt nhất một chút kỳ thật chính là quỷ diện nhân thân phận. Đối với Tô Ly Thương người này, thật sự rất khó đánh giá, hắn đã làm nghiệt không ít, lại cơ hồ không ai có thể đủ nói ra hắn có cái gì ưu điểm. Mặc kệ là hắn được đến tuyệt đỉnh cao thủ nguyện trung thành tiến tới Mưu Đồ Thiên Hạ, vẫn là hắn bị một cái tuyệt đỉnh cao thủ khống chế, Đều là có khả năng. Tiểu thất muốn hay không bồi ta đi gặp cái kia nhận không ra người người. Mặc hoa xanh ôm lấy Tiểu thanh hỏi. Tuy rằng là ở do hỏi, nhưng là xem hắn biểu tình, rõ ràng chính là một bộ kiểu thanh nếu nói cái không tự hắn liền sẽ thực thương tâm bộ dáng. Cái này Tiểu thanh ra vẻ do dự một chút, mặc hoa xanh lập tức ngạo kiểu mà nói, ta mặc kệ, tiểu thất nhất định phải bồi ở ta bên người. Ta mặc kệ. Tiểu thanh tỏ vẻ nhà mình hai cái bảo bối nhi tử đều cơ hồ sẽ không lại nói loại này ngu đần nói. Nhà mình bảo bối nữ nhi càng là ngoan ngoãn vô cùng, liền mạc hoa xanh, thật thật là càng sống càng đi trở về. Xem hắn hiện tại bộ dáng, quả thực cùng mạc bác nguyệt mất trí nhớ biến ngốc thời điểm không sai biệt lắm. Vân vô không hổ y tiên chi danh, hắn nói có thể đem mạc Bắc nguyệt khôi phục thành bình thường bộ dáng, cũng đích xác làm được. Mạc bác nguyệt ở mấy ngày trong vòng, tuy rằng thân cao dung mạo một chút không thay đổi, nhưng là chỉ số thông minh cơ hồ là hiện ra bay nhanh tăng trưởng. Cho người ta một loại hôm nay 5 tuổi ngày mai 8 tuổi hậu thiên liền 12 cảm giác. Đối này cảm thụ sâu nhất chính là bồi ở mạc bắc nguyệt bên người đoàn vương phi, nàng quả thực là lại lần nữa chính mắt chứng kiến chính mình nhi tử lớn lên quá trình. Mà một cái khác cảm xúc cũng tương đương thâm chính là tiểu dục. Tiểu dục mấy ngày này trừ bỏ thượng chiều ở ngoài đều ở tại thần Easy sơn Trang Vân Vô nơi này, kỳ thật chủ yếu là vì bồi tâm trí thu nhỏ mạc bắc nguyệt cùng nhau chơi. Kết quả nhìn mạc bắc nguyệt mỗi ngày lớn mấy tuổi bộ dáng Tiêu Dục cảm thấy hảo thần kỳ. Ông ngoại, bọn họ đều kêu ngươi y dìa tiên, ngươi thật sự thật là lợi hại Nga. Tiêu Dục sùng bái mà nhìn Vân Vô nói. Vân Vô đời này bị người khen quá sùng bái quá vô số lần, chính là đều không có trước mắt đứa nhỏ này khen càng làm cho hắn cao hứng. Dục nhi có nghĩ học y dìa thuật. Ông ngoại có thể giáo ngươi. Vân Vô nhìn Tiêu Dục nói. Mẫu thân tựa hồ không có gì hứng thú. Ông ngoại cũng không thể nối nghiệp không người Tiêu Dục thập phần nghiêm túc mà nói. Ông ngoại cảm thấy ta có hay không trở thành tiểu y đi tiên tiềm chất. Nhìn tiêu dục phủng chính mình đáng yêu khuôn mặt ngựa đầu hỏi hắn bộ dáng, vẫn vô nhịn không được thoải mái cười to nói, đương nhiên. Dục nhi chỉ cần muốn học, nhất định sẽ so ông ngoại lợi hại hơn. Quá tốt rồi. Ta rất có hứng thú, ông ngoại thu ta làm đồ đệ đi. Tiêu dục cười tủm tỉm mà nói. Không được. Một cái càng thêm non nớt thanh em đột nhiên đầu một chương phiếu trống, cấp tiêu dục nhiệt tình rót một chấu nước lạnh. Tiêu Dục quay đầu lại liền nhìn đến nhà hắn Hòn Đá Nhỏ đệ đệ sụ mặt đã đi tới, nhìn hắn nói: Ngươi phải làm Hoàng Đế, không có thời gian học Y Luyện Thuật. Hòn Đá Nhỏ Tiêu Dục trước sau như một thân thiết mà ôm chủ mạc Tiểu An, cười tủm tỉm mà nói: Đại ca cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi, ngươi thay ta đương Hoàng Đế thế nào? Chẳng ra gì. Mạc Tiêu An tỏ vẻ không có bất luận cái gì hứng thú, chính ngươi ái làm hay không, cùng ta không quan hệ. Thật là thương tâm a. Tiêu Dục ra vẻ yêu thương mà ngẩng đầu nhìn trời. Ta hôm nay còn đang suy nghĩ, ngày mai đến cho ta thân ái hòn đá nhỏ đệ đệ sách phong cái tiểu vương ra đường đường. Ai biết ngươi như vậy không thích đại ca ta. Ta không hiếm lạ. Mặc kiều an tỏ vẻ muốn đem ngạo kiều tiến hành rốt cuộc. Quản ngươi thích không thích, ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi phong hảo đã kêu làm cục đá. tiểu Dục tỏ vẻ so ngạo kiều đúng không, xem ai càng ngạo kiều. Hắn cũng không tin chế không được nhà hắn cái này lãnh khóc tiểu đệ. Quả nhiên, nghe được tiểu Dục nói, mặc kiều an khuôn mặt nhỏ lập tức liền đen nhìn Tiêu Dục thập phần kiên quyết mà nói, ta không cần, ta đã quyết định. Tiêu Dục tỏ vẻ có bản lĩnh, ngươi liền nói muốn chính mình đương Hoàng Đế a, nói ta liền kính ngươi là cái Nam Tử Hán, sau đó thật cao hứng mà đem ngôi vị Hoàng Đế nhường cho ngươi. Đại ca là Hôn Đản. Mặc kiều An thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà được đến như vậy một cái kết luận, Tiêu Dục mặt cũng đen, ta là Hôn Đản, ngươi chính là Hôn Đản đệ đệ Tiểu Hôn Đản. Tiêu Dục tỏ vẻ hôm nay nhất định phải cấp cái này Tiểu đệ hảo hảo thượng một khóa. Cho hắn biết đại ca chính là đại ca, tiểu đệ chính là tiểu đệ. Ta đây là cái gì? Mạc hoa xanh ôm lấy Tiểu thanh xuất hiện ở cách đó không xa, rất có hứng thú mà nhìn hai cái đang ở đấu võ mồm nhi tử hỏi một câu. Lao Hỗn đảng. Vừa mới còn ở đấu võ mồm hai huynh đệ, nghe được mạc hoa xanh thanh âm, động tác nhất trí mà quay đầu lại đây nhìn hắn trăm miệng một lời mà nói. Cái này mạc hoa xanh mặt cũng đen, buông ra ôm lấy Tiểu thanh tay, một tay xách lên một cái nhi tử cử đến cao cao, thập phần khó chịu mà nói. Hai người các ngươi có hay không gan đem vừa mới lời nói lại lặp lại một lần, ơn. Lúc này mới bao lớn điểm nhi, liền cảm thấy chính mình cánh ngạnh đúng không? Vân vô cùng tiểu thanh cha con nhìn nhau cười, đều tỏ vẻ theo bọn họ phụ tử ba người đi, không tính toán xen mồm hoặc là nhung tay. Hắc hắc, cha tới rồi. Vừa mới ta cùng hòn đá nhỏ còn đang nói đợi lát nữa đi xem cha đâu, chúng ta đều tưởng ngươi. Có phải hay không hòn đá nhỏ? tiêu rục cười tủm tỉm mà nói. Bộ dáng thật là muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Vừa mới đang ở cùng nhà mình tiểu đệ chơi đâu, ai biết nhà mình lao cha sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn cái kia lão hôn đảng căn bản chính là theo bản năng phản ứng, không thể thật sự, càng không thể thừa nhận. Hòn đá nhỏ đồng chí thập phần cao lánh mà cho một chữ, ân. Đừng cùng ta giả ngu, vừa mới các ngươi nói ta là cái gì. Mặc hoa xanh cười như không cười mà nhìn hai người hỏi. Tuổi không lớn, nội tâm nhưng thật ra không nhỏ. Có sao? Tiêu dục thập phần nghi hoặc mà nhìn Mạc Hoa Xanh nói, "Cha tuyệt đối là nghe lầm, vừa mới ta cùng Hòn Đá Nhỏ đang nói chuyện Thiên Nhi, không có nói lên cha, đúng hay không Hòn Đá Nhỏ?" Ân. Hòn Đá Nhỏ đệ đệ cao lánh như cũ. Ai Mạc Hoa Xanh ra vẻ tiếc nuối mà nhìn hai cái nhi tử thở dài một hơi, "Vốn dĩ ta và các ngươi mẫu thân muốn ra xa nhà, còn muốn mang các ngươi đi ra ngoài được thêm kiến thức, ai biết các ngươi như vậy không ngoan, vẫn là thôi đi." Nói trực tiếp đem hai cái nhi tử đặt ở trên mặt đất. Tiểu dục ánh mắt sáng lên, trực tiếp ôm lấy mạc hoa xanh đuổi, cha, ta thức ngoan. Nhìn đến nhà mình tiểu đệ lại tưởng nói theo lại có chút do dự bộ dáng, tiểu dục trực tiếp dối tay liền đem mạc tiểu an cấp kéo lại đây, làm hắn ôm lấy mạc hoa xanh mặt khác một chân nói, hòn đá nhỏ cũng thức ngoan. Thật sự sao? Mạc hoa xanh cúi đầu nhìn hai cái nhi tử bộ dáng trong lòng buồn cười, vậy các ngươi mỗi người nói hai cái ta ưu điểm đi. Nếu ta vừa lòng, các ngươi lần này là có thể đi ra cửa chơi. Vân vô cùng tiểu thành đã ở trong viện ngồi xuống, nhìn tiểu dục thập phần chân thành mà đối mạc hoa xanh nói, cha võ công cái thế, thông minh tuyệt đỉnh. Hòn đá nhỏ đâu? Mạc hoa xanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ tiểu dục nói miễn cưỡng còn hành, tiếp theo liền nhìn về phía tiểu nhi tử, hắn thật sự rất có hứng thú nghe một chút nhà hắn cái này biệt nữ tiểu nhi tử muốn như thế nào mở miệng khen hắn. Cha lớn lên đẹp nhất, cha ánh mắt tốt nhất. Hòn đá nhỏ tương đương bình tĩnh mà nói, lớn lên tốt nhất xem. Tiêu dục tỏ vẻ nhà mình tiểu đệ đây là ở biến tướng khen chính hắn đi, quả nhiên là cái phúc hát chủ nhân. Đến nỗi ánh mắt tốt nhất. Vì cái gì nói ta ánh mắt tốt nhất? Mạc hoa xanh tỏ vẻ tiểu nhi tử khích lệ có điểm sáng tạo khác người A. Bởi vì ngươi cưới mẫu thân. Hòn đá nhỏ nghiêm trang mà nói. Mạc hoa xanh sửng suốt một chút, sau đó liền cười ha ha lên, túi người đem hai cái nhi tử đều cấp ôm lên nói, không tồi không tồi. Các ngươi nói được đều rất đúng, đặc biệt là hòn đá nhỏ không nghĩ tới cha ở ngươi trong lòng lợi hại như vậy. Chúng ta đây có thể cùng cha cùng mẫu thân cùng nhau ra cửa sau. Tiểu dục nhìn mạc hoa xanh hỏi, ta muốn đi xem lanh lành đệ đệ, ta nói với hắn sẽ đi xem hắn, đều đã lâu. Tiểu dục tỏ vẻ chính mình là cái giữ lời hứa người, vẫn luôn đều nhớ do đối tần lãng tiểu bao tử hứa hẹn. Hảo! Mạc hoa xanh sảng khoái gật đầu, đổi lấy chính là kiểu dục sán lạn tươi cười, ngay cả mạc tiểu an trong mắt đều là vui sướng. Kìa tiểu đâu? Tiêu dục tỏ vẻ có cái gì chuyện tốt đều phải cùng nhà mình tiểu muội cùng nhau chia sẻ, nếu hắn cùng hòn đá nhỏ đều ra cửa, nhà hắn bảo bối tiểu muội nhiều cô đơn A. Ly Nhi đương nhiên là muốn đi. Mạc hoa xanh nói được thập phần đương nhiên. Bảo bối nữ Nhi là đệ nhất vị, hai cái Nhi tử đều phải sang bên Nhi. Cha ngươi thật tốt. Tiêu dục thò lại gần ở mạc hoa xanh trên mặt hôn một cái, Mặc tiểu ăn cũng có chút ngượng ngùng mà ôm mạc hoa xanh cổ hôn một cái, mạc hoa xanh cười đến kêu kêu một cái đắc ý Tiểu Thanh tỏ vẻ này, phụ tử ba người đều không phải đèn cạn dầu A. Rõ ràng nàng cùng Mạc Hoa Xanh sáng sớm liền quyết định lần này cần mang bọn nhỏ cùng nhau ra cửa, kết quả Mạc Hoa Xanh còn thế nào cũng phải làm hai cái Nhi tử khen khen hắn mới được, thật là ấu trĩ. Các người muốn đi đâu? Vân vô hỏi Tiểu Thanh. Lúc trước cũng không có nghe Tiểu Thanh nói lên muốn ra cửa sự tình. Ta cùng Hoa Xanh đi vệ quốc, tiện đường mang dục Nhi đi Thanh Châu Thành làm khách. Tiểu Thanh mỉm cười nói. Nàng biết tiểu dục vẫn luôn nhớ thương đối tần lãng hứa hẹn, lần.